Ta tận lực, phỉ mặc gật đầu, tiểu sư mội làm hắn nhanh lên, hắn tự nhiên sẽ mau chút, bất quá muốn đuổi kịp nàng, khó khăn có chút đại. Mặt khác đan giả đã không sai biệt lắm bắt đầu luyện chế đệ nhất cây thảo dược, nam cung ly, phỉ mặc bên này còn không có bắt đầu, bởi vì hai người chạm đến vị trí quá bắt mắt, hơn nữa hai người ở thượng hai đợt ưu dị biểu hiện, cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở hai người trên người, thấy bọn họ còn không có thúc đẩy. Mọi người trong lòng kinh ngạc thổn thức. Như thế nào còn không bắt đầu, chẳng lẽ thật giống bọn họ nói, hai vị này gần chỉ là linh giả tu vi so người bình thường hảo. Đây chính là đan đấu tháp thông con tái, kế tiếp sở hưu thi đấu đều hoặc nhiều hoặc ít cùng luyện đan co quan hệ, thật muốn như vậy, không phải khôi hải chơi sao. Không ít người bắt đầu nghị luận nôn nóng lên, nguyên bản đối này hai người ôm cực đại chờ mong, nam tuấn nữ tịnh, vốn dĩ liền hút người trong mắt, hiện giờ thực lực vô dụng. Mọi người trong lòng chờ mong hóa không, nói không nên lời mất mát. Quả nhiên, thiên tài đều là tương đối, ông trời đồng dạng cũng là công bằng, cho người như vậy thiên phú, mặt khác giống nhau nhất định sẽ cấp đi. Hai vị này linh giả cấp bậc như thế xuất sắc, đan giả thực lực nhược cũng nói được qua đi. À, nhìn xem, cái này rụt rẻ đi, ta liền nói sao, này hai người sao có thể tổng có thể như vậy lợi hại, phía trước cùng bà túm, hiện tại rốt cuộc đỉnh không được, tấm tắc ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không căn bản là sẽ không luyện đan. Bên ngoài thiếu niên đan giả cười lạnh nói, trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. nhị mạ phía trước bị này hai người ngược đến kia khẩu hờn rôi rốt cuộc nổ ra, hắn mới không nghĩ thừa nhận chính mình so người khác kém rất nhiều. Lấy này hai người lúc trước linh giả thực lực, cùng chính mình một so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Loại cảm giác này, mẹ nó nghẹn quất, hiện giờ nhìn hai người, thiếu niên trực tiếp lời. Đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Ít nhất nhân gia đã sẽ gọi phát hỏa, nói không chừng một ngày kia, luyện đan thực lực cùng bọn họ linh giả cấp bậc giống nhau tiến bộ vượt bậc đâu. Bên cạnh mặt khác một người đan giả thiếu niên dương dương khỏe môi, ngoài miệng nói như vậy, ngự khí lại tràn ngập trăn trọng. Khôi hài đi, ai không biết luyện đan giả giới kiêu giới táo, nhất kỵ manh tiến, đan giả thực lực muốn tăng lên, chỉ có thể là một bước một cái dấu chân, chưa từng có mưu lợi vận khí đang nói. Duy nhất chân chính có thể giúp được bọn họ liền chỉ có thiên phú. Muốn luyện đan thực lực cùng linh giả cấp bậc giống nhau tiến bộ vượt bậc, mặc dù trời dáng hồng vũ cũng tuyệt đối không thể. Cho nên thiếu niên những lời này, không thể nghi ngờ là đem nam cung ly cùng với phỉ mặc đánh vào tử lao, kết luận hai người cả đời này đều không thể ở luyện đan phía trên lấy được sông ra thành cửu hư chừng mắt nhìn đi, rốt cuộc như thế nào còn không biết rốt đâu. Luyện đan đường các sư huynh khí cười. Nghe quanh thân những cái đó thảo luận, liền kém không đi lên cùng người làm thượng một trận. Bất quá sự thật thắng với hùng biện, chờ đến đại sư Minh cùng tiểu sư muội lượng ra chân chính thực lực, chỉ hy vọng bọn họ không cần dọa bò mới hảo. Cung tôn tại một luật vài vị thi đấu giả đồng dạng tò mò mà hướng tới nam cung lý hai người bên này xem ra, kia khỏe môi độ cung không cần quá trói mắt. Linh thắp trong vòng, đã đại khái xem một phen nam cung lý, phỉ mặc đồng thời ra tay. Đem dược giá thượng thảo dược ném vào đan lô bên trong. Linh hồn chi lực bao vây thảo dược, rơi xuống nhập đan lô, ngọn lửa lập tức phát đi lên. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Các thiếu nữ hô một hơi, vừa mới vì xoay xoay phỉ mặc khẩn trương đến muốn chết. Như vậy ưu tú nam nhân, sao có thể sẽ không luyện đan, ở các nàng trong lòng, đã nhận định hắn là tốt nhất, lợi hại nhất. Nam Cung Ly thích hứng một chút, tái kiến bên cạnh có người đã bắt đầu tiến hành đến đệ nhị cây thảo dược luyện chế khẽ môi không khỏi gợi lên hài hước độ cung, vung tay lên, lại có hai cây thảo dược bị nàng ném vào đan lô trong vòng. Hơn nữa lúc trước kia cây, tổng cộng tăng cây, như thế lô mãng trực tiếp động tác, xem đến mọi người mí mắt nhảy dựng, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Không ít đan giả cả kinh nhảy đánh dựng lên, các loại phun tào nhục mạ nói buột miệng thoát ra, ngươi muội nga sẽ không luyện đan liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Nàng chẳng lẽ liền cơ bản nhất thảo dược lần lượt luyện chế cũng không biết sao. Đồng thời đem tam cây thảo dược ném nhập đan lô, ngươi cho là lẩu thập cẩm đâu vẫn là lẩu thập cầm đâu. Thoạt nhìn như vậy xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng như thế thô tuyến điều, rõ ràng lưu nhã đến làm người thưởng thức tán thưởng động tác, lúc này thoạt nhìn cũng phá lệ khôi hài khôi hài. Không ít người thực không khách khí mà trực tiếp phun bật cười, đầu tiên là cười nhạt, lại là cười to, sau đó là cuồng tiếu không ngừng. Một bên cười, một bên còn dùng ngón tay trên đài nam cung ly, phản phất nữ nhân kia lúc này thật sự có bao nhiêu buồn cười dường như. Thính phòng thượng, những cái đó cũng không như thế nào hiểu được luyện đan người mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo bản năng cảm thấy nam cung ly lúc này cách làm không đúng. Xuyên thấu qua tháp nội thủy tinh cầu, tùy thời có thể đem bên ngoài hết thể thu hết đáy mắt đan lao đen mặt, sắc mặt trầm đến không thể lại chầm, cả người dâng lên hàng khí khiếp mắt triều vị kêu cười đến nhất khoa trương thiếu niên đan giả nhìn lại. Đối thượng đan lão sắc bén đóng băng ánh mắt, thiếu niên cứng đờ, nghẹn ở tại chỗ, ở hắn giống như thực chất ánh mắt nhìn chăm chú hạ, gương mặt bạo hồng như máu, hai chân run lên, hối đến ruột đều thanh. Ai có thể nói cho hắn, hắn bất quá cười cười mà thôi, như thế nào đã bị đan lão các hạ cấp theo dõi. Lại vào lúc này, Nam Cung Ly đan lô nội ngọn lửa chia ra làm tam, tam cây ngọn lửa nước thuốc phân biệt đem tâm cái thảo dược bao vây một màn này xem đến bên ngoài chúng đan giả trực tiếp sướng sốt tập thể trương đại miệng trấn mắt há hốc mồm ngoa tào ngọn lửa phân tây thế nhưng là trong truyền thuyết ngọn lửa phân tây ta không có nhìn lầm đi nữ nhân này thực sự có như vậy lợi hại ngọn lửa phân tây này đã không chỉ là dùng lợi hại hay không tới hình dung như thế cường đại khủng bố linh hồn không chế Căn bản không phải bọn họ này đó bên cạnh đan giả có thể đánh giá. Thiết, không kiến thức. Đường ninh cười nhạo, không chút khách khi mà châm chọc ra tiếng. Bọn họ tiểu sư muội sớm tại lần trước đồng dạng là đan sư hiệp hội tổ chức tuổi trẻ nhất đan giả cuộc đua khi liền lượng ra quá mức diễm phân cây. Phàm là có điểm trí nhớ người sao có thể nhận không ra. Những người này một bộ xem hiếm lạ xem cổ quái, khiếm sợ mờ mịt bộ dáng. Vừa thấy chính là không có tham gia quá lần trước đan giả tái. Bên cạnh phỉ mặc cũng tiếp tục ném nhập hai quả thảo dược, tam cây ngọn lửa thành hình, ở đan lô nội lay động sinh tư, cùng bên cạnh nam cung ly lẫn nhau chiếu giỏi, trở thành toàn bộ linh tháp một tầng nội lượng điểm. Xôn sao? Toàn trường ồ lên. Má ơi, một cái ngọn lửa phân cây không đủ còn tới một cái, này hai người là cố ý đi, này mẹ nó vẫn là thi đấu sao? Như thế nào cảm giác hiện tại đã biến thành hai người buổi biểu diễn chuyên đề. Đan quân hội trưởng đã sớm kiến thức quá nam cung ly ngọn lửa phân cây, lần trước đại lục tuổi trẻ nhất đan giả cuộc đua khi, nàng liền cho hắn lưu lại quá khắp sâu ấn tượng, lúc này thấy, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thật ra bên cạnh phỉ mặt cũng lượng ra ngọn lửa phân cây khi, đan quân hội trưởng mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt ánh sao lực động, thưởng thức, tán thưởng, càng nhiều còn lại là hâm mộ ghen ghét cùng với phát điên. Hắn đã không nghĩ nói cái gì nữa, cái này phỉ huynh, tuyệt đối là cố ý mang này hai người tới khoe ra khoe khoang, thuận tiện đả kích hắn. Trời biết, nhân gia đan lão chính mình cũng thực khiếp sợ, ly nha đầu bản lĩnh hắn trong lòng hiểu rõ, lần trước ngọn lửa phân cây hắn cũng kiến thức quá, chỉ là cái gì thời điểm liền phỉ mặc tiểu tử này cũng đi theo trở nên như thế sông ra long lánh, dường như một cái không chú ý, trước kia không thế nào chú ý cây non đột nhiên trưởng thành tre trời đại thụ. Loại cảm giác này, mẹ nó kỳ diệu. Luyện đan đường các sư huynh cảm khái và ngàn, bọn họ đại sư huynh, trước nay đều là ưu tú, chỉ là từ cùng tiểu sư muội tiếp xúc lúc sau, trở nên càng thêm ưu tú mà thôi. Nam cung ly ngọn lửa tăng lớn, tam cây lửa khói hạ thảo dược trải qua một đoạn thời gian nung khô, lấy thấy được tốc độ biến hóa, biến mềm biến ướt biến trong suốt, thực mau, tam cây thảo dược đồng thời hóa thành một bãi chất lỏng chương 146 Mỹ nhân không cần quá hung tàn. Lúc này, những cái đó nguyên bản xa xa vượt qua nàng cùng phỉ mặc đan giả cũng bất quá còn ở luyện chế đệ nhị cái thảo dược kết thúc, có chậm tắc còn ở tiếp tục cùng đệ nhất cây thảo dược phân đấu. Kế nam cung ly lúc sau, phỉ mặc đan lô nội tam cây thảo dược cũng thực mau đoán hoa song. Ánh mắt theo bản năng hướng tới nam cung ly bên này, này vừa thấy, cầm thảo dược chuẩn bị ném nhập đan lô nội tay run lên khỏe miệng không chịu khống chế mà co giật một chút. Cung tiểu sư muội So, hoàn toàn chính là tự ngược, hắn vẫn là ổn định vững chắc mà tiếp tục tam cây thảo dược đi khởi đi. Hắn có thể chấn định, không đại biểu hiện trường người xem cùng với giữa sân đan giả có thể chấn định. Theo Nam Cung Ly toàn bộ đem còn thừa 6 cây thảo dược tất cả đều ném nhập đan lô, mọi người chấn động, dại ra, toàn bộ người xem chàng xuất hiện một lát tan tĩnh, phảng phất thời gian liên lặng. Liên quan mọi người biểu tình cũng xuất hiện như vậy một tiểu hạ cứng đờ. Không sống, quá đả kích người. Thiếu niên đan giả hô mà một chút từ chấu ngồi đứng lên, trừng mắt tháp nội nam cung ly ánh mắt hận không thể ăn người. Trên lệnh, cái gì kêu trên lệnh, trước mắt như thế trần chủi cách xa đối lập, làm hắn một lòng lệnh đến không thể lại lệnh, lệnh đến không thể lại lãnh. Trên đời này, còn có so lệnh nhân tâm chết càng đả kích người sao. Trước mắt thiếu nữ bình tĩnh, bình tĩnh cử chỉ ưu nhã điềm tĩnh, nhưng mà làm ra sự lại đem mọi người đả kích đến không dám ngẩng đầu, cùng nàng một so, cảm giác chính bọn họ cái gì cũng không phải. Như thế cuồng bá, khí thế bức người, thông dong lãnh đạm đến giường như một cái trải qua tăng thương láo giả, như vậy nàng, ngưỡng mộ như núi cao, lệnh người tuyệt vọng, phản phất ở nàng trước mặt, chỉ còn nhìn lên, chỉ còn thần phục Thiệt tình không cần quá ưu bức. Mặt khác một người đan giả cảm thán, mẹ nó... Hắn vừa mới như thế nào liền cảm thấy nữ nhân này sẽ không luyện đan đâu. Ngắm lại phía trước chính mình ngu xuẩn ý tưởng, thiếu niên tao đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mà trước hết tên kia cười đến nhất khoa trương thiếu niên đang giả, lúc này giống như bị người hung hăng phiến một bạn hai, gò má nóng lên, hô hấp khó khăn, quân bách nan khăm. Toàn trường sôi chảo, hoan hô, kinh ngạc, hò hét. Hết đợt này đến đợt khác. Linh thắp một tầng không gian. Đồng dạng luyện chế đan dược các vị người dự thi ánh mắt hung hăng mà, gắt góc mà, khó có thể tin mà trứng mắt, hoài nghi, kinh ngạc, khiếp sợ, mê mang. Sở hữu cảm xúc dây dưa, đối trước mắt Nam Cung Ly sinh ra một loại phức tạp tình cảm. Như vậy nữ nhân, vẫn là người sao? Nam Cung Ly một bộ màu xanh lá váy áo, đứng ở tại chỗ, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đan lô nội thảo dược, cảm nhận được chung quanh đầu tới tầm mắt liền nửa cái ánh mắt đều lười đến phân ra đi, tinh thần độ cao tập trung, Đan Lô Nội Thảo Dược cũng lấy cực nhanh tốc độ biến hóa, linh tháp một tầng không gian linh lực đã bị nàng hút khô tịnh, cũng không có lại tiếp tục nốc đi xuống lý do, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên đi linh tháp hai tầng không gian thăm cái đến tuyệt cùng. bất quá một lát, Đan Lô Nội Sở hữu Thảo Dược luyện hóa xong, Nam Cung ly ánh mắt sáng ngời, khẽ môi không tự chủ được gợi lên một mặt cực nhẹ cực cười, như tuyết liên nở rộ. Như không cốc cú Lan, lạnh băng cùng ôn nhu kết hợp, mỹ lệ cùng ý nhị cùng tồn tại, xem đến trong sân mọi người không khỏi si mê, đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Vâng! Một tiếng văng lớn, đan lô khép kín, nam cung ly rút ra nội diễm, đến nồi đan lô phần ngoài, linh hồn khống chế hạ, toàn bộ đan lô bay nhanh mà xoay trọn, ông long thanh chuyển khắp toàn bộ một tầng không gian. Ngưu, ngưu bức hống hống, như vậy đinh điểm thời gian liền bắt đầu ngưng đan thật là lợi hại, mỹ nhân không cần quá hung tàn, tốt xấu cấp những người khác chừa chút mặt mũi đi. Ta tin tưởng đây là ta đã thấy nhất không giống nhau luyện đan. Đan lô khép kín, bên ngoài mọi người các loại trầm trồ khen ngợi, không ít quan khán đan giả tác nội tâm dứt lão, từng trận kích động dùng mình, bị nam cung ly một tay tốc độ cùng với thuần thục kỹ xảo sở kinh sợ. Như vậy luyện đan, tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên kiến thức, cũng không biết một quả đang dược có thể áp súc tại như vậy đoạn thời gian nội luyện chế. Liền xem nàng có không luyện chế thành công. Nhất phẩm đuổi trùng đan tuy rằng đơn giản, nhưng có thể một lần luyện chế, cũng vẫn là yêu cầu một ít bản lĩnh. Lại nói nữ nhân này thật sự là quá nhanh, mau đến còn không có làm hắn hoan quá thần liền đã tiến vào cuối cùng ngưng đan hình thức. Ngươi thật đúng là đào tới rồi bảo bối. Quan khán chỉnh trận thi đấu đan quân hội trưởng thu hồi tâm mắt thuống tới bên cạnh Đan Lão hung hăng mà Trường Thượng liếc mắt một cái, ngữ khí không thiếu chua sót, các loại hâm mộ. Ha ha, quá khen, nhà đầu vẫn cần nỗ lực. Đan Lão nét miệng cười, hàm xúc mà trả lời. Hội trường đại nhân khoe miệng vừa kéo, không được sát khoe ra sẽ chết sao? Bên cạnh vài vị lão giả tóc đầu tới tò mò ánh mắt, lần trước Đại Lục tuổi trẻ nhất Đan giả cuộc đua bọn họ cũng không có tham gia, bởi vậy cũng chưa từng gặp qua Nam Cung Ly. Lúc này nghe được hội trưởng đại nhân cùng đan lão thảo luận, không khỏi kinh ngạc. Các ngươi nói cái gì đâu? Nha đầu này, trừ bỏ là Phỉ huynh để cử tới, chẳng lẽ là cùng hắn còn có khác liên hệ? Trong đó một người đan giả theo bản năng hỏi, nghi thẩm này Phỉ huynh khi nào phát hiện như vậy có thiên phú thiên tư nữ hoa? Đan quân hội trưởng đầu cho hắn một cái ngươi mới biết được biểu tình, hít sâu một hơi, đem hai người quan hệ công bố. Cái gì? Đỗ Nhi? Đây là chuyện khi nào? ta như thế nào không biết, như vậy xuất sắc nữ hoa thế nhưng bị ngài đoạt trước. vài vị đan giả kinh hãi, chăn đơn quân hội trưởng trong miệng nói hung hăng mà kích thích tới rồi, mới phát hiện một cái tuyệt diễm thiên tư mầm, thế nhưng đã bị định rồi. đan quân hội trưởng vô ngữ, cảm tình này mấy người vẫn luôn đều sống ở thế giới của chính mình, liền gần nhất nhau đến ồ nào huyên náo đỉnh chỉ cung đan một chuyện cũng không biết, nhân gia phỉ huynh ái đồ xuất ruột, vì cấp nhà mình đồ đệ tìm về bãi phóng lời nói không hề cấp tư đổ vương quốc cung cấp đan lanh dược đan lão trực tiếp hừ một tiếng quay đầu đi dứt khoát tiếp tục chú ý hắn đổ nhi luyện đan đi đan lô nội nước thuốc thuốc bột lẫn nhau dung hợp ở lực ly tâm cuồng ném chung đẻ ép va chạm nhanh chóng thành đoàn bất quá một lát cùng tốc vận chuyển đan lô dần dần chậm lại tiếp theo đình chỉ mọi người ngừng thở ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chầm trầm đan lô chờ đợi sắp công bố một màn nhanh nhanh Lập tức liền có thể thấy được, trời biết bọn họ giờ này khắc này có bao nhiêu kích động. Vị trí rửa trước chúng đan giả các thiếu niên ánh mắt nóng bỏng đến hận không thể đem toàn bộ trường hợp hòa tan, không ít người ở vào bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, lòng bàn tay đổ mồ hôi, các loại khẩn trương. Mặc dù nhất phẩm đuổi trùng đan lại như thế nào đơn giản, cũng như cũ tiêu ma không được bọn họ sâu trong nội tâm về điểm này tâm tư, nếu có thể, bọn họ tình nguyện nữ nhân này luyện đan thất bại. Có lẽ chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tìm được một chút thân là nam nhân tự tôn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị một nữ nhân so đi xuống, càng không nghĩ bị một cái tuyệt sắc mỹ lệ, thoạt nhìn tuổi trẻ non nớt thiếu nữ so đi xuống. Lập tức liền phải mở ra. Luyện đan đường các sư huynh lầm bẩm, trong lòng xác định cùng với khẳng định tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không làm bọn họ thất vọng. Vâng! Ở mọi người chờ đợi nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, đan lô rốt cuộc mở ra. Vô sắc vô hương, ngay cả một tia sương khói đều không có, toàn bộ đan lô bên trong an tĩnh đến làm người không cảm giác được đây là vừa mới ngưng đan quá đan lô. Mọi người lực chú ý càng thêm tập trung lên, không ít trực tiếp dựng lên lô thai, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm, ế sợ cho để sót một chút ít. Sao lại thế này? Ai biết, chẳng lẽ ngưng đan thất bại? Nay cũng quá quẳng cu é đi, liền ti đan hương đều nghẹt không đến. Mọi người châu đầu ghé thai. Bắt đầu nghị luận lên, trên chỗ ngồi đan lão trừng mắt, liền sợ nha đầu thật cho hắn tới cái đan hủy, phía trước xuất sắc vạn phần, kiếm đủ trong mắt, này mặt sau nếu là rất dây xích, làm hắn cái này vừa mới còn ở mấy cái huynh đệ trước mặt khoe khoang một phen hắn như thế nào hạ đến tới đài. Bất quá, hẳn là sẽ không ra vấn đề đi, nha đầu bản lĩnh, nếu là liền nhất phẩm đuổi trùng đan đều trị không được, hắn tưởng, hắn có thể một đầu đâm chết tính liên ở mọi người nghi hoặc khó hiểu khi bình tĩnh trầm tịch đan lô nội một quả màu trắng gạo đan hoàng từ từ dâng lên dần dần xuất hiện ở mọi người tầm nhìn dưới thế vô hương vô vị cực phẩm đỉnh đuổi trùng đan trên chỗ ngồi lão giả hút khí vô hương vô vị hiện giờ đan thành lại xem tỷ lệ là cực phẩm đỉnh đuổi trùng đan không thể nghi ngờ thanh quả vừa ra mọi người không thể không phát ra từ nội tâm thán phục nữ nhân này sắc thật thương yêu Nhất phẩm đan dược còn dễ dàng luyện chế, nhưng muốn luyện chế ra nhất phẩm đan dược chung cực phẩm, mặc dù là bọn họ này đó tẩm dâm đan dược luyện chế vài thập niên láo gia hỏa cũng tự hỏi không có như vậy đại bảo đảm, huống chi là cực phẩm trung đỉnh. Cái này nữ hoa ở luyện đan một đường thiên phú, đã không chỉ có dùng xuất sắc tới hình dung, quả thực trừ bỏ nàng, lại khó tìm đến người thứ hai. Ta phục, bên ngoài thiếu niên đan giả lẩm bẩm, hoàn toàn phục nam cung ly. Bước này nghịch thiền đàn kỹ cùng với thành tích, xác định không phải hắn có thể luyện chế đến ra tới. Ai nói nữ tử không bằng nam, hiện tại đây là cái gì, cũng không gặp vị nào nam nhân so đến quá vị này nam cung tiểu thư A. Thiếu nữ ánh mắt sùng bái mà dừng ở nam cung ly trên người, ngữ khi tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Suy, nói người nọ hình như là ngươi dường như, nhân ra nam cung tiểu thư lại ngữ bức, cũng cùng ngươi xả không thượng nửa bao quan hệ. Bên cạnh hán tử mắt trận trắng, cái kia nam cung ly sắc thật so với kia chút ở đây người dự thi đều lợi hại, chính là lại lợi hại cũng là cá biệt, thế giới này chỉnh thể mà nói, nữ nhân vẫn là xa xa hạ xuống nam nhân lúc sau tích. Nam cung ly thu đan dược, lúc này, một người mặc bảo đan giả cái thứ hai tiến vào ngưng đan bên trong, nam cung ly chiều bên kia nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên dị sắc, thế nhưng so đại sư huynh đều mau, xem ra những người này bên trong cũng không phải không có lợi hại Hà người. Thấy Nam cung ly thu đan lô, xoay người hướng tới đan quân hội trưởng chờ vài vị đan giả tiền bối phương hướng mà đi, những cái đó còn ở luyện chế bên trong đan giả nhóm cái kêu hâm mộ A, vội vàng A. Đem một tầng linh tháp nội linh khí hấp thu chạy nhanh, quỷ biết nàng có thể hay không đem linh tháp hai tầng thứ gì cũng tất cả đều có đi. Đáng tiếc, bọn họ liền tính là muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Hy vọng ở tiến vào linh tháp hai tầng là lúc còn có cái gì nhưng vớt. Ha ha, hảo, thực không tồi. Đan quân hội trưởng cười tủm tỉm mà tiếp nhận trang cực phẩm đỉnh đuổi trùng đan bình ngọc, thần sắc ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, không lời gì để nói, vị này đan giới đỉnh đỉnh đại danh hội trưởng đại nhân đối nàng như vậy ôn nhu, tuy rằng thực không thói quen, thậm chí đồng dạng có điểm phát mau, nhưng trừ bỏ yên lặng tiếp thu. Thật đúng là không, có gì nhưng làm. Nha đầu không đơn giản a, ta là Dương lão, ngươi về sau cũng có thể kêu ta một tiếng Dương sư phó. Ngồi ở đan lão cách vách áo bảo cho đan giả từ ái mà nhìn Nam Cung Ly, thanh âm mang theo vài phần lấy lòng. Chương 147 hiện thực quá cốt cảm, khiêng không được a. Đan lão tặc bao, lập tức không bình tĩnh, nhị ma, dám ngay trước mặt hắn quải hắn đồ đệ, còn biết xấu hổ hay không? Một bên đi. Muốn làm ta đồ đệ sư phó, Mỹ đến ngươi." Không đợi Nam Cung Ly trả lời, Đan lão trực tiếp tay ruồi ra, đem tên kia lão giả áo xám hướng một bên đẩy, trong lòng cái kia Khi A, hắn thật vất vả mới thu đồ đệ, hắn dám nhìn trộm một cái nhìn xem. Nam Cung Ly lẳng lặng mà đứng, không nghĩ phun tào hai người, nguyên bản tôn quý đâu, khí thế đâu, uy nghiêm đâu, như thế nào cảm giác bọn họ nháy mắt biến thành lao tiểu hài? Kia gì? Không biết rất văn bối hiện tại có không đi linh tháp hai tầng. Thấy bọn họ đấu võ mồm đấu đến lợi hại, Nam Cung Ly vẻ mặt hát tuyến, ho khan một tiếng, ngắt lời nói. Đi, vi sư tự mình bồi ngươi đi lên đi một chuyến. Đan Lão đắc ý vây báo, nhà mình đồ nhi muốn đi hai tầng, có thể à, hắn hiện tại liền mang nàng đi lên. Ngươi cho ta ngồi xuống. Đan quân hội trưởng trừng mắt, thâm giọng quát, cái này phỉ huynh, ngày thường không ấn lẽ thường ra bài còn chưa tính. Lúc này, há có thể bồi chính hắn đồ đệ đi hai tầng, này không phải ý định cho người ta lưu đầu để câu chuyện sao? Vốn dĩ ưu tú một cái hài tử, dựa vào thực lực được đến nàng nên được, nếu là cuối cùng bị nói thành bằng vào phỉ một quan hệ, chẳng phải là làm nàng khóc chết. Đan lão lý trí thu hồi, ngượng ngùng mà đối với nhà mình Đồ Nhi cười một tiếng. Nam cung Ly xem thường, lênh thông quan bài, ở mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt hướng tới linh tháp hai tầng mà đi. Vừa đến đạt linh tháp hai tầng, một cổ nóng rực nên diện đánh tới, nam cung ly thân hình chấp động, khó khăn lắm tránh đi. Mới đứng vững, lại một cổ sóng nhiệt đánh út lại, nam cung ly tả đột hưu né, trong nháy mắt, vô số sóng nhiệt trào ra, hướng tới nảng thân thể không ngừng công kích. Không có linh lực, không có chỗ tốt, chỉ có không ngừng công kích chính mình sáng quát sóng nhiệt, toàn bộ hai tầng không gian nhiệt đến giống cái lồng hấp, nóng bỏng năng, vừa mới tiến vào không một hồi. Nam Cung Ly liền cảm giác cả người đổ mồ hôi, trong cơ thể hơi nước kịch liệt bốc hơi. Nam Cung Ly như mày, trong lòng chỉ nghĩ mắng chửi người, này mẹ nó chính là làm nàng đi lên chịu tội tiết cấu, hố, cự hố. Liền kém không có đối với ông trời dự ngon giữa. Bởi vì trước mắt tuyệt đại đa số người đều ở linh tháp một tầng, bởi vậy bên ngoài người xem nhìn đến cũng đều là linh tháp một tầng hết thảy. Đến nỗi Nam Cung Ly, không có người biết nàng đang làm gì. Vô số sóng nhiệt kích động, nam cung ly cả người ướt lục cộc miệng khô lười khô, theo bản năng thêm khỏe môi. Không được, quá nhiệt, còn như vậy tả hữu tránh lóe, không mệt chết, phỏng trừng muốn trước nhiệt chết. Nếu là hai tầng thông quan, khẳng định có cái gì huyền ảo ở bên trong, bằng không trận này đàn đấu tháp thông quan tái cũng liền không cần lại tiếp tục. Ánh mắt quét tới, trung quanh vách tường như cũ đen như mực một mảnh, không có bất luận cái gì lượng điểm. Vây quanh ở quanh thân khí lãng dường như trống rỗng bước hơi lại trống rông xuất hiện, theo nàng mỗi đi lại một bước, liền sẽ hướng nàng công kích một phần, tránh lóe càng lợi hại, nhưng cái đó công tới tư thế cũng càng khủng bố. Nam Cung Ly đơn giản đứng ở tại chỗ bất động, trong cơ thể linh lực tùy thời dự bị nên tưởng những cái đó công kích chính mình khí lãng. Tĩnh, toàn bộ thế giới nháy mắt thiên lạng xuống dưới. Nam Cung Ly kinh ngạc, trong óc hiện lên một đạo ánh sáng, chẳng lẽ nói. Này đó khí lãng là bởi vì không khí lưu động hình thành, bởi vì chính mình ở vận động, tương đối ứng bọn họ liền sẽ tồn tại. Cho nên chỉ cần chính mình bất động, bọn họ liền sẽ không sinh ra, càng sẽ không công kích chính mình. tưởng cập này, Nam Cung Ly ngồi xếp bằng, thân thể vừa tiếp xúc mặt đất, đón rắc một cổ khí lạnh theo thân thể nhảy đi lên, quanh thân nóng nảy cuồng nhiệt lập tức tiêu tán không ít, làm nàng đáy mắt cũng không khỏi nổi lên ý cười. Một tầng không gian. Tuy thời chú ý hai tầng không gian hội trưởng cùng với đan lão nhóm nhịn không được lần thứ hai ở trong lòng vì Nam Cung ly kêu một tiếng hảo. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát hiện hai tầng không gian nào diệu thật sự không dễ dàng à. Ngươi này đồ đệ đánh chỗ nào tới, có thực lực lại thông thuệ, thật là khó lường. Tên kia dương lão nhịn không được tán thưởng, các loại hâm mộ ghen ghét, nếu là chính mình cũng có thể thu như vậy cái đồ đệ, thật là tốt biết bao à. Cảnh cáo ngươi thiếu đánh ta bảo bối đồ đệ chú ý hừ hừ đan lão không khách khí mà cảnh cáo nói ai cùng hắn đoạt đồ đệ hắn liền tức giận với ai nhìn ngươi này tiền đồ dương lão tức giận mà chừng hắn một cái trong lòng kia đinh điểm ý niệm cũng hoàn toàn tiêu đến sửa ngày mai hắn tìm cái càng ưu tú đồ đệ hâm mộ chết hắn an tĩnh lại nam cung ly lẳng lặng mà đã tỏa hấp thu thân thể tiếp xúc mặt đất bộ phận mát lạnh vô cùng nhẹ nhẹ khí lạnh theo thân thể mà thượng Toàn thân tâm sàng khoái, mang đến một trận lạnh lạnh tích dí. Thân thể tiếp xúc đến không khí bộ phận như cũ nóng rực, bất quá bởi vì có kia một tia khí lạnh hòa hoãn, miên cương còn có thể tiếp thu. nam cung ly cũng không biết kế tiếp muốn làm cái gì, chỉ là hai loại độ ấm đan sen, làm nàng nội tâm chợt sinh một cổ bực bội, tưởng áp cũng áp không được, đơn giản ngồi dưới đất phóng không tư tưởng. Vâng! Linh thắp một tầng không gian. Phỉ mặc cùng tên kia mặc bảo nam tử đồng thời ngưng đan song, đan lô mở ra, một cổ nhàn nhạt nhã hương phiêu tán, tiếp theo hai quả màu trắng gạo cực phẩm đuổi trùng đan đồng thời tự đan lô nội thăng lên. Mọi người ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, hai người cùng là thân xuyên mặc bảo, chỉ là phỉ mặc càng đạm mạc lãnh khốc một ít, mà mặt khác một vị nam tử tắc tính tình ôn hòa, biểu tình từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Hai người đồng thời ngưng đan hoàn thành. Đan dược ra lò tốc độ cũng giống nhau, như vậy rốt cuộc tính ai thắng? Thiếu niên nghi hoặc mà nhìn hai người, lầm bầm nói. Ha, quản hắn ai thắng, ta tương đối muốn biết hai tầng nam cung tiểu thư hiện tại thế nào? Cung câu, không biết bên trong có phải hay không lại có cái gì kỳ ngộ. Mọi người trong lòng miêu chảo giống nhau khó chịu, ở liên tục nhìn lâu như vậy luyện đan lúc sau, đồng nhiên có chút mệt mỏi, quan trọng nhất vẫn là tương đối muốn hiểu biết tầng thứ hai tình huống. Phỉ Mặc cùng với tên kia nam tử đồng thời đi đến hội trưởng đại nhân trước mặt, đem luyện chế cực phẩm đuổi trùng đan giao đi lên. Sau đó lanh thông quan bài, chúng mục nhìn trường hạ biến mất với hai tầng không gian, hai người vừa rơi xuống đất, hai cổ sóng nhiệt hướng tới bọn họ bề mặt đánh úp lại. Tên kia mặc bảo đan giả tránh lóe có điểm chật vật, Phỉ Mặc tác nhẹ nhàng tránh ra, thấy Nam Cung Ly ngồi dưới đất, bước chân không khỏi di qua đi, đi lại đồng thời, lại có sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng đánh lại. Phòng phất không có cuối giống nhau, sóng nhiệt hơn nhiều, trong cơ thể hơi thở cũng đi theo hỗn loạn lên. Tư Duy Phong không trung nam cung Ly lúc này tiến vào một loại huyền ảo ý cảnh, lạnh, ấm hơi thở giao lưu, quanh quần ở nàng quanh thân, hô hấp phun nạ, thân thể đi theo chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Bên kia phỉ mặc cùng với Mặc Bảo nam tử cũng rốt cuộc sờ soạn tới rồi quy luật, cuối cùng học Nam cung Ly bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mặt sau lục tục có đan giả tiến vào. Thẳng đến linh tháp một tầng sở hưu đan giả luyện đan song, nam cung ly cái thứ nhất từ khi ngồi chung trận mắt, tiếp theo đó là phỉ mặc cùng với tên kia mặc bảo đan giả. Dư lại này đó đan giả thông quan thành công, còn lại người chờ đảo thải dương lao nói, đem thông quan thành công đan giả tên niệm ra tới, những cái đó không có thể thành công một đám ủ rũ cộp đôi, không thể không rời đi đi ra linh tháp, hoàn toàn cùng kế tiếp thi đấu vô duyên. 152 người Trừ bỏ tiền 10 vị ưu tiên tiến vào linh tháp 2 tầng, còn có 40 danh đan giả thành công tiến lên giai, cũng chính là tầng thứ nhất thông quan tái liền đã đào thải 102 người nhiều. Thực hảo, kế tiếp chúng ta trực tiếp tiến vào linh tháp 3 tầng, tiến hành kế tiếp thông quan tái. Đan quân hội trưởng tuyên bố nói, Cái gì? 3 tầng? 40 danh đan giả mê mang, tập thể nhìn đan quân hội trưởng, vẻ mặt khó hiểu. Không phải nói tốt đi linh tháp 2 tầng sao? Hiện tại trực tiếp nhảy qua là mấy cái ý tứ. Hội trưởng đại nhân, chúng ta kế tiếp không đi 2 tầng sao? Một người đan giả nhược được hỏi, 2 tầng cũng chưa xem qua, trực tiếp đi 3 tầng, tâm ngứa a. Đúng vậy hội trưởng, nếu không chúng ta đi 2 tầng lại đi 3 tầng đi. Mặt khác một người đan giả cũng phụ họa nói. Đứng ở đan quân hội trưởng bên cạnh mấy người cười, đặc biệt là đan lão, cười đến vẻ mặt hồ ly dạng, đáy mắt hàm chứa ý vị thâm trường. Nguyên bản xác thật muốn đi hai tầng, bất quá sao, nhà hắn bảo bối đồ nhi tỉnh đến quá sớm. Hơn nữa phỉ mặc cùng với mặt khác một người tiểu tử, ba người tỉnh lại, bọn họ tự nhiên không còn có tư cách đi. Trách chỉ trách bọn họ tốc độ quá chậm, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vốn dĩ muốn đi, đáng tiếc các ngươi tốc độ chậm đến đã bỏ lỡ lần này cơ hội. Đan quân hội trưởng nhàn nhạt mà nói, mọi người trong lòng một đổ, rơi lệ đầy mặt, hiện thực quá cốt cảm, khiêng không được a. Vì thế đoàn người trực tiếp từ linh tháp 1 tầng nhảy tới linh tháp 3 tầng, đến nỗi linh tháp 2 tầng, trừ bỏ đi qua bên trong người vị đang giả, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Chờ đến mọi người tới đến linh tháp 3 tầng, không gian cách cục bố trí cùng một tầng giống nhau như lúc, một người thân xuyên huyền sắc đan bảo đan giả đi rồi đi lên, cùng đàn quân hội trưởng giao lưu một trận, mấy người ngồi xuống. Nam Cung Ly đứng ở người dự thi đội ngũ chung. Ba tầng không gian cùng linh ngoài tháp hơi thở không sai biệt lắm, không có một tầng nồng đậm linh khí, cũng không có hai tầng huyền diệu không gian bầu không khí, hết thể bình thường đến không thể lại bình thường. Nam Cung Ly đã xác định, tầng này không gian không có gì nhưng đến chỗ. Nơi này có thảo dược, chờ lát nữa đại gia lựa chọn một phần, tự do phát huy. Tên kêu huyền bào đan giả nói, vung tay lên, một cái thật lớn gỗ đàn dương xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái nắp mở ra. Lại thấy cái dương trong vòng chất đầy thảo dược, một cổ nồng đậm dược hương phiêu tán, đứng ở trong đám người Nam cung ly nghe thấy được một tia quen thuộc hương vị, ánh mắt theo bản năng hướng tới cái dương bên trong nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được mỗ dạng điệu thấp không chút nào thu hút màu đen dễ cây. Vừa nghe là tự do phát huy, mọi người hoặc hỉ hoặc yêu, thì chính là có thể lựa chọn chính mình am hiểu đan dược luyện chế, yêu chính là một sai lầm lựa chọn rất có khả năng trí chí chính mình với bất lợi nơi. Theo tên kia huyền bào đan giả tuyên bố xong, chúng người dự thi gấp không chờ nổi mà hướng lên trên thấu, liền sợ chính mình nhìn chúng thảo dược bị người đoạn, 50 người vây quanh một ngụm cái dương, trường hợp nháy mắt chen chúc hơn nữa hỗn độn lên. Vì mặc hướng tới Nam Cung Ly đến gần rồi vài bước, thân thể hơi thiên, đem nàng hộ ở chính mình bảo hộ dưới, để tránh bị người không cẩn thận đụng vào. Nay một cẩn thận săn sóc hành động chẳng những không có đổi lấy Nam Cung Ly cảm kích tâm ấm. Ngược lại ở trong lòng rất lớn mắt trợn trắng, nàng thiệt tình không như vậy mảnh mai. Phì mặc thân sĩ thiện ý cử chỉ xem đến bên ngoài thiếu nữ thét chói hai kinh hô, mặt phiếm hoa si, đối nam cung ly các loại hâm mộ ghen ghét, liền tưởng bị bảo hộ bị che chở đối tượng đổi làm chính mình, mà những cái đó các thiếu niên ghen ghét điên cuồng, nhìn chằm chằm phì mặc ánh mắt hận không thể đem chi đương trường bán thủng. chương 148 lấy lòng nữ thần, sung xoe. Lấy lòng nữ thần. Xung xoe cái gì tích, thiệt tình không cần quá rõ ràng. Nam Cung Ly, phỉ mặc đứng ở một bên, chờ đến mọi người chọn lựa đến không sai biệt lắm khi, lúc này mới tới gần. Phỉ mặc giống như tùy ý mà từ gỗ Nam Dương Trung lấy ra từng cái thảo dược, Nam Cung Ly nhìn thoáng qua liền hiểu rõ, đem kia căn màu đen dễ cây chọn lựa ra tới, lại tăng thêm mấy thứ phối hợp thảo dược. Nha đầu này chuẩn bị luyện chế cái gì? Dương lao ánh mắt trước sau chăm chú vào nam cung ly trên người, không có biện pháp, cái này nha đầu từ tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn là nhất chịu chú mục, hơn nữa lại là đan lao đồ đệ, tưởng không cho người chú ý đều khó. Không thấy ra tới, này đó thảo dược tuy rằng mọi thứ đều hảo, nhưng là ghé vào một khối lẫn nhau phạm hướng, không biết nha đầu suy nghĩ cái gì. Mặt khác một người đan giả lắc đầu, đồng dạng không hiểu ra sao, tự hỏi luyện chế đan dược mấy năm. Ngũ phẩm cùng với ngũ phẩm dưới đan dược tất cả đều thưởng thức quá hắn nội tâm cũng đẳng khởi nung liệt tò mò. Đan Lão chốc trước mắt, một bàn tay chống cảm, có lẽ cảm thấy quá mệt mỏi, lại thay đổi một cái tư thế, nghĩ thẩm các ngươi biết mới là lạ, liền hắn cái này nhất hiểu biết nha đầu sư phó đều không hiểu được, bọn họ lại sao có thể hiểu biết. Bất quá mặc kệ là cái gì, hắn tin tưởng nha đầu lựa chọn nhất định không có sai, ai, có cái như vậy ưu tú. Dị sự cũng không cần nhọc lòng đồ đệ, hắn tỏ vẻ áp lực rất lớn a. Những cái đó đứng ở gỗ đàn hương cách đó không xa, đồng dạng chú ý Nam Cung Ly phỉ mặc người dự thi nhóm trực tiếp trận tròn mắt, ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Ly trong tay thảo dược, hận không thể nhìn ra đóa hoa tới. Câu giới thiệu, cầu phổ cập, bọn họ không biết này đó có thể luyện chế cái gì a? Thực hảo, các ngươi có thể bắt đầu luyện chế. Tên kia huyền bào đan giả nhìn bên này. Khóe môi gợi lên ý vị sâu sắc cười, xem đến chúng người dự thi tâm can run rẩy, trong lòng đằng khởi dự cảm bất hảo. Sự thật chứng minh, bọn họ sợ hãi không phải không có đạo lý. Vì tranh thủ thời gian, mọi người lại bất chấp cái gì, sôi nổi tế ra Đan Lô, toàn bộ ba tầng không gian lần thứ hai vang lên một trận vụ vụ. Bên ngoài khán giả lại lần nữa sôi trào, tới, lại một vòng tỷ thí bắt đầu rồi. Nam cung Ly Phỉ mặc cung Tê ra Đan Lô, Đem thảo dược đặt ở trước tiên chuẩn bị tốt dược giá thượng, an trí xong, lúc này mới chuẩn bị luyện đan. Ngoa Tào, đây là có chuyện gì? Thiếu niên một tiếng kinh hô, ở an tĩnh không gian có vẻ dị thường vang dội, thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đậu má, căn bản là gọi không gian ngọn lửa. Ngạch, ăn ngon lực, làm cái quỷ gì? Mẹ nha, không cần làm ta sợ. Liên tiếp, lục tục vang lên kinh hô, chúng đan giả hoàn toàn hoảng loạn lên. Trong cơ thể ngọn lửa căn bản phóng thích không ra, cảm giác có một cổ mạc danh lực cản ngăn cản bọn họ. Nếu là liền ngọn lửa đều gọi không ra, bọn họ còn luyện len sợi đan dược à, cái này không gian, mẹ nó quỷ dị doa người, cầu buông tha à. Chúng đan giả hai mặt nhìn nhau, không ít người hướng tới hội trưởng đại nhân đám người nhìn qua đi, tìm kiếm giải thích. Đừng nhìn ta, ta cũng không giúp được các ngươi. Đan quân hội trưởng đôi tay một quán, thực không khách khí mà nói. Đan giả các thiếu niên khỏe miệng run rẩy sắc mặt tối tăm đến hận không thể tích ra mặt tới, hội trưởng đại nhân sẽ không biết, đầu bọn họ chơi đâu. a tuy rằng có điểm cố hết sức, bất quá miễn cương còn tính có thể gọi hỏa. Liên ở mọi người nôn nóng bất an khi, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, mẹ nó mang điểm khoe ra khoe khoang ý vị, xem đến các đồng bọn đều sợ ngây người, các loại đỏ mắt hâm mộ. Ha, ta cũng có thể gọi phát hỏa. Nguyên lai like là như thế này. Ngay sau đó, lại có mấy người thành công gọi ra ngọt lửa, nếu cẩn thận quan sát, tuyệt đối sẽ phát hiện này đó đan giả tất cả đều là một tầng không gian tiền 10 danh, cũng đều đi qua hai tầng không gian. Huynh đệ ngươi làm như thế nào được, vì cái gì ta gọi không gian ngọt lửa? Một người đan giả khiêm tốn cầu hỏi, bên cạnh mọi người tất cả đều dựng lên lỗ thai, bọn họ cũng muốn biết ta. Ngạch, tựa như ngày thường thúc giục linh hồn chi lực giống nhau thúc giục A. Thành công gọi ra ngọn lửa thiếu niên sờ sờ đầu, cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, đưa tới một đám người xem thường, quỷ biết ngươi ngày thường là như thế nào gọi hỏa. Xem đủ náo nhiệt, nam cung ly đem tâm thu trở về, linh hồn chi lực thúc dục, một cổ áp bách nháy mắt đè ép lại đây, nhướng mày, linh hồn chi lực tăng lớn, suy mà một tiếng, một sợi nóng rực ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay, bàn tay trắng nhẹ nhàng vùng, ngọn lửa bắn ra, bành mà một tiếng. Ở toàn bộ đan lô long trọng, sáng quắc thiêu đốt. Này xuất sắc tuyệt diễm một tay, xem đến mọi người mặt đỏ tim đập, hô hấp đều đi theo dồn dập lên. Ngoa tàu, vì sao đại gia ngọn lửa mới đỉnh điểm, nàng lại thiêu đốt đến lợi hại như vậy. Chân chùi khoe ra cái gì tích thiệt tình không được. Ha ha, ta liền nói quá ta đồ nhi không bình thường, thế nào, còn có thể đi. Trên chỗ ngồi đan lão lại lần nữa nhịn không được mở ra huyễn đồ hình thức, khoe miệng liệt hai. Cười đến khoe khoang vô cùng. Bao gồm hội trưởng đại nhân ở bên trong, vài vị đan giới trọng lượng nhân vật tập thể xem thường, tập thể có loại muốn đem hắn ném văng ra xúc động. Khoe ra gì đó, một lần hai lần cũng là đủ rồi, lão như vậy, không mệt sao. Liên tính không mệt, thỉnh cho phép bọn họ lỗ thai nghỉ ngơi một chút biết không, đều mau nghe ra vết chai. Thấy không ai để ý tới, đan lão lại rất là tự tin mà hắc hắc cười vài tiếng. Nghị thầm này đó lao đông tây tất cả đều hâm mộ đi, ghen ghét đi. Ngay sau đó phỉ mặc cũng gọi ra ngọn lửa, tuy rằng không có nam cung ly quần liệt, tốt xấu cũng coi như là toàn bộ không gian người thứ hai, lại có một người còn lại là vị kia cùng hắn cùng nhau tiến vào hai tầng không gian mặc bảo đan giả. Theo 10 vị đan giả toàn thể gọi hỏa thành công, còn thừa 40 vị đan giả hoàn toàn luôn uống, lượng là bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn, cũng không thay đổi được trước mắt tình huống. Tất cả mọi người có một loại lệ dòng chạy đi xúc động, nị mà không cần quá ngược, hiện thực quá hung tàn. Vô hình áp lực chói buộc, mặc dù 10 vị đan giả gọi hỏa thành công, cũng không thể giống ngày thường giống nhau không kiêng nghề gì luyện chế. So tầm thường thời điểm càng cố hết sức, mới một lát, đã có đan giả cái chán bắt đầu toát ra hắn tới. 40 vị đan giả gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, gọi không ra ngọn lửa, cùng những cái đó bị đào thải đan giả so sánh với. Bọn họ cũng gần chính là đi vào ba tầng không gian thấu cái náo nhiệt mà tôi còn không bằng trực tiếp đào thải tới dứt khoát. Ba tầng không gian nội hết thể trải qua thủy tinh cầu ánh vào bên ngoài người xem mọi người trong mắt, hiện trường tổn thức, nghị luận không dứt. Những cái đó bị đào thải đan giả không ít đắc ý mà cười, nhìn xem, bọn họ không phải kém cỏi nhất, thông quan rồi lại như thế nào, còn không phải có người liền ngọn lửa đều gọi không ra, hắc, cùng với ở bên trong khổ thân. Còn không bằng ngồi ở thính phòng đi lên đến nhẹ nhàng tự do. Sở hữu bị đào thải đan giả tuyệt không thừa nhận bọn họ kỳ thật có loại ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn tâm lý. Thật muốn đi vào thể nghiệm một phen gọi không ra ngọn lửa là cái gì tư vị. Đường ninh nhìn thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, sâu kín mà than ra một hơi. Bên cạnh vài vị sư huynh khỏe miệng run rẩy cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến. Này đường ninh, nào chịu đi. Người khác đều phải gấp đến độ dậm chân, hắn khét ngược, thế nhưng ngồi ở thính phòng thượng nói nói mát, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưới. Tiểu tâm lần sau có cơ hội tham gia đan đấu tháp thông quan tái, thật cấp ứng nghiệm. Mặc chút quét đường ninh liếc mắt một cái, khinh bị nói, lời này nếu là làm những cái đó gọi không ra ngọn lửa đan giả nghe được, hắn dám cam đoan, những người đó tuyệt đối sẽ đuổi theo hắn đánh. Đường ninh ngại lại, quyết đoán không nói nếu là thực sự có cơ hội tham gia đan đấu tháp thông quan tái, hắn tuyệt không muốn nhìn đến chính mình xuất hiện gọi không ra ngọn lửa chẳng hướng, tuyệt hung. không không lô áp lực đánh út lại, thiếu niên đan lô nội ngọn lửa nhấp nháy chợt diệt cực không ổn định, thảo dược ném nhập, không chút sức mẻ, xem đến thiếu niên đan giả âm thầm nôn nóng, đem linh hồn chi lực lại tăng lớn một ít, toàn bộ đan lô ngọn lửa lại là đống nhiên run lên, thiếu chút nữa trực tiếp diệt, sợ tới mức thiếu niên sắc mặt đều trắng bệnh một chút. Nếu là một không cẩn thận tới cái ngọn lửa tắt, ở chỉ có một phần thảo dược tiền đề hạ, bọn họ thông quan lịch trình cũng chỉ đến đó mới thôi. Nam Cung Ly cũng so với bọn hắn hảo không đến chỗ nào đi, vì bảo đảm cũng đủ độ ấm luyện hóa đan lô nội thảo dược. Nam Cung Ly tận khả năng mà tăng lớn ngọn lửa, ở chung quanh có áp lực tập kích quay rối dưới tình huống, linh hồn chi lực tiêu hao đến đặc biệt mau, loại này biến thái luyện đan hoàn cảnh, lượng là nàng như thế nào bình tĩnh cũng không khỏi thay đổi mặt. Này nếu là mặt sau thông quan cũng giống như bây giờ, phỏng trừng đợi không được cuối cùng, linh hồn chi lực trực tiếp tiêu hao cái sạch sẽ, nơi nào còn dùng đến tiếp tục so. Phi mặc cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, đan lô nội thảo dược ở hắn mong muốn chung dần dần mềm hóa, biến mềm biến trong suốt. Đứng ở hắn bên cạnh người mặc bào đan giả cái chán mồ hôi từ mồ hôi mỏng đến đậu đại, một quả thảo dược thành công luyện hóa, cả người cùng hư thoát giống nhau, liền nâng nâng ngón tay đều cảm thấy cố sức. Mặt khác đan giả càng là mệnh đến cùng cầu giống nhau, cảm giác sẽ không lại ái. Quá khủng bố, mẹ nó biến thái, mẹ nó dò người, này không gian không có phúc lợi, chỉ có áp lực, ngược người ngược đến không cần quá sảng. Gọi không gian ngọn lửa chỉ có thể khô cằn nhìn người khác luyện đan thiếu niên nhịn không được phung tảo, trong lòng đem ba tầng không gian hung hăng xem thường phiên. Như vậy thật sự có thể luyện xong một bộ đan dược sao? Các ngươi không cảm thấy này quả thực chính là luyện đan giả luyện ngục thể sắc và tinh thần khảo nghiệm các loại. Còn như vậy đi xuống, phỏng chừng không ai có thể thông quan. Sắc thật thực biến thái, đem người đả kích đến nội thương. Vài tên đan giả phụ họa theo đuôi, đồng dạng phát biểu dụng tâm thấy, như vậy luyện đan hoàn cảnh, bọn họ thể nghiệm một lần liền tuyệt bích không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Phúc, mỗ danh đan giả ngọn lửa run lên, trực tiếp tắt, chuyển đến thảo dược bị bỏng cháy tiêu sú lại là một người đan giả ngọn lửa hủy diệt. Tiếp theo phước phước phước ba gã đan giả đồng thời thất bại. Bất quá trong nháy mắt năm tên đan giả bại hạ chợt tới, thân thể hư thoát, rớt khoát một ngông ngồi dưới đất. Dư lại năm người còn ở tiếp tục phân đấu, sắc mặt đều không thế nào hảo. Nam Cung Ly lọ chung lại một gốc cây thảo dược luyện hóa xong, thu vung lên, một lần nữa ném nhập một gốc cây. Còn có thể kiên trì đến bây giờ, không tồi. Huyền bào đan giả đấy mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc, ánh mắt ở còn thừa mấy người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở nam cung ly trên người, cái này nha đầu, nếu không có nhớ lầm, đã luyện chế đến thứ 8 cây thảo dược đi. Lại xem nàng dược giá thượng còn phóng 10 tới cây thảo dược, không khỏi hát tuyến, trong lòng vì nàng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nàng có thể kiên trì đến sở hữu thảo dược luyện chế luyện xong một khác. Phỉ mặc đan lô nội luyện hóa bất quá năm châu. Dược giá cũng còn dư lại năm châu thảo dược Mặt khác mấy người cùng hắn tình huống cùng loại Mọi người bên trong Đại khái chỉ có nam cung ly thảo dược số lượng nhiều nhất Luyện chế tốc độ cũng tương đối ứng nhanh nhất chương 149 đan dược vượng Cực phẩm Mỹ Nhan đan 30 phút qua đi Vài tên đan giả thở hồng hộp Cả người mồ hôi đầm địa Thoạt nhìn rất là khủng bố Dược giá thượng thảo dược càng ngày càng ít Đan lô nội ngọn lửa cũng càng ngày càng yếu Đây là một hồi thời gian cùng tâm lý so đấu, ai có thể đủ kiên trì đến càng lâu, càng có khả năng thắng lợi. Nam cung ly dược giá thượng thảo dược lấy thấy được tốc độ giảm bớt, chờ đến nàng đem cuối cùng một gốc cây thảo dược ném nhập đan lô, bên ngoài người xem không bình tĩnh, những cái đó giữa sân vây xem đan giả cũng một đám trái tim run rẩy, các loại cung bái. Nữ nhân này, quá không giống nhau, mỗi lần đều xa xa dẫn đầu, mẹ nó đã kích người tự tin, ở nàng trước mặt. Bọn họ này đó nam tính đồng bào toàn thể như bạo. Chờ đến cuối cùng một gốc cây thảo dược cũng đoán hóa xong, oanh mà một tiếng, nam cung ly dẫn đầu tiến vào ngưng đan trạng thái. Này một tiếng đan lô khép kín thanh cả kinh mặt khác vài vị còn ở thống khổ luyện hóa chung đan giả đồng thời biến sắc. Quả nhiên, bọn họ vẫn là chậm một bước sau, mặc dù ở thảo dược gì đó so nàng đều phải thiếu thượng gấp đôi giới tình huống, cũng vẫn là chậm không nỡ nhìn thẳng. Oanh, oanh! phỉ mặc cùng bên cạnh tên kia H.I.Z. -E Nam tử đồng thời tiến vào ngưng đan trạng thái, dư lại cuối cùng hai gã đan giả biểu tình nghiêm túc đến cực điểm. Ở phía trước ba vị kích thích hạ tập trung sở hữu có thể tập trung tinh thần, điều động sở hữu có thể điều động linh hồn chi lực, toàn lực thiêu đốt. Ngọn lửa tăng lớn, đan lô nội thảo dược nhanh trong biến mềm. Ông Long Long tiếng nổ lớn, Nam Cung Ly, phỉ mặc cùng với tên kia mặc bào đan giả đồng thời thúc giục ý niệm. Đan lô ở bọn họ không chế hạ cuồng tốc xoay tròn, đan lô nội thuốc bột, nước thuốc đè ép va chạm, lẫn nhau dung hợp, ở lực ly tâm cuồng ném chung nhanh chóng thành đoàn. Vâng! Trầm trọng tiếng vang truyền đến, lại một người đan giả tiến vào ngưng đan trạng thái. Vâng! Cuối cùng tên kia đan giả cũng ngay sau đó khép kín đan lô, đem đan lô nội ngọn lửa điều ra, đặt đan lô cái đấy bắt đầu thiêu đốt. Cùng thời gian, năm cụ đan lô xoay tròn. Hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người Nửa ngày qua đi Nam cung ly trước người cuồng tốc xoay tròn đan lô Rốt cuộc ngừng lại Mọi người thân thể trước huynh Tập thể duỗi trường cổ Chờ đợi kế tiếp đan lô mở ra Đan quân hội trưởng đám người ánh mắt đồng dạng nhìn lại đây Rất là tò mò Nam cung ly kế tiếp sẽ ra lò đồ vật Những cái đó thảo dược Rốt cuộc có thể tổ hợp thành cái dạng gì kinh hỉ đâu Nhàn nhạt nhã hương phiêu tán Chúng mục nhìn chứng hạ Một quả màu hồng nhạt Cả người bao phủ ở một tầng nhàn nhạt vầng sáng chung đan dược từ từ dâng lên, đặt mọi người trong mắt bên trong. Như thế phấn nộn nhan sắc, giống như thiếu nữ thẹn thùng, làm mọi người trong lòng dâng lên nùng liệt tò mò. kia bao phủ ở hồng nhạt đan dược tầng ngoài phấn hồng vầng sáng càng tựa một tầng hơi mỏng khăn che mặt, che khuất kia làm nhân tâm động cảnh đẹp, như ẩn như hiện, càng là câu nhân. Toàn trường an tĩnh, mọi người ngưng thần mín thở, xưa nay chưa từng có chuyên trú. Những cái đó đan giả thì tại nhìn đến đan dược một cái trước mắt, cả người đều hung hăng run rẩy hạ, bị kích thích đến hai mắt xung huyết, đậu má, thế nhưng thật sự luyện chế thành công. Như vậy hoàn cảnh dưới áp lực, còn có thể có như vậy tốc độ cùng thành quả, quả thực không phải người. Dựa, đan dược vượng. Một tiếng hô nhỏ, quan chú linh lực, vang vọng toàn bộ hiện trường. Mọi người kinh ngạc, mê mang, trong óc tinh tế sửa sang lại có quan hệ đan dược vượng tin tức. Vài vị đan dược cấp quan trọng nhân vật kích động, hương phấn, liền kém không hô to hò hét, Huyền bào đan giả càng là vui mừng khôn xiết, một trương mặt già cười đến cùng đóa hoa dường như, tuyệt đối hưng phấn. Đan dược vượng, danh như ý nghĩa, ở đan dược bề ngoài bao vây kia tầng vầng sáng, liền như lúc này nam cung ly luyện chế màu xanh lá đan dược trùng quanh ốn lượn kia tầng màu hồng nhạt vầng sáng giống nhau, vô hình trung cấp luyện chế ra tới đan dược tăng thêm một tầng thần bí sáng rọi. Nháy mắt trở nên cao lớn thượng có hay không? Nữ hoa quá cường, nam hoa nhóm đều chịu không nổi. Dương Lão lắc đầu, trong lòng cảm khái không thôi, dĩ vạn môi giới đan đấu tháp thông quán tái, nơi nào sẽ có nữ tử thân ảnh. Hiện giờ nam cung ly hạc trong bầy gà, như thế tiên minh bắt mắt, làm một chúng thiếu niên ảm đạm thất sắc. Ha ha, đan dược vượng, đây chính là so hướng kỳ người dự thi đều phải lợi hại. Mặt khắc một người lão giả cũng không chút nào đủ xin mà khen. Ta càng muốn biết kia cái đan dược rốt cuộc là cái gì. Đơn quân viện trưởng nói xong, mấy người lâm vào chân mặc, trong lòng đằng khởi một cổ nói không nên lời nghẹn khuất. Bị một cái nữ hoa luyện chế ra liền bọn họ đều chưa từng nhận thức đan dược, có thể không đỏ mặt mất mặt sao. Hội trường đại nhân, đó là cái gì đan dược a? Mỗi vị thiếu niên đan giả khiêm tốn thỉnh giáo, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, trong đầu chưa từng từng có nam cung ly trong tay luyện chế kia cái đan dược bóng dáng. Chẳng lẽ là hắn quá kiến thức hạn hẹp? Thân là đan giả, lại không hiểu biết đan dược, nói ra sẽ làm rất nhiều người khinh bỉ, chỉ hy vọng hội trưởng đại nhân không cần quá ghét bỏ hắn liền hảo. Lại không ngờ, hắn này vừa hỏi lời nói, làm nguyên bản nghẹn khuất trầm mặc vài vị đan giả nhóm nháy mắt cứng đờ lên, sắc mặt thiêu hồng, xấu hổ đến cực điểm. Đan quân hội trưởng híp mắt, quét đan lão một chút, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu là hắn đồ đệ Làm sư phó tổng nên biết đi. Đan láo khỏe môi run run, ánh mắt quét cập nam cung ly, nha đầu cấp đoàn người giải thích nghi hoặc một phen đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường ngoanh động, mọi người trái tim đập lỡ một nhịp, đan lào ý tứ là nói, bọn họ cũng không quen biết này đang ăn dược. Không có khả năng à, một cái là Đan giới linh hồn nhân vật, một cái là Đan sư hiệp hội vinh dự hội trưởng, còn có mấy người đồng dạng là Đan giới cấp quan trọng nhiệm vụ. Bọn họ sẽ không biết này đan dực danh. Quả thực lệnh người sợ hãi nghe nói, nếu liền bọn họ cũng không biết, kia thiếu, thiếu nữ lại tính cái gì? Chẳng lẽ so này vài vị đan giới cấp quan trọng nhiệm vụ đều phải như bức quý vũ? trời biết, những người này nhưng đều là bọn họ trong lòng tinh thần ký thác, cũng là bọn họ cả đời truy tìm mục tiêu A. Nếu thật bị một cái thiếu nữ siêu Việt, bọn họ tình nguyện một đầu đâm chết cũng không muốn tiếp thu cái này án Đối diện Nam Cung Ly trước mắt. Tinh xảo phấn nộn môi gợi lên, trên mặt nở rộ câu hồn nhiếp phách cười. sư phó ngài lao nhân ra không biết sao, lẽ ra thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Mọi người nghi hoặc, đan lão buồn bực, cái gì hắn hẳn là rất quen thuộc, rõ ràng liền rất xa lạ hảo đi, hắn dám chắc chắn, trước nay đều không có gặp qua này cái đang ăn dược. Nha đầu cũng thật là, không mang theo như vậy trêu đùa sư phó. Sư phó ngài thật sự không biết sao. Nam cung ly tiếp tục trước mắt. Thủy mắt linh vận dao động, rực rỡ lung linh, một bộ màu xanh lá váy áo, thoạt nhìn linh động rảo hoạt, nhất tần nhất thiếu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Như thế rảo hoạt nghịch ngậm tiểu nữ nhân một mặt, xem đến không ít thiếu niên trong lòng hít hà một hơi, nhìn về phía bên này ánh mắt cũng càng thêm nóng rực lên. Càng nhiều người tắc bị nàng trong miệng tin tức chân tới rồi, sư phó, đều đan lão sư phó, thiên, này rốt cuộc cái gì cùng cái gì à? chẳng lẽ nữ nhân này thật là đan lão tôn giả đồ đệ trong nháy mắt mọi người tâm tư đều lung lay lên nhìn về phía nam cung ly ánh mắt cực nóng chung còn bao hàm nào đó không giống nhau ý nhị ta nhớ ra rồi nàng chính là lúc trước chuyển đến ồ nào huyên náo đan lão đồ đệ nam cung ly nam cung phủ nhị tiểu thư bị tư đổ vương quốc lần nữa từ hôn cuối cùng đan lão các hạ tuyên bố không hề cấp tư đổ vương quốc cung cấp đang dược. một người lảnh lót hô to vang lên Thiếu niên phân chấn kích động mà nói. a chính là nàng A, thiên, khó trách nàng như vậy xuất sắc, nguyên lai là đàn lao đồ đệ. Tấm tắc, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, có cái đàn lão tôn giả lợi hại như vậy sư phó, làm đồ đệ có thể không xuất sắc sao. Quá ngưu bức, mặc kệ là thực lực vẫn là sau lưng thân phận, toàn mẹ nó ngưu bức hông hống, sát tiện người khác. Mọi người thổ thức, các loại nghị luận cảm thán, như thế lợi hại nữ nhân, nếu là đàn lao đồ đệ. Như vậy hết thể đều nói quá khứ. Phía trước bị Nam Cung Ly hung hăng chèn ép chúng đan giả nhóm cũng yên lặng mà phun ra một ngụm cho khí, trong lòng buồn bực trở thành hư không. Nhân ra chính là đan giới linh hồn nhân vật đồ đệ, có thể so sánh đến quá sao. Mau nói, đan lão không kiên nhẫn, khí hung hăng mà chừng mắt nhìn trở về, làm cho nhiều người như vậy mặt đầu hắn cái này sư phó, thiệt tình được chứ. Nam Cung Ly biểu môi, hảo đi. Nhà nàng sư phó không chỉ có không có ăn ý, hơn nữa không có hài hước. Đây chính là ngài muốn ta nói, khu khu, này hồng nhạt đan hoàn, nhưng còn không phải là Mỹ nhan Đan. Nam cung ly ho khan một tiếng, đem hồng nhạt đan dược tên công bố, nói xong còn một bộ sư phó ngươi quá không ăn ý biểu tình hồi trường mắt nhìn qua đi. Hiện trường một lát yên tĩnh, theo sau lại bùng nổ mở ra. Cái gì, Mỹ nhan Đan, bọn họ chỉ nghe nói qua Mỹ nhăn Dịch vẫn là lần đầu nghe được mỹ nhan đan nhớ trước đây nam cung nhà đấu giá trụ bán cực phẩm mỹ nhan dịch khi cái kia hỏa bạo a đừng nói này mỹ nhan đan có thể so sánh được với nhân gia cực phẩm mỹ nhan dịch mọi người thật sâu hoài nghi tò mò trên chỗ ngồi đan lão lại là đống nhiên cứng lại bị cả kinh nói không ra lời mỹ mỹ nhan đan nhà đầu này ý định là tưởng tức chết hắn em theo bản năng duỗi tay sờ sờ trên mặt trơn trượt làn ra Đan lão lại lần nữa thì đau, còn hắn nếp nhăn, còn hắn uy nghiêm khí phách, hắn mẹ nó chán ghét hiện tại này phó tiểu bạch kiểm hình tượng a, thật là mỹ nhan đan sao, cái kia đồ vật so thượng nam cung nhà đấu giá trụ bán mỹ nhan dịch sao? Thiếu nữ ánh mắt tinh lượng tinh lượng, nhìn chằm chằm kia cái màu hồng phấn đang dược, ánh mắt cực nóng đến kinh người, đáy mắt tràn đầy khát vọng chi sắc. Nhà ai nữ tử không yêu mỹ, ái mỹ cơ hồ là thiên hạ nữ nhân thông tính. Phía trước Nam Cung nhà đấu giá đánh ra cực phẩm Mỹ Nhan dịch cơ hồ bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu, làm sở hưu nữ nhân đều điên cuồng ghen ghét. Hiện giờ này Mỹ Nhan Đan vừa ra, hiện trường nữ tính đồng bào nhóm tập thể xôi trào, lang giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Mỹ Nhan Đan, hận không thể đem chi sinh xôi đoạt lấy tới, chiếm làm của riêng. Không biết, ngươi không thấy được liền đàn quân hội trưởng cùng với đàn lão bọn họ đều không quen biết Mỹ Nhan Đan sao, này ngoạn ý còn không biết rửa không đáng tin tuệ. Nhưng vì sao Nam Cung tiểu thư khẩu khí, dường như đan lão hẳn là nhận thức này cái đan dược dường như thiếu nữ nghi hoặc, thật sự chỉ là nàng suy nghĩ nhiều sao. Ở Nam Cung ly báo ra Mỹ nhàn đàn khi, bao gồm đan quân hội trưởng ở bên trong, vài vị lao giả ánh mắt đồng thời hướng tới đan lão nhìn qua đi, tầm mắt tập trung ở hắn chân trượt trắng non hơn nữa tinh tế đến không thể tưởng tượng trên mặt, rất sớm bọn họ liền muốn hỏi. Nghề hà vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện giờ cơ hội ở trước mắt, tự nhiên sẽ không sai quá. Ta nói phỉ huynh, ngươi này làn ra, không phải là dùng Mỹ nhan đan đi, Nga, không đúng, chẳng lẽ là phía trước chuyển đến oanh động Mỹ nhan dịch. Dương Lão diễn ngược mà nhìn Đan Lão, hỏi, ha, ngươi đổ nhi vừa mới chính là bạo ngươi Nga, cho nên đừng nghĩ tùy tiện lừa gạt chúng ta. Mặt khác một người đan giả cũng nhịn không được nói. Ngay cả đàn quân hội trưởng ánh mắt cũng nhiễm vài phần khác thần thái, mọi người nỗ lực ngẹn cười, ánh mắt tinh lượng mà dừng ở đàn lão hoặc đến không thể tưởng tượng trên mặt. Tấm tắc, đều một phen tuổi, còn học cái gì tiểu bạch kiểm. Trưng 150 với báo, đàn giả chính là tùy hứng. Đàn lão mặt bỗng nhiên trầm đi xuống, hắc đến hận không thể tích ra mặt tới, ánh mắt trừng mắt nha đầu phương hướng, thậm chí hoài nghi nàng chính là cố ý. Sư phó ngươi là đôi mắt có vấn đề sao? Nam cung ly không sợ chết hỏi, ai làm hắn ánh mắt quá có tồn tại cảm, làm nàng tưởng bỏ qua đều khó. Phúc. Dương lão cực không khách khí mà phun cười ra tới, nhìn đàn lão vẻ mặt tan mệt biểu tình, tâm tình so cái gì đều sảng. Vừa mới còn đem nhà hắn đồ đệ thổi trời cao, hiện tại bị chính mình đồ đệ giáp mặt tổn hại, hắn phỏng chừng đều phải buồn bực đến hộp máu đi. Sảng, quá sung sướng, làm hắn vừa mới khoe khoang. Này mỹ nhan đàn có gì thần kỳ chỗ? Bên cạnh đứng thiếu niên nhịn không được, đánh gậy mấy người nói chuyện, nhược được hỏi. Thật sự là hắn trong lòng quá tò mò. Nghe nói qua cực phẩm Mỹ nhan dịch sao, này cái đang hăng dược, không có gì bất ngờ xảy ra, hiệu quả chỉ biết càng tốt. Nam cung ly câu môi cười nhạt, tươi cười tinh xảo tuyệt mỹ, hoảng hạt mọi người mắt. Thứ Nga, so cực phẩm Mỹ nhan dịch còn hảo. Hiện trường ngoanh động, giống như cự thạch rơi vào bình tĩnh hồ nước, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi nói so cực phẩm mỹ nhan dịch hảo liền nhất định hảo a ai không biết? Tiêu cực phẩm mỹ nhan dịch hiện giờ thành thiên nguyên đại lục thượng tầng vòng lẫn nhau tôn sùng cực phẩm chi vật, càng là khắp thiên hạ nữ nhân phúc âm. Chỉ cần nhắc tới cực phẩm mỹ nhan dịch, không có không kích động không hướng tới. Nhưng mà tuyệt đại đa số người chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, cái loại này nghịch thiên chi vật, liền tính là có tiền cũng mua không được. Khoảng cách lần trước nam cung nhà đấu giá chụp bán cực phẩm mỹ nhan dịch đã vài tháng đi qua từ kia lúc sau liền không tái xuất hiện quá. Trời biết có bao nhiêu người nơi nơi hỏi thăm, mà phía trước lấy 500 vạn chụp mua nước thuốc, còn có bị người lấy càng cao giá cả bán trao tay đi ra ngoài, nghe nói trực tiếp phiên bội, đạt tới 1.000 vạn chi cao. Nếu trước mắt này cái hồng nhạt đan hoàn là Mỹ nhan đan, hơn nữa hiệu quả so cực phẩm Mỹ nhan dịch càng tốt, như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người tưởng tượng được đến này giá trị, cơ hồ toàn trường nữ tính đều sôi trào. Đan quân hội trưởng thân thể đại chấn, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm hồng nhạt đan dược, cực phẩm Mỹ nhan đan sao? Nếu thật là, như vậy này có tính không luyện đan giới lại một cái đột phá đâu, rốt cuộc tại đây phía trước, trước nay cũng chưa nghe nói qua có Mỹ nhan đan tồn tại. Mà trước mắt Nam Cung nha đầu luyện chế này cái, không thể nghi ngờ là đan dược chung cực phẩm, có được đan dược vượng, càng là cực phẩm chung cực phẩm. Này cái đan dược phẩm chất, không hề nghi ngờ là thực tốt. Dương Lão chờ vài vị đan giả ẩn ẩn kích động, thực phẩm mỹ nhan dịch bán ra giá cao thậm chí so đan lão tự mình luyện chế ngũ phẩm đan dược còn muốn ngưu bức, này cái hồng nhạt dưỡng nhan đan, mong muốn trở thành so cực phẩm mỹ nhan dịch càng ngưu bức tồn tại. Như vậy gần nhất, bọn họ đan dược giới danh khí cùng với huy vọng chỉ biết càng vang, càng thêm dẫn nhân chú mục Cái này tiểu nữ hoa quả thực chính là bọn họ phúc tinh a. Hiện trường quanh động, ồn ào, rít lạo. Các nữ nhân hét lên một tiếng thắng qua một tiếng, hết đợt này đến đợt khác, ở đây thượng thật lâu quanh quẩn. nha đầu quả nhiên không tuổi, Lão Phu tạm thời nhận lấy này cái cực phẩm Mỹ Nhan Đan, thi đấu sau, ngươi cùng sư phó của ngươi cùng nhau lưu lại. Đan quân hội trưởng cười tủm tỉm nói, đầy mặt Xuân Phong đã ý. Nam Cung ly tay nhất chiều, lúc này mới đem đặt giữa không trung Mỹ Nhan Đan cất vào bình ngọc bên trong, đến nỗi nộp lên, vẫn là thôi đi nàng thật vất vả luyện chế đệ nhất cái mỹ nhan đan, chính mình cất chưa tới càng có ý nghĩa. đột nhiên nhớ tới ta có cái hảo tỉ muội vừa lúc yêu cầu vật ấy, tin tưởng hội trưởng đại nhân cũng không phải bùn xỉn người, này cái đang được, ta liền trước mang về, cho ta vị kia hảo tỉ muội sử dụng, nhìn xem hiệu quả. nam cung ly mặt không đỏ, tim không đập mà nói, theo sau làm trò mọi người mặt, đem mỹ nhan đan thu lên, chê cười. Này một quả nho nhỏ đan dược chính là giá trị ít nhất 500 vạn đồng vàng. Có sư phó nàng lão nhân ra ở, giao không giao cũng chưa cái gì vấn đề. Đan quân hội trưởng vươn đi tay cương tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên, ở nghe được nam cung sau khi giải thích khỏe mắt càng là không chịu không chế mà co giật một chút. Đến, nhà đầu này chẳng những giảo hoạt còn quá keo kiệt. Vâng, vâng. Đúng lúc này, hai cụ đan lô mở ra, Phỉ mặc cùng với vị kêu mặc bảo nam tử đan lô đồng thời mở ra, hai cổ bất đồng hương vị đan hương phiêu ra, tiếp theo hai quả đan dược cơ hồ đồng thời tự đan lô nội thăng lên. Một quả toàn thân hôi mông mượt mà hồi lực đan, một quả vì toàn thân đỏ đậm ánh sáng doanh huyết đan. Hồi lực đan nhưng nhanh chóng khôi phục thể lực, doanh huyết đan tắc nhanh chóng khôi phục khí huyết, hai người đều là nhị phẩm đan dược, công hiệu có chút bất đồng. Bất quá xem phẩm tướng phẩm chất đều không sai biệt lắm bộ dáng. Có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ luyện chế ra nhị phẩm đan dược, không tồi. Huyền bào đan giả gật gật đầu, ánh mắt tán thưởng mà dừng ở hai người trên người, tuy rằng so ra kém nam cung ly ưu dị xung ra, bất quá hai người vẫn là thập phần ưu tú, ít nhất tại như vậy nhiều người bên trong, tuyệt đối coi như lợi hại tồn tại. Phỉ mặc tay nhất chiêu, đem huyền dựa không chung hồi lực đan thu vào bình ngọc, cầm trong tay, đồng nhiên hướng tới phía trước đi qua. Ngạch, cái gì chẳng hướng, đây là muốn làm gì? Mọi người ngạc nhiên, tập thể khó hiểu, đầy đầu mở mịt. Đan quân hội trưởng khoe môi khẽ nhếch, mặt mang mỉm cười, trong lòng đem phỉ mặc tán dương một phen, tiểu tử này, nhưng thật ra cái thức thời, biết thi đấu luyện chế đan dược muốn chủ động nộp lên, ân, xác thật không tồi. Dương lão đám người cũng đồng dạng cho rằng phỉ mặc triệu bên này đi tới là chuẩn bị nộp lên đan dược, có vừa mới nam cung ly ví dụ. Bọn họ đều đối nảy tiểu tử thực vừa lòng. Không cao ngạo không nóng nảy, minh lý lẽ, thực không tồi. Lại thấy phỉ mặc ở Nam Cung Ly trước mặt dừng lại, liền nửa cái ánh mắt đều không có hướng đan quân hội trưởng đám người bên này xem ra. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, khó hiểu mà nhìn đại sư huynh, cho rằng hắn có nói cái gì phải đối chính mình nói. Mệt mỏi đi, này cái hồi lực đan, trước khôi phục một chút thể lực. Phỉ mặc nói, Đem kia cái vừa mới ra lò hồi lực đan đưa tới Nam Cung ly trước mặt. Mọi người trinh lăng, dây biến thạch điêu, đan quân hội trưởng mấy người kinh ngạc mà trương đại miệng, tập thể trong gió hỗn độn duy độc đan lão đầy mặt tươi cười, xuống nịch mà nhìn nhà mình đồ đệ bên này. Đến nỗi phỉ mặc tiểu tử này, hắn là càng xem càng thích, chỉ cần đối hắn đồ nhi hảo, hết thể đều hảo. Dựa, xuân xoe cũng không mang theo như vậy trắng trận táo bạo. Thi đấu khi đan dược không phải đều hẳn là nộp lên sao? Này một cái hai cái chiếm làm của riêng, mấy cái ý tứ. Ngưu bức, đan giả chính là tùy hứng. Mọi người ở nào? Thính phòng thượng các thiếu nữ răng rắc một tiếng, một viên pha lê tấm nát, ưu hoán mà trừng mắt đối Nam cung Ly săn sóc tỉ mỉ, chủ động phụng hiến đan dược phỉ mặc, hắn chẳng lẽ không biết hắn màu đỏ tím, các nàng rất khổ sở sao? Nam cung Ly chớp chớp mắt, thanh triệt thủy mắt hiện lên ngoài ý muốn. Hiển nhiên không có dự đoán được phỉ mạc sẽ đem này cái đan dược đưa cho chính mình, tái kiến chung quanh trần chủi nhìn chăm chú vào bọn họ ánh mắt, cùng với đại sư huynh trong mắt kiên định chân thật đáng tin quyết tâm, khẽ cắn môi, trực tiếp nhận lấy, một ngửa đầu, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Dù sao không cần bạch không cần, giao đi lên cũng chỉ có thể tiện nghi người khác, Huống hồ nàng cũng vừa lúc mệt mỏi, có hồi lực đan bổ sung thể lực, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. T. Mọi người hút không khí. Đối Nam Cung Ly như thế không khách khí hành động cấp thật sâu mà kích thích tới rồi. Kia tốt xấu cũng là nhị phẩm đan dược a, hồi lực đan loại này ngoạn ý, không phải càng hẳn là dùng ở thời khắc mấu chốt sao, nàng như vậy đương đường đấu nuốt vào, thiệt tình hào sao. Gần một cái trước mắt, hồi lực đan ở Nam Cung Ly trong cơ thể hóa thành một đạo dòng nước ấm, nhanh chóng lan tràn toàn thân các nơi, mất đi trong cơ thể lập tức được đến bổ sung, toàn thân trên dưới nói không nên lời sảng khoái. Nam cung ly thậm chí còn thực không thấp điều mà lộ ra vừa lòng biểu tình, mọi người khỏe miệng run rẩy, hoàn toàn vô ngữ. Đứng ở một bên phỉ mặc đen nhánh như mực mắt rừng ở tiểu sư muội trên người, khỏe môi dơ lên sủng lịch độ cung. Vâng! anh. Kế tiếp hai gã đan giả cũng rốt cuộc mở ra đan lô, một cổ đan hương tràn ngập, ngay sau đó lại phiêu ra một cổ tiêu xú, mặt sau tên kia đan giả thấy đan lô nội hóa thành cho tàn đăng dược. Cả người nháy mắt héo xuống dưới, quả nhiên, vẫn là thất bại. Vì thế này một vòng đan đấu tái, bốn người thành công, có thể tiến vào tiếp theo luân so đấu. Như thế cao tỷ lệ đào thải, lượng là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng vẫn là làm sở hữu bị đào thải đan giả tổn thức không thôi. Thôi, dù sao hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đã chứng minh bọn họ bản thân so rất nhiều người lợi hại. Chúc mừng bốn người tiến vào tiếp theo luân đan đấu tháp thông quan tái. Đan quân hội trưởng nhìn bốn người, vừa lòng mà cười, có thể liên tiếp xông qua tam quan, đã xem như thực không dễ dàng. Đào Thải đan giả bị đưa ra linh tháp, trở thành tính phòng thượng một viên, nam cung ly bốn người thì tại lĩnh tầng thứ tư thông quan bài sau bị tặng đi lên. Tầng thứ tư linh tháp như cũ rông tuyết, lúc này bốn người cùng nhau đi lên, không cảm thấy ra có cái gì bất đồng. Nam cung ly cùng phỉ mặc trạm thật sự gần, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Chẳng lẽ tầng này thiệt tình cái gì đặc điểm đều không có? Liên cái quỷ ảnh cũng không thấy được, này rốt cuộc là muốn bọn họ tới làm gì đâu. Sẽ không cứ như vậy làm chúng ta chờ đợi đi. Thiên kia thanh bảo đan giả như mày, hỏi. Mặc bào nam tử trầm mặc không nói, ánh mắt ở không gian bên trong quét tới quét lui, tùy thời chú ý khả năng điểm đáng ngờ. Nam cung ly ánh mắt đầu tiên đảo qua mặt đất, thậm chí còn cố ý ngồi dưới đất cảm thụ độ ấm. Kết quả tự nhiên là lệnh nàng thất vọng. Rốt cuộc có cái gì bất đồng đâu. Trong lòng nghi hoặc, Nam Cung ly theo tháp nổi bên cạnh vách tường di động. Đen như mực vách tường không có một tia ánh sáng, thoạt nhìn khô khan nặng nghề, nhìn một hồi khiến cho nhân sinh ra một kia bực bội tới. Di, đây là cái gì? Đồng nhiên, tên kia thanh bảo đan giả ra tiếng, ngón trỏ tò mò mà đụng vào trên vách tường mỗi điểm, cảm thấy hết sức thú vị. Một cổ cường đại hấp lực chuyển đến. Ngáy mắt đem thiếu niên hút đi vào. Nam cung ly mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đáy mắt hiện lên khiếp sợ kinh ngạc, bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi thiếu niên vừa mới biến mất kia khối vách tường, kết quả không hề đoạt được. Xem nơi này. vì mặc ra tiếng, đen như mực trên vách tường, một cái nho nhỏ kim sắc ánh vào mi mắt, không đợi hắn tiếp tục, dây tiếp theo cũng bị hút đi vào. Nam cung ly nhìn nhanh chóng biến mất không thấy tung tích kim sắc điểm nhỏ trong lòng hiện lên hiểu rõ chi sắc, xem ra thứ này mỗi lần đều chỉ có thể cho phép một người tiến vào, xoay người đi vào bên kia, nam cung ly ánh mắt đảo qua, thực mau ở trên vách tường lại phát hiện lệnh một cái nho nhỏ kim điểm, ngón trỏ đụng vào, một cổ lệnh leo đánh nút lại, tiếp theo dây tiếp theo bị cường đại hấp lực hút đi vào, dư lại mặc bảo đan giả cũng thực mau biến mất với bốn tầng không gian, kim sắc không gian, trung quanh di động kim sắc hạt, Phạm vi 5 mét trong vòng nhưng tự do hành động, lại 5 mét ở ngoài tắc bị một tầng đặc sệ xương trắng bao trùm, nhìn không tới cuối, cũng đi không ra đi. Trước 151 tốc độ này, thiệt tình không cần quá tán. Đồng nhiên, Nam Cung Ly trước mặt xuất hiện đống lớn thảo dược, nồng đậm dược hương bức người, làm nàng không khỏi trường lớn mắt, có điểm làm không rõ trước mắt chạm hướng, lớn như vậy đôi thảo dược trống rông xuất hiện, mấy cái ý tứ. Bằng mau tốc độ đoán hóa song này đó thảo dược. Khi nào luyện chế xong, khi nào mới có thể xuất quan? Nào đó thanh âm ở không gian vang lên, phảng phất thiên ngoại chi âm. Nếu không phải đã sớm đối nơi này hết thể có chuẩn bị tâm lý, Nam Cung Ly không chuẩn sẽ bị đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến. Bên ngoài thủy tinh đồng thời cắt tới rồi bốn người ở bịt kín không gian hình ảnh, nhìn kia đôi trên mặt đất trồng chất thảo dược, sở hữu người xem chấn kinh rồi, xôi trào, các loại thổn thức cảm khái lớn như vậy đôi thảo dược. Muốn luyện chế tới khi nào a Ma ngồi ở thính phòng thượng những cái đó đan giả tắc một đám đỡ chán cùng mặt một phen mồ hôi lạnh ngoan ngoãn, đây là muốn mệnh chết người tiết ấu Trời biết như vậy đôi thảo dược đối đan giả tới nói ý nghĩa cái gì, chỉ sợ còn không có luyện chế xong, linh hồn chi lực đã bị tiêu hao đến khô kiệt đi Không ít người tấm tắc cảm thán trận này đan đấu tháp thông quán tái đây là đem người đường như xử đi quả thực không cần quá ngược người quá độc ác Này đôi thảo dược, ít nhất cũng muốn luyện chế cái mấy ngày mấy đêm đi. Thiếu niên đan giả khoe miệng hung hăng co giật một chút, không khỏi vì bên trong Nam Cung ly mấy người bi ai thuận tiện tới xuống một phen đồng tình nước mắt, chúc quân đi hảo. Ha ha, các ngươi tưởng quá nhiều, liền tính bọn họ có thể luyện cái mấy ngày mấy đêm, chúng ta cũng chờ không nổi à, ta nghe nói, bốn tầng bị kín không gian thời gian là bên ngoài gấp 10 lần nói cách khác bên ngoài một canh giờ tương đương với bên trong mười cái canh giờ. mắt khắc một người đan giả sen mù nói rất là tự đắc mà khoe ra chính mình biết đến hết thảy. kia cùng luyện cái mấy ngày mấy đêm có khác nhau sao? mắt khắc một người phun tào, tuy rằng bên ngoài bọn họ nhìn đến bất quá một hồi sẽ thời gian, nhưng ở bên trong trải qua quá, lại là thật thật tại tại thời gian trôi đi. mọi người nghị luận sôi nổi, bịt kín không gian nổi, bốn người tế ra đan lô chuẩn bị luyện đan. Nam Cung Ly vung tay lên, ngọn lửa bắn ra, ở đan lô long trọng, thực mau kịch liệt bốc cháy lên, đem vốn là kim sắc không gian sấn đến càng thêm bắt mắt mắt sáng, một bộ màu xanh lá váy áo, mặc phát nhẹ vũ, sáng quắc ánh lửa làm nổi bật hạ, khuôn mặt nhỏ yên lặng tuyệt mỹ, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mặt khác ba cái bịt kín không gian, phỉ mặc đám người cũng tê ra ngọn lửa, sáng quắc ánh lửa lay động, kịch liệt mà thiêu đốt. Nhiều như vậy thảo dược Nếu là không chạy nhanh luyện chế, trời biết lăn lộn tới khi nào đi, Nam Cung Ly đau đầu, rốt cuộc muốn hay không như vậy tới đâu. Biệt kín không gian chỉ là làm chính mình đem này đó thảo dược luyện hóa, cũng không có nói một hai phải luyện chế ra đan dược cái gì tích, cho nên, chỉ cần đem chúng nó đoán hóa thành thuốc bột nước thuốc có thể. Nghĩ lớn như vậy đôi thảo dược chỉ có thể bị dùng để hóa thành bột phân nước thuốc, Nam Cung Ly trong lòng một trận đáng tiếc, quá đạp hư đồ vật. Vung tay lên. Nam châu thảo dược rơi vào đan lô, ngọn lửa tùy theo bao phủ đi lên, đem thảo dược kín không kẽ hở mà vây quanh, ngọn lửa phân cây. Nam đóa ngọn lửa hoa lay động rực rỡ, nóng rực cực nóng hơn nướng. Thực mau thảo dược mặt ngoài chảy ra ướt dịch. Mặt khác không gian, phỉ mặc hai cây thảo dược đồng thời luyện chế, hai cây ngọn lửa hoa tuy rằng so ra kém Nam cung ly Nam đóa ngọn lửa loa mắt, lại cũng không dung bỏ qua. Không gian nội bốn người bình thường luyện đan tốc độ ở đây ngoại mọi người xem ra chỉ là không ngừng đầu nhập tân thảo dược cơ hồ không quá vài phút lại lại lần nữa đầu nhập vì thế rơi vào mọi người trong mắt đó là không ngừng đầu nhập lại đầu nhập nam cung ly càng túng nam châu thảo dược đồng thời luyện chế mỗi luyện xong nam châu liền sẽ đem luyện chế xong nước thuốc thu thập lên trang nhập bình ngọc trùng lại dùng linh lực cố ý phong bế sau đó thu vào chính mình không gian bên trong nha đầu này liền này đó đều không đung tha Dương lão xem đến trừng lớn mắt, chòm dâu run rẩy, quả thực bị nha đầu loại này diễn xuất cấp kích thích đến hộc máu, nhạn quá rút mau gì đó, đại để chính là nàng như vậy. Ngươi biết cái gì, ta này bảo bối đồ đệ là tiết kiệm, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn những cái đó thảo dược luyện hóa lúc sau bị gác lại ở nơi đó, sau đó trở thành vứt đi chi vật. Đan lão hừ hừ, chi kỷ mà vì nhà mình đồ đệ tìm lấy cớ. Nếu là Nam cung Ly biết Đan lão lúc này lời nói Phòng chừng phải vì hắn sư phó khó được an ý điểm cai tán, cho nên nói, giữ gìn đồ đệ sư phó gì đó, đều là đáng yêu nhất. Tốc độ này, thiệt tình không cần quá tán. Mặt khác một người đan giả tự đáy lòng mà cảm khái. Bực này tốc độ cùng quyết đoán, chính là hắn cái này ngũ phẩm đan giả cũng háo không dậy nổi A, Nam Châu thảo dược đồng thời luyện chế, Nam Diễm phân cây, đó là đến nhiều tình chuẩn linh hồn khống chế cùng rất cường đại linh hồn chi lực A lại là 5 cái thảo dược hóa thành chất lỏng, nam cung ly thu thập xong, lại xem trước mắt như cũ trồng chất như núi thảo dược đôi, trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Đơn giản lười đến lại cố kỵ, vung tay lên, 20 cây thảo dược rơi vào đan lô, ngọn lửa một phân thành 20 thốc, đem 20 cái thảo dược phân biệt bao vây, 20 đóa ngọn lửa hoa lay động, lẫn nhau làm nổi bận, lộng lây bắt mắt, chọc mù người mắt. Dưa, thiếu niên đan giả bạo thô khẩu, Bị kích thích đến mặt đỏ thai hồng, xoát điệu một chút tự chỗ ngồi đứng lên, nhìn trước mặt một màn, thật sâu mà chấn động, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, miêu tả sinh động. Ta đi, muốn hay không như vậy đã kích người, kia chính là hai mươi cây thảo dược a, tấm tắc, hai mươi ngọn lửa hoa, quả thực chính là kỳ tích. Mặt khác một người cũng nhịn không được nói, trong lòng mãnh liệt mà rung động. Nghiêu, quá châu bò. Nam tử lầm bẩm, theo bản năng buột miệng tốt ra. Phảng phất Trừ bỏ cái này, rốt cuộc tìm không thấy càng chuẩn xác tử. Chuyện này không có khả năng. Trong đám người, một vị thượng tuổi đàn giả trợn mắt há hốc mồm, mãnh liệt không thể tin tưởng, hắn tốt xấu cũng là cái tứ phẩm đàn giả, hiện giờ tuổi một đống, đàn linh thêm lên trực tiếp là nam cung ly tuổi gấp 2, dù vậy, hắn cũng chưa từng có thể dùng một lần luyện chế quá nhiều như vậy cây thảo dược. Không, chuẩn xác tới nói, hắn từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất cũng liền hai quả thảo dược đồng thời luyện chế quá. Hiện giờ nhìn đến Nam Cung ly như vậy đã kích người một màn, nháy mắt không bình tĩnh, theo bản năng cảm thấy này đó đều là giả, tất cả đều là hư, như thế nghịch thiên linh hồn lực không chế, trên đời này thật sự có sao. Chấn động, kích động, phấn khởi. Đan quân hội trưởng mấy người ánh mắt cực nóng đến hận không thể phun ra hòa tới, ngay cả một bên đan lão cũng nhịn không được ghé mắt, nghị thầm hắn này bảo bối đồ đệ quá lợi hại hắn cái này làm sư phó, áp lực không phải giống nhau đại A. 20 cây thảo dược thực mau luyện chế xong, Nam Cung Ly lại vẻ mặt tới vài lần, trong cơ thể linh hồn chi lực như cũ tràn đầy, hơn nữa phía trước An Đại Sư huynh cho hồi lực đan, thể lực đúng là tràn đầy thời điểm, nhiều nhất thời điểm nàng có thể dùng một lần khống chế 30 cây thảo dược, đương nhiên, tiền đề là này đó thảo dược đều là phẩm cấp cấp thấp. 20 cây thảo dược luyện chế đối nàng mà nói không tinh khó, cũng không tính đặc biệt nhẹ nhàng, chính là linh hồn chi lực tiêu hao lên so ngày thường nhiều vài lần, nhưng không chịu nổi có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian a. nàng nhưng không nghĩ vinh viễn đều bị vây ở cái này cái gì cũng không có không gian. luyện đan đường các sư huynh ánh mắt vẫn luôn truy tìm bọn họ tiểu sư muội, biệt kín không gian chung nàng bình tĩnh, tự tin, trương dương, giơ tay nhấc chân đều mang theo đặc có ý nhị, kia tinh xảo dung nhan ở ánh lửa làm nổi bật hạ diễm lệ bước người thường tâm lại vui mắt, lại là hai mươi cây thảo dược đoán hoa xong, nam cung ly trước mặt trồng chất thảo dược lấy thấy được tốc độ giảm bớt, mà bị nam cung ly ném vào không gian bình ngọc cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian một chút qua đi, thông thiên tháp một tầng mặt đất chỉnh chỉnh tề tề bậy đầy đất bình ngọc, cung vu huyền giữa không trung, nhìn này đó bình ngọc, khoe miệng nhịn không được co giật một chút, trong lòng thật là vô ngữ. Một đống thảo dược mà thôi, nàng muốn, cùng lắm thì làm người nhiều đưa điểm. Làm nhiều như vậy nửa trấn phẩm, thiệt tình hào sao. mã ơi, quá nhanh. Các ngươi xem, nàng trước mặt thảo dược đều đi hơn phân nửa. Có thể không mau sao, người khác luyện chế một gốc cây thời gian, nàng có thể luyện chế 20 cây, nữ nhân này quả thực không phải người. Ha ha, nếu có thể đem như vậy xinh đẹp lại có năng lực nữ nhân cưới về nhà, thật là tốt biết bao à. Suy, cũng không nhìn nhìn chính mình mấy cân mấy lượng nhân gia nam cung tiểu thư chính là đan lão đồ đệ nam cung gia chủ bảo bối cháu gái linh lực đan kỹ mọi thứ xuất sắc không biết bị bao nhiêu người nhớ thương thời gian trôi đi thời gian dài nhiều cái thảo dược đồng thời luyện chế nam cung ly sắc mặt hơi tái nhợt có điểm ăn không tiêu may mà trước mặt thảo dược đã không nhiều lắm đương cuối cùng mười tới cây thảo dược rơi vào đan lô nam cung ly thở nhẹ ra một hơi rốt cuộc muốn kết thúc linh hồn chi lực tăng lớn Ngọn lửa long trọng vài phần, mười mấy cây thảo dược lấy thấy được tốc độ nhanh trong biến mềm biến nước. cuối cùng ở Nam cung ly nhìn chăm chú hạ trong suốt, hóa thành chất lỏng. Hô! Đem cuối cùng nước thuốc phân biệt bỏ vào bình, Nam cung ly một bên trong lòng nho nhỏ may mắn, cũng may chính mình chuẩn bị bình ngọc đủ nhiều, này đó đoán hóa tốt nước thuốc thuốc bột, về sau có thể trực tiếp lấy tới luyện chế tương đối ứng năng dược, tiết kiệm sức lực và thời gian tỉnh tiền, Cớ sao mà không làm. Nhanh như vậy liền xong rồi. Thứ Nga, lại là một hồi tính áp đảo thắng được, đầu năm nay nữ nhân, đều là như vậy khủng bố sao. Cung nang một so, giữ lại đan giả nháy mắt dây thành cha. Không biết đan lão các hạ còn thu đồ đệ không, hảo tưởng bái nhất bái A. Mọi người trâu đầu ghé thai, nghị luận ồn ào tràn ngập khắp cả trường hợp. Nam cung ly thu đan lô, còn không có tới thở gấp gáp khẩu khí, kim mang đại diệu. Một cổ cường đại hấp lực lần thứ hai đem nàng hút qua đi, chờ đến nàng hoàn hồn, chung quanh đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này lại là cái gì chẳng hướng? Nam Cung Ly trong bóng đêm sờ soạn đi tới, thời gian một chút qua đi, bốn phía tĩnh mịch giống nhau, nghe không được nửa điểm tiếng vang, làm người mạc danh sinh ra một cổ không biết sợ hãi. Di, người đi đâu vậy? Bên ngoài người xem kinh ngạc, nhìn Nam Cung Ly đột nhiên biến mất, mọi người không khỏi kinh ngạc trong lòng thật sâu mà tò mò. Quý biết, này linh tháp quá là người khó có thể nắm lấy. Nam cung tiểu thư đều đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là thuận lợi thông quan rồi đi. Chẳng lẽ là đã đi 5 tầng, chính là cái gì cũng nhìn không tới a? Nghĩ đến Nam cung ly có khả năng đã đi 5 tầng không gian, mọi người trong lòng phấn khởi, có loại mãnh liệt muốn một thấy vì mau xúc động, đáng tiếc, đừng nói bọn họ nhìn không tới. Ngay cả đang ở 5 tầng không gian Nam Cung Ly cũng đồng dạng biện không rõ phương hướng. Trung quanh hắc bất đồng với ban đêm hắc, là cái loại này đặc sệt đến phân không rõ nửa điểm phương hướng càng hắc, mặc dù có linh lực, mặc dù linh thức ngũ quan nhanh nhẹ, ở loại địa phương này, cũng vẫn là khởi không đến nửa điểm tác dụng. chương 152 hái linh tháp 9 tầng chìa khóa, Nam Cung Ly buồn bực, hoàn toàn làm không rõ kế tiếp hẳn là làm gì, cứ như vậy ngơ ngác đứng cũng không cam lòng. Các người đoán kia nha đầu có thể được đến cái gì? Dương Lão rất có hưng thú mà nhìn mấy người hỏi, ánh mắt cô y ở đàn láo trên mặt nhiều dừng lại vài phần, nhìn kia trắng non chân trượt mặt, trong lòng nhịn không được ngẹn cười. Ân, cực phẩm dưỡng nhan dịch hiệu quả quả thực không tồi, này nếu là làm phỉ huynh đi đương chiêu bài, chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn người điên đoạt. Lại nghĩ đến Nam Cung nha đầu cuối cùng luyện chế kia cái cực phẩm mỹ nhan đan, trong lòng có loại mãnh liệt rung động. Nhân tài à Này nữ hoa hoa thật là cái hiếm có nhân tài, trên thị trường mới ra cực phẩm mỹ nhanh dịch, nàng là có thể luyện chế ra cực phẩm mỹ nhan đan, không nghĩ tới, kia cực phẩm mỹ nhan dịch cũng là người nào đó kết tác. Bốn tầng bịt kín không gian, phỉ mặt cùng với mặt khác hai gã đan giả trước mặt như cũ trồng chất đại lượng thảo dược, ở bịt kín không gian trong vòng, bọn họ đã ngây người một ngày một đêm, liên tục thời gian dài luyện hóa thảo dược, làm cho bọn họ thân thể có điểm ăn không tiêu. Ba người cái chán có mồ hôi mỏng chảy ra, sắc mặt lược hiện mỏi mệt. Trong cơ thể linh hồn chi lực cũng tiêu hao không ít, này đó đều không phải trọng điểm, để cho bọn họ đau đầu vẫn là trước mặt trồng chất đại lượng chờ bọn họ tiếp tục luyện hóa thảo dược. Lớn như vậy lượng, ở tới nơi này phía trước là chưa bao giờ có quá, mặc dù phỉ mặc trước một đoạn thời kỳ đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu, cũng không không phải loại này không biết ngày đêm, không dứt luyện chế thủ pháp. Nhiều như vậy mặc dù là tiểu sư muội cũng sẽ khiêng không được đi. Ba người bên này tiếp tục luyện hóa, 5 tầng không gian, Nam Cung Ly ở đen đặc trùng tiếp tục về phía trước, ánh mắt chừng đến lão đại, y đồ phát hiện một kia chẳng sợ một đinh điểm ánh sáng. Không biết qua bao lâu, ở Nam Cung Ly xem ra phảng phất dài đến một thế kỷ, trước mắt đông nhiên xuất hiện 5 màu ánh sáng, làm thời gian dài đặt hắc cám thế giới, nhìn không tới nửa điểm quang minh nàng nháy mắt hưng phấn lên. Liền kém gân cổ lên thét trói thai. Thiên, rốt cuộc hết khổ. Này đó quang điểm lúc này ở nàng xem ra mẹ nó đang yêu. Đi bước một, hướng tới năm màu quang điểm đi đến. Đang quân hội trưởng đám người vẫn luôn lưu ý năm tầng không gian bên này chặn hướng. Dài dòng chờ đợi lúc sau. Trước mắt đen như mực một mảnh rốt cuộc xuất hiện năm màu ánh sáng. Mấy người đồng thời cả kinh. Trên mặt lộ ra nóng rực chi sắc. Này đó năm màu ánh sáng chính là năm màu linh lực. Nếu là hấp thu. Linh thạch cảm quan so với phía trước cường đại mấy lần. Này nữ hoa, quả thực không cần quá kích thích, thế nhưng có thể triệu hồi ra như thế bảo bối đồ vật, tưởng bọn họ cũng từng đi qua 5 tầng không gian, nhưng mà, tiếp thu bọn họ triệu hoán đều là cùng bọn hắn bản thân thuộc tính tưởng đối ứng quan điểm, giống nam cung ly dùng một lần là có thể triệu hoán ngũ thải chi linh, quả thực chính là thần tích. Trong bóng đêm nam cung ly hướng tới phía trước ngũ thải chi linh nhanh chóng tới gần. Phản phất có loại mánh liệt triệu hoán hấp dẫn nàng chạy nhanh qua đi. Gần, ly năm màu quang điểm càng ép càng gần, những cái đó huyền phù ở giữa không trung năm màu quang điểm đỗng nhiên hướng tới nàng bên này tự động bay tới, gấp không chờ nổi mà hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi. Gần một cái trước mắt, nam cung ly cả người đều bị 5 màu quang điểm bao vây. Mắt lạnh hơi thở thấu nhập, chui vào trong cơ thể, theo toàn thân trên dưới lớn lớn bé bé kinh mạch du lịch. Nam cung ly toàn thân nói không nên lời sảng khoái, có loại đại mùa hè uống băng uống, ngâm mình ở hồ nước chung vui sướng. Đang quân hội trưởng đám người trừng thắng mắt, nhìn chầm trầm thủy tinh cầu nội hết thảy, các loại hâm mộ đấu kỵ. Nhiều như vậy ngũ thải chi linh, kiếm lớn. Thật không biết nha đầu này là cái gì làm, vận khí đều tốt như vậy, đã kích người. Có thể tưởng tượng chờ nàng hút xong rồi này đó ngũ thải chi linh, nàng ngũ quan có bao nhiêu cường đại. Vài vị đan giả châu đầu ghé thai, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm nam cung ly bên này, các loại hâm mộ, ghen ghét, đỏ mắt, ngay cả thân là nam cung ly sư phó đan lão cũng nhịn không được trong lòng ghen ghét hạ, nhà hắn bảo bối đồ đệ vật khí, thật không phải giống nhau hảo. Thời gian điểm điểm trôi đi, nam cung ly thân thể truyền đến ăn no tín hiệu, lại xem chung quanh huyền phù như cũ nồng đậm ngũ thải chi linh, có chút không tha. Này đó thật thật là thứ tốt ta Nếu có thể đủ nhiều mang điểm trở về, làm tiểu Ngọc Nhi hấp thu cũng hảo. Nghĩ đến liền làm, Nam Cung Ly ý niệm đem thông thiên tháp mở ra một đạo chỗ hồng, trực tiếp phân phó cung vu lần thứ hai hấp thu. Thông thiên tháp một tầng, huyền giữa không chung cung vu khỏe miệng run rẩy đã đối cái này nha đầu hoàn toàn vô ngữ, như thế nào cảm thấy thứ này chính là vừa thấy đến lương thực liền cất chứa tiểu lao thử. Chờ đến ngũ thải chi linh theo mở ra khẩu tử hấp thu tiến vào. Giữa không chung cung vu hoàn toàn không bình tĩnh, khỏe môi gợi lên, đáy mắt tràn ra nùng liệt ý cười, một bộ bạch ý đề, tuyệt sắc xuất trần, toàn bộ đều trầm tĩnh ở lớn lao vui sướng bên trong. Ha ha, nha đầu này, thật là quá hợp hắn tâm ý, thế nhưng là ngũ thải chi linh. Phía trước đối nam cung ly bất mãn chế nhạo theo ngũ thải chi linh, tất cả đều vứt chi sau đầu. Cương đại hấp lực chuyển đến, ở trong mắt người ngoài. Trung quanh hướng tới Nam cung Ly trong cơ thể Dũng đi Ngũ Thải Chi Linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cuối cùng toàn bộ màu đen không gian đều bị Ngũ Thải Chi Linh chiếu sáng lên, mà Nam cung Ly quanh thân càng là hình thành một cái thật lớn như thực chất viên cầu. Như thế khủng bố kinh hãi một màn, xem đến Đan lão bọn người kinh sợ, Miệng đại trường nói không ra lời, khiếp sợ, mãnh liệt khiếp sợ, thậm chí có loại mãnh liệt muốn vọt vào đi, cùng Nam cung Ly phân một ly canh xúc động. Má ơi, Nếu không phải hôm nay này mà, ai có thể nghĩ đến 5 tầng không gian thế nhưng tích lũy nhiều như vậy ngũ thải chi linh. Như thế khổng lồ linh lực dao động, làm mặc dù là đang ở 3 tầng không gian bọn họ cũng có thể ẩn ẩn cảm ứng được đến. Ngũ thải chi linh tụ tập đến mau tiêu tán đến cũng mau bất quá khoảnh khắc, vờn quanh ở Nam Cung Ly quanh thân ngũ thải chi linh biến mất hơn phân nửa, mắt thấy liền phải toàn bộ biến mất với Nam Cung Ly trong cơ thể. Còn như vậy đi xuống. Ngũ Thải Chi Linh cũng muốn toàn bộ bị nha đầu hấp thu sạch sẽ. Dương Lão mí mắt rực rực, một trận thì đau. Nha ngươi đồ đệ, quả thực chính là thổ phỉ. Mặt khắc một người đan giả chừng mắt nhìn đan lão liếc mắt một cái, không phải thổ phỉ là gì? Có bao nhiêu đồ vật liền cướp sạch nhiều ít? Lúc trước linh khí, tiếp theo luyện chế cực phẩm mỹ nhan đan, sau đó là luyện hóa bán thành phẩm thảo dược, lại sau đó là nơi này Ngũ Thải Chi Linh. Thoạt nhìn nho nhỏ một cái nha đầu. Ăn uống so với ai khác đều đại. Hắc hắc, có bản lĩnh các ngươi đi tìm cái so với ta đổ nhi lợi hại hơn. Đan Lão một chút cũng không biết khách khí là gì, kéo cửu hận mà nói. Đan quân hội trưởng xem đến đều tưởng đánh người, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy cái này phỉ huynh mẹ nó chán ghét. Càng ngày càng nhiều ngũ thải chi linh dũng mãnh vào thông thiên thắp không gian, ngũ thải chi linh tiến vào, cùng phía trước hấp thu linh khí lẫn nhau dung hợp. Cảm nhận được chung quanh bức người độ dày. Huyền giữa không trùng cung vu trên mặt biến sắc, đáy mắt lộ ra kinh dị. Giang giác. Một tiếng vang lớn, có thứ gì chặt đứt. Tiếp theo cản khôn không gian chuyển đến rung mạnh. Toàn bộ thông thiên tháp đều vì này hùng hăng run lên. ầm ầm ẩm, ẩm kịch liệt lay động. Nam cung ly đứng ở 5 tầng không gian thân thể kịch liệt vắng lên. Thiếu chút nữa không cái ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Nam cung ly như mày. Hỏi thông thiên tháp nội cung vu. mau, đình chỉ hấp thu. Cung vu sắc mặt ngưng trọng, phất tay chặt đứt kia cổ hấp lực. Nhưng mà hết thể đều chậm, bên ngoài những cái đó ngũ linh chi khí quán tính rót vào, như cũ quẩn cuộn không ngừng mà hướng tới thông thiên tháp nội toàn đi. Mà lúc này, thông thiên tháp lại là một tiếng vang lớn, toàn bộ tháp thân lay động, một cổ chưa từng có hấp lực tự nội tháp chuyển đến ra tới. Nam cung ly thân thể mềm mại lay động, thật lớn hấp lực ở nàng quanh thân hình thành cơn lốc giống nhau lốc xoáy, bất quá khoảnh khắc. Nam Cung Ly cảm thấy vô số đồ vật hướng tới chính mình bay tới. Nàng sợ đứng thẳng linh tháp truyền đến dung mình, lay động dung chuyển, kinh động toàn trường cùng với tháp nội mọi người. Thiên lặng, sao lại thế này? Ngoa Tào, này linh tháp nên sẽ không muốn sụp đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào vô duyên vô cớ lay động đến lợi hại như vậy? Quá hiếm lạ, này tòa linh tháp nếu là sập, không được khóc chết bao nhiêu người? Người xem ổ nào, mắt lộ ra kinh sắc không ít người tự chấu ngồi đứng lên, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Ba tầng không gian đàn quân hội trưởng đám người chửi ầm lên, tuy rằng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn chắc chắn, chuyện này tuyệt đối cùng Nam Cung Ly có quan hệ. Mẹ nó, nhà đầu này rốt cuộc muốn làm gì, còn không có song không có. Trời biết Nam Cung Ly có bao nhiêu gan uổng, lúc này đặt lốc xoáy trung tâm, thông thiên tháp kịch biến, liên quan, chuyển đến linh lực dao động cũng càng thêm kịch liệt cường đại hấp lực đem 5 tầng không gian giấu ở chỗ tối đổ vật tất cả đều hút tới rồi nàng trước mặt. Vận mệnh chú định, một khối nóng bỏng ngọc thạch rơi vào lòng bàn tay, nam cung ly năng đến xuyên tim, muôn ném rớt, nề hà kia ngoạn ý dường như cô y cuốn lên nàng dường như, hướng tới nàng lòng bàn tay toàn đi, chờ đến thông thiên thắp không gian hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chung quanh hết thể cũng khôi phục nguyên dạng. Trên tay ngọc thạch mất đi nóng bỏng nhiệt độ, mang đến một trận mát lạnh, trong ốc mạc danh xuất hiện về phía trước đi thanh âm. Nam Cung Ly cưỡng chế trong lòng tò mò, dựa theo trong ốc nhắc nhở đi bước một về phía trước đi đến. Một chỉnh mặt Ngọc Thạch vách tường xuất hiện ở trước mặt, một người cao vị trí cô đơn thiếu một hối, ma xui quỷ khiến, Nam Cung Ly đem trong tay méo Ngọc Thạch đẩy tới. Không tốt, hội trưởng người xem. Dương Láo Kinh Hô, chừng đến trong mắt đều mau cút ra tới, nhìn Nam Cung Ly cầm Ngọc Thạch chiều trên tường ăn đi thiếu chút nữa không dọa phá gan. Thiên là linh tháp chín tầng chìa khóa, nàng như thế nào được đến cái này? Không có khả năng, linh tháp chín tầng trước nay đều không có đối ngoại mở ra quá. Mặt khác một người đan giả lẩm bẩm, cả người đều mê mang. Đan lão nội tâm chấn động, thật lâu nói không ra lời. Nha đầu đây là muốn mở ra linh tháp chín tầng tiết tấu sao? Nói thật, hắn sống hơn phân nửa đời, cũng đã tới linh tháp vô số lần, nhưng mà. Nhiều nhất chỉ ở 7 tầng linh tháp không gian dừng lại quá, 8 tầng cùng với 9 tầng, đừng nói là đi, liền nghe cũng chưa nghe qua, cho tới nay chưa từng có người nào siêu Việt. Hiện giờ, liền bọn họ vẫn luôn đều sờ soạn không đến 9 tầng linh tháp chìa khóa, thế nhưng bị nàng không thể hiểu được được đến, đây là trong truyền thuyết cơ duyên sao. Nam cung ly ở 5 tầng không gian hết thể trừ bỏ đàn quân hội trưởng đám người, không người biết hiểu. 4 tầng 3 cái bịt kín không gian. Phỉ mặc đám người trước sau hoàn thành thảo dược luyện hóa, còn không có tới cấp vui sướng, giam giác một tiếng vang lớn, nam cung ly trong tay ngọc thạch an và giao hám ngọc thạch vách tường trung. Trong ngáy mắt, thiên vân biên sắc, thật lớn năng lượng giao động, một cổ cường quang tử ngọc thạch vách tường bắn ra, nam cung ly toàn bộ thân thể bị hút đi vào. Kia cổ thật lớn năng lượng đánh sâu vào, đem linh tháp nổi mọi người, bao gồm đàn quân hội trưởng chờ tất cả đều bắn ra linh tháp không gian. Xôn sao. Toàn trường ổ lên, bầu trời mây đen răng đầy, sấm sét ấm ẩm. Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? chương 153 thánh hỏa chi tâm, đó là cái gì đông đông? Các ngươi xem, hội trưởng bọn họ đều ra tới, gì, kia không phải vài tên người dự thi sao? Hảo cương đại, tiếng do rít rào, linh thắp dùng mình, quá huy vũ đổ sổ có hay không? Mọi người kinh ngạc, mọi người đều bị trước mắt một màn làm đến không rõ nguyên do. Vừa mới còn tinh không và lý, mặt trời lên cao, kết quả dây lát chi gian mây đen răng đầy, tiếng sấm thanh thanh, còn có chung quanh rít gạo tiếng gió, quả thực muốn đem toàn bộ hiện trường ném đi tiết ấu Đan quân hội trưởng đám người đứng ở linh tháp phía dưới, hai chân tiếp xúc mặt đất, nhưng mà bọn họ nội tâm cũng không bình tĩnh, mọi người ngửa đầu, theo bản năng hướng tới linh tháp 9 tầng nhìn lại. Toàn bộ linh tháp 9 tầng bị mây đen bao phủ. Dung mình mặt đất cùng với run dậy tháp thân nói cho bọn họ có bất hảo sự muốn đã xảy ra, đến nơi đến tột cùng muốn phát sinh cái gì, còn chưa cũng biết, cái loại này không biết, làm bọn hắn đấy lòng càng thêm khủng hoảng, đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Hội trưởng, làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ kia nha đầu đã vào 9 tầng không gian. Dương Lão ở một bên nôn nóng hỏi, ai biết ở 9 tầng không gian có thể hay không gặp được nguy hiểm, nếu là nhất chiêu không thắng, đi đời nhà ma kia bọn họ phỉ huynh cũng thật đến khóc hạt hai mắt. Như vậy ưu tú đồ đệ, sát thật đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Trước nhìn xem đi, hiện tại không phải chúng ta có thể tả hữu. Đan quân hội trưởng lắp đầu, đề nghị mọi người không cần lỗ mãng hành sự. Đan láo gấp đến độ táo hỏa bay lên, đứng ở tại chỗ không ngừng cầu nguyện, nha đầu nhưng ngàn vạn không cần có việc. Phỉ mặc hướng tới đan lão bên này đi tới, phía trước còn hảo hảo. Kết quả bị một cổ lực lượng cường đại bắn ra không gian, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. tái Kiến Đan lão vẻ mặt nôn nóng, trong lòng một cái lu buột, theo bản năng cảm thấy không tốt. Không có nhìn thấy tiểu sư muội, chẳng lẽ nàng gặp gỡ nguy hiểm, bằng không Đan lão cũng sẽ không cấp thành như vậy. Đan lão, tiểu sư muội nàng. Phỉ Mặc để sắp vào, nhíu mày nhìn Đan lão hỏi, không biết đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm hắn như thế nôn nóng. Ngươi ra tới Nha đầu nàng, ai sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì." Đan Lão nói, ánh mắt lần thứ hai hướng tới Linh Tháp 9 tầng phía trên nhìn lại. Lại thấy linh nàng tháp 9 tầng trung quanh quay trung quanh mây đen càng ngày càng dày đặc, cự lôi dịch gào, sét đánh một tiếng, to bằng miệng chén tia chớp hướng tới tháp giao khách hạ, xem đến mọi người một trận kinh hãi, tiểu tâm can chấn đến nhất chịu nhất hữu. "Thiên hạ, các ngươi mau xem." Theo đám người một tiếng kinh hô, Động tác nhất trí ánh mắt hướng tới thủy tinh cầu thượng đột nhiên xuất hiện hình ảnh nhìn lại. Hỏa, vô tận hỏa, mãnh liệt minh mông, dương nhanh múa đuốt. Lại thấy biến mất như cũ nam cung ly toàn bộ đặt mình trong với biển lửa, quần áo cổ động, mặc phát vũ điệu, đứng ở sáng quắc sóng nhiệt trung, tinh xảo dung nhan lộ ra thống khổ chi sắc. Biển lửa, này không phải muốn mạ người sao? Thiên, lớn như vậy hỏa, không phải đến thiêu đến liền tra, đều không dư thừa. Quá nguy hiểm. Cái gì chó má đan đấu tháp thông quán tái, quả thực chính là để mạng lại chơi. Lớn lên như vậy xinh đẹp lại có thực lực, không nghĩ tới cuối cùng lại muốn bị chết như vậy thảm. Đáng tiếc, toàn chương hồ nào bạo động, vì trước mắt một màn khiếp sợ văn phần, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nam cung ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ít người trong mắt nhiễm đồng tình, thương hại, nhưng cái đó phía trước bắn giận. Phẫn hận quá nam cung ly thiếu niên đan giả nhóm cũng một đám cả kinh nói không nên lời lời nói. Trong lòng mãnh liệt chấn động, nghị nữ nhân này sắp hóa thành hư ảo, bọn họ đáy lòng sinh ra một cổ mạc danh bực bội. Bọn họ tuy rằng ghen ghét thực lực của nàng thiên phú, nhưng đánh đáy lòng, bọn họ cũng không tưởng nàng chết. Như vậy một cái lợi hại nữ nhân, càng hẳn là trở thành mục tiêu, trở thành bọn họ nỗ lực phấn đấu mục tiêu, mà không phải cứ như vậy vĩnh viễn rời đi. Thiểu sư muội Luyện đan đường các sư huynh gào giống, nhai tí tận nước. Không thể, tiểu sư muội không thể chết à, bọn họ còn có rất nhiều lời nói không có cùng tiểu sư muội nói, còn có rất nhiều đan dược không có giao cho tay nàng thượng, nàng không phải nói muốn đem nam cung phủ đan dược phô chế tạo thành toàn bộ thiên nguyên đại lục nhất như bức nhất toàn diện cửa hàng sao. Nếu như vậy, ngàn vạn không cần chết, chỉ cần có nàng ở, bọn họ cũng nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, giúp nàng cùng nhau cường đại nam cung đan dược phô. Đau đớn, phẫn uất, sợ hãi, các loại cảm xúc cuồn cuộn, đánh sâu vào các sư huynh trái tim, bọn họ vì này kiêu ngạo tiểu sư muội, hiện giờ đặt mình trong biển lửa, cự tháp phía trên, còn có cự lôi giít gào, kia chớp giác công, như thế hung hiểm chi cảnh, có thể nào không làm bọn hắn lo lắng. Nhìn đến thủy tinh trong hình một màn, phỉ mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đen nhánh như mực mắt hiện lên âm lệ lửa giận, nội tâm nắm đau, theo bản năng mà hít một hơi. Dùng để giảm sóc nội tâm bất an Nha đầu Đan lào giống to Cả người tức khắc không bình tĩnh Biển lửa, không, thánh hỏa Trong truyền thuyết 9 tầng linh tháp phong ấn thánh hỏa Hiện tại nha đầu nhưng còn không phải là đứng ở thánh hỏa bên trong Đan quân hội trưởng đám người lo lắng mà nhìn đan lão liếc mắt một cái Tình huống như vậy Đồng dạng không phải bọn họ muốn nhìn đến Mà đặt mình trong với biển lửa trung nam cung ly Toàn thân đổ mồ hôi Nóng rực độ ấm kịch liệt bức hơi Cảm giác được trong cơ thể hơi nước kịch liệt rút ra, thực mau truyền đến miệng khô lưới khô cảm giác. chung quanh hỏa thế hung mãnh, dương nhanh múa bớt, cùng liệt mà thiêu đốt, hận không thể đốt sạch hết thảy, phá hủy sở hữu, làm nàng không dám có chút đại ý cử chỉ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở tại chỗ, nam cung ly nội tâm lo âu, nàng nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất sấm quan lại bị lửa lớn thiêu chết người. Theo bên ngoài độ ấm càng ngày càng cao. Nam cung ly trong cơ thể nội diễm cũng nhìn không được rung động, ở nàng hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống bỗng nhiên xung ra, đem nàng toàn thân trên dưới bao vây, nháy mắt hình thành một khối hỏa người. T. Mọi người hút không khí, vì trước mắt một màn khiếp sợ, một đám tròng mắt chừng đến hận không thể rơi xuống. Mụ mụ nha, bọn họ nhìn thấy gì? Này, đây là dẫn lửa thiêu thân vẫn là nội diễm hộ thể, toàn thân trên dưới bị hỏa bao vây, quả thực không cần lại kích thích một chút. Là nội diễm hộ thể Dương Lão thực xác định mà nói Đấy mắt hiện lên một sợi ánh sao Trong lòng lần thứ hai vì nam cung ly điểm cai tán Tâm tắc Thời khắc mấu chốt Cái này nữ hoa tổng có thể mang cho người không giống nhau cảm thụ Đem nội diễm phong thích như vậy Đại bảo vệ toàn thân Do đó tới chống cự bên ngoài ngọn lửa bỏng cháy chi thế xác thật cũng chỉ có nam cung ly loại này Biến thái linh hồn không chế mới có thể làm được Nếu không một cái vô ý liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Đàn Lão tâm cũng nháy mắt buông xuống hơn phân nửa, quả thực đối hắn này bảo bối đồ đệ không thể lại ái. Theo nội diễm tế ra, trung quanh độ ấm nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, nam cung ly cũng đắc ý thở dốc, nghĩ thầm địa phương quỷ quái này không thể ở tiếp tục gây người, nếu không chờ đến nàng linh hồn chi lực tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ có bị hỏa châm thành cho tận kết cục. Mau đi phía trước thu thánh hỏa chi tâm, Liên ở Nam Cung Ly đánh giá nên như thế nào thoát đi nơi này khi thông thiên tháp nội chuyển đến cùng vu thanh âm, mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Thánh hỏa chi tâm, đó là cái gì đông đông? Nam Cung Ly đầy mặt hồ nghi, mặc kệ cái gì tâm, nàng hiện tại chỉ nghĩ an an toàn toàn rời đi nơi này. Bụn, ngươi cảm thấy là ngươi nội diễm lợi hại vẫn là này bốn phía ngọn lửa lợi hại, nói cho ngươi, này đó bất quá là thánh hỏa bên cạnh ngồi lửa mà thôi. Ngươi nếu là tưởng ở luyện đan một đường thượng có lớn hơn nữa đột phá cùng thành tựu, liền ngoan ngoãn nghe ta, đi đem thánh hỏa chi tâm thu cùng vụ tức giận mà giải thích nói, Nam Cung Ly cũng rốt cuộc từ hắn trong miệng lộng minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Cảm tinh này bốn phía ngọn lửa, tất cả đều là thánh hỏa mang đến uy hiếp, mà này đó uy lực, cũng gần chỉ là thánh hỏa một phần mười đều không đến. Có này có thể tưởng tượng hắn trong miệng thánh hỏa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá. Nàng liền này đó đều thiếu chút nữa không đối phó được, làm nàng đi đối phó thánh hỏa, nói dẫn đi. Nam cung ly lắc đầu, đánh chết cũng không muốn, nàng mới sẽ không ngại mệnh trường, loại này chịu chết hành vi, vẫn là để lại cho những người khác đi. Nam cung ly biểu đạt chính mình ý tư sau, thông thiên tháp nội một mảnh an tĩnh, phía trước còn nôn nóng thúc giục nàng tiến đến thu thập ngọn lửa cung vu cũng dị thường mà yên lặng xuống dưới. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Thật lâu sau, cung vu thanh âm ở bên thai bay tới, trầm thấp cô đơn, làm nàng từ giữa phẩm ra một tia mỏi mệt, có lẽ là đối nàng thất vọng rồi đi. Thánh hỏa chi tâm đối với ngươi rất quan trọng. Nam cung ly nghe ra khác thường, hỏi lại trở về. Nếu ta nói có thánh hỏa chi tâm, ngày nào đó ngươi vì ta luyện chế thân thể càng có bảo đảm đâu. Thông thiên tháp nội cung vu chào phúng cười, hắn có phải hay không quá ích kỷ, đánh vì nàng tốt danh nghĩa, kỳ thật là vì chính mình. Cái này đến phiên Nam cung ly trầm mặc, đúng vậy, cùng hắn mà nói, cái gì cũng so ra kém một khối thân thể tới cẳng có lực hấp dẫn đi. Hắn ở thông thiên tháp nội ngây người lâu như vậy, sao có thể không cô đơn tịch mịch đâu. Hắn nhất định gấp không chờ nổi muốn lánh hội bên ngoài phong cảnh cảnh trí đi, nhất định lúc nào cũng khát vọng trở thành một cái bình thường người. Nghĩ đến hắn phía trước vì cứu chính mình không tiếc hao tổn linh hồn chi lực, ở thông thiên tháp nội ngủ say lâu như vậy. Nam Cung Ly đột nhiên có chút không đành lòng, mặc dù nàng sau lại tìm tới linh tủy cùng với ở đàn đấu tháp thông quan tái trong quá trình hấp thu không ít linh khí, cũng vẫn là vô pháp thay đổi hắn bất quá là một giới linh hồn thể sự thật. Hảo, ta đi lấy. Nam Cung Ly ánh mắt sắc bén lên, đáy mắt lộ ra kiên nghị chi sắc. Bên ngoài, nhìn thủy tinh cầu nội khí chất đống nhiên trở nên kiên nghị lên Nam Cung Ly, mọi người mờ mịt, tái kiến nàng đống nhiên nhấc chân. Hướng tươi thánh hỏa liệu châm đến nhất tràn đầy nhất mánh liệt địa phương đi đến, mọi người ngây dại. Dựa, nàng đây là muốn đi tìm cái chết sao. Tấm tắc, thật là không muốn sống nữa, biết rõ phía trước ngọn lửa càng tràn đầy, còn muốn hướng phía trước đi. Nàng có phải hay không bị kích thích tới rồi, như thế nào đột nhiên trở nên không đầu óc đâu. Xem ra nàng hôm nay thị phi muốn đem mệnh đáp ở nơi đó không thể. Mọi người thổn thức. Đều bị Nam Cung Ly tìm chết hành vi lôi tới rồi, mọi người xem quái gì đến nhìn chầm chằm nàng, các loại mờ mịt khó hiểu, suy đoán nàng có phải hay không bị nào đó đổ vật khống chế được, bằng không làm sao có người tự động đi tìm chết. tiểu sư muội, đừng đi a. Đường ninh hô nhỏ, hận không thể lập tức chạy đến 9 tầng không gian đem Nam Cung Ly một phen kéo trở về. Nàng chẳng lẽ liền không biết phía trước rất nguy hiểm sao, lại đi phía trước đi. Trên người nàng nội diễm phòng trừng cũng mau kiên trì không được đi. Là cá nhân đều nhìn ra được những cái đó ngọn lửa rõ ràng so nàng nội diễm cường đại rồi vài cái cấp bậc. Ngươi đồ đệ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngày thường bị ngươi cái này sư phó ngược đãi, lúc này luẩn quẩn trong lòng. Dương lão tò mò mà quét một bên Đan Lão liếc mắt một cái, thật sự tưởng không rõ kia nha đầu tiểu tâm tư. Lan, Đan Lão quá khẽ, vô tâm tình cùng hắn nói giỡn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong, nửa phần cũng không dám qua loa. Chương 154 ngọn lửa phản kích, bị cắn rứt. Nam cung Ly đi bước một hướng phía trước đi đến, mỗi đi tới một bước, trong cơ thể nội diễm liền dùng mình một phần, cùng với bao phủ ở nàng bên ngoài thân nội diễm hỏa tiêu giảm một phần. Dưới chân là hỏa, hai sườn là hỏa, đỉnh đầu đồng dạng là hỏa, liệt hỏa thiêu đốt, toàn bộ không gian đều bao phủ ở một mảnh biển lửa chung. Mặc dù có nội diễm hộ thể, càng ngày càng cao vút nhiệt độ cũng vẫn là không kiêng nghề gì mà hướng tới nàng đánh út lại, mồ hôi mỏng chảy ra, vừa mới mới biến mất đi xuống khát khô cảm lại lần nữa chuyên đến, miệng khô lưỡi khô, cực nóng trước đến ra thì sinh đau. Nhưng mà Nam Cung Ly bước chân không có một kia dừng lại, nghĩa vô phản cố mà tiếp tục hướng tới phía trước biển lửa phóng đi. Chỉ vì nơi đó có cung vu yêu cầu thánh hỏa chi tâm, cái kia ngoạn ý nếu như vậy lợi hại, hơn nữa nó đối cung vu sắc thật có trợ rút. Nàng lại há có thể dễ dàng bỏ lỡ lần này cơ hội. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, lại nhanh chóng bị vây trùng quanh cực nóng chướng làm. Nam cung Ly môi khô nước da thịt bị sóng nhiệt nướng đến đỏ bừng. Thế gia hộ thể nội diễm ở thánh hỏa uy hiếp tiếp theo điểm điểm ảm đạm rồi đi xuống, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng miễn cưỡng bao trùm ở bên ngoài thân. Mọi người túi người, tập thể rũi trường cổ, ánh mắt đuổi theo kia mặt bóng hình xinh đẹp. Đàn lão đám người tâm nhắc tới cổ họng Kia nóng rực ngọn lửa đồng dạng phòng bọn họ mắt, nội tâm không ngừng mà cầu nguyện, chỉ hy vọng Nam Cung Ly không cần có việc, nếu không. Phỉ Mặc nhìn chằm chằm Nam Cung Ly ánh mắt âm trầm đến dọa người, hắn không rõ, biết rõ phía trước là hố lửa, lại vẫn là nội dung quan trọng vô quay lại nhìn mà nhảy xuống, nàng chẳng lẽ một chút đều không sợ chết sao? Mặc dù không sợ, có hay không nghĩ tới bọn họ, nghĩ tới Đan lão cùng với bọn họ này đó sư huynh sẽ lo lắng. Lần đầu Phỉ mặc đối Nam Cung ly sinh ra tức giận cảm xúc, cái này hắn bắt đầu coi trọng tiểu sư muội như thế tùy hứng, lệnh người lo lắng. Tiểu sư muội đường ninh thanh êm hàm chứa một tiêu nghẹn ngào, nhìn tiểu sư muội đi bước một gian nan mà hướng phía trước đi đến, đáy mắt trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Như vậy biển lửa, như vậy độ ấm, đến tổn cùng là cái gì duy trì nàng không ngừng về phía trước. Thực mau, trung quanh hỏa thế biến đổi, cam hồng chi sắc nhiễm một tầng đạm tím. Một mét rất cao ngọn lửa rít rào, phản phất một trương miệng rộng, dây tiếp theo liền có thể đem người nuốt đến thi cốt toàn vô. Càng đi trước, ngọn lửa hàm màu tím càng dày đặc, đến cuối cùng, sở hữu trực tiếp một mảnh tím hỏa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên lạc, màu tím, thật xinh đẹp ngọn lửa. Thiếu nữ kinh diễm, thấp giọng kêu lên, lược động màu tím ngọn lửa, mang theo một tia thần bí hoa quang, phản phất tảng lớn thịnh phóng lan tử la, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời. Lam Ân, hiện tại là thưởng thức ngọn lửa thời điểm sao? Ngươi không phát hiện kia màu tím ngọn lửa uy lực vô cùng, khó đối phó? Thiếu niên nhịn không được phun tào, cái gì xinh đẹp không xinh đẹp, hắn chỉ biết Nam Cung tiểu thư muốn tao hương. Đây là trong truyền thuyết thánh hỏa sao? Thế nhưng là cái dạng này? Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bị bại lộ ở trước mắt màu tím thánh hỏa cấp hấp dẫn, không ít người hô nhỏ, đáy mắt lộ ra kinh diễm cảm thán. Màu tím ngọn lửa vừa ra, Suy mà một tiếng, bao trùm ở Nam Cung ly bên ngoài thân cuối cùng một kia nội diễm cũng biến mất phái diệt, vô tung tích. Theo hộ thể nội diễm tắt, trung quanh tím diễm phát đi lên. Cẩn thận! tiểu sư muội. Nha đầu! Thiên lạc! Trong ngáy mắt, toàn bộ hiện trường thất thanh kêu sợ hãi, đan láo cùng với luyện đan đường các sư huynh nhóm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hoảng loạn hoảng sợ, đan láo trừng đến trong mắt hận không thể rớt xuống. Vô tận hỏa, vô tận đau. Liên ở mọi người cho rằng Nam Cung Ly sẽ bị kia hợp vào trước mặt màu tím ngọn lửa bằng khi, nguyên bản đứng ở tại chỗ Nam Cung Ly bỗng nhiên hư không tiêu thất, làm ở đây mọi người không khỏi trừng thẳng mắt, trên mặt thống nhất lộ ra mê mang kinh ngạc, ánh mắt chung quanh, tìm Nam Cung Ly thân ảnh. Không có, hình ảnh bên trong, trừ bỏ vô tận tím hỏa, không còn có cái khác. Thế, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Quá kỳ quái, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo đứng nên sẽ không đá bị ngọn lửa cấp thiêu không có đi. Mọi người thốn thức các loại tò mò khó hiểu. Giây tiếp theo, hình ảnh chợt lóe, nam cung ly đông nhiên xuất hiện ở một đóa thật lớn ngọn lửa trước, kia đóa màu tím cao tới 2 mét ngọn lửa rít gào vũ động, màu tím ánh lửa lay động, truyền đến bùn bùn ngọn lửa bỏng cháy thanh. Nam cung ly đứng ở trước mặt, cực nóng hơn nướng, hướng trong miệng các ném một quả bổ thể bổ khí đan. Tiếp theo lại cuồng uống mấy ngụm nước cái chán mồ hôi chảy ra lại nháy mắt bị bốc hơi là Thánh hỏa chi tâm Đan quân hội trưởng hô nhỏ ánh mắt nặng nghề mà nhìn chầm chầm kia đoàn thật lớn màu tím ngọn lửa rũ với bên cạnh người tay cầm thẩn, ẩn ẩn dùng mình thiên lạc, nha đầu này nên không phải muốn đánh Thánh hỏa chi tâm chủ ý đi Dương lão kinh hãi đầy mặt kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng Đan lão khẩn trương đến cả khuôn mặt đều banh lên này nha đầu thối tâm đảo không nhỏ nếu khả năng Hán phỏng trừng cũng sẽ không bỏ qua thánh hỏa chi tâm, chỉ là trước mắt như vậy hung hiểm, hán tình nguyện nha đầu từ bỏ như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, cũng không nghĩ nàng chịu chẳng sợ một đinh điểm thương tổn. Lại vào lúc này, Nam Cung Ly cả người đều hành hương hỏa chi tâm phát tới, dừng ở người ngoài trong mắt, không thể nghi ngờ chui đầu vô lưới, tự tìm tử lộ. Toàn trường ổ lên, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm này hết thảy. Không ít người trong lòng đau khổ, đối nam cung ly này cử các loại phương diễm, đầu năm nay, thế nhưng thật là có không sợ chết người. Không cần. Đan lão giống to, cả người đều khí tạc, nha đầu túi, quả thực liệu mạng tới, nếu là có cái vận nhất, xem hắn không bóc nẳng ra. Nóng rực cực nóng, liệu châm hỏa thế, ở đầu nhập thánh hỏa một giây, nam cung ly linh hồn chi lực toàn bộ mở ra, hình thành một trương vô hình đại võng, vong hướng thánh hỏa, y đồ đem chi chói buộc. Thông thiên tháp nội cung vu mượn dùng mở ra một lỗ hồng, đem này hết thể thu hết lấy mắt, theo nam cung ly linh hồn chi lực lộ ra, linh hồn của hắn thể cũng hóa thành một sợi sương khói, bao phủ đi lên. Nguyên bản dương nhanh múa bớt, không chút nào đem nam cung ly đặt ở trong mắt thánh hỏa bỗng nhiên run lên, cảm nhận được kia cổ bàng nhiên uy áp lạnh run mà xúc thành một đoàn. Nam cung ly đại hỉ, nhân cơ hội tăng lớn linh hồn chi lực, thánh hỏa dãy rùa kịch liệt cực nóng đánh nút lại. Hỏa thế theo nam cung ly tế ra linh hồn chi lực phản công trở về. Nam cung ly thân thể run lên, trong óc đau đớn vô cùng, bất quá một kích, linh hồn chi lực liền lọt vào bị thương nặng, làm nàng cả người đều không tốt. Nay màu tím thánh hỏa, quá rào hoạn. Mọi người xem đến há hốc mồm, hoàn toàn không có dự đoán được kia vừa mới còn khí thế bi mãnh, thoạt nhìn hung lệ trương dương tím hỏa, lúc này thế nhưng xúc thành nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn so vừa mới thuận mắt nhiều. Nhưng mà, chỉ có đan lão đám người biết nhìn như yếu đi không ít tím diễm kỳ thật so với phía trước càng thêm bá đạo hung mãnh uy lực lớn hơn nữa. Theo nam cung ly nhất chiêu thất sách, thánh hỏa toàn bộ lan tràn lại đây, ý đồ đem trước mắt nhân loại cắn ướt. Cung vu quá khẽ, linh hồn chi lực bắn ra, bằng nhiên uy áp lần thứ hai đánh út lại, hướng tới đối diện thánh hỏa mà đi. Cung vu xuất hiện làm nam cung ly áp lực chợt giảm, thấy kia đoàn ngọn lửa đã bị buộc nhập tuyệt cảnh, càng xúc càng nhỏ. Cuối cùng trở thành bàn tay đại một đoàn, trong lòng không khỏi vui vẻ, ý niệm thúc dục đem chính mình nội diễm tế đi ra ngoài, ở thánh hỏa chi tâm trung quanh, một chút lan tràn mở ra, đem chi bao phủ ở chính mình thế công hạ. Sắt. Thiếu niên dưới chân lão đảo, hung hăng mà bạo thô khẩu. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy, nị mạ, này, đây là vừa mới kia đoàn màu tím ngọn lửa, tục xưng thánh hỏa, không đúng. Vừa mới những người đó kêu nó cái gì, Nga, đúng rồi, Thánh hỏa chi tâm. Quá ngư bức, nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Không có khả năng, vừa mới kia ngọn lửa rõ ràng nhân thể không thể chán, sao có thể đột nhiên liền thay đổi. Không nói bọn họ không tin, ngay cả đan quân hội trưởng cùng với đàn lào đám người cũng không thể tin tưởng. Thánh hỏa à, không cần đầu vóc tưởng liền biết thực ngư bức, như thế lợi hại chi vật, thế nhưng cứ như vậy ngoan ngoãn bị hàng phủ quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi thấy thế nào?" Đan Quân hội trưởng nhìn bên cạnh mấy người, hỏi, ánh mắt hơi trầm xuống, đáy mắt cảm xúc gần sóng. "Chuyện này không có khả năng, khẳng định có cái gì chúng ta không phát hiện." Dương lão lắc đầu, chê cười, "Nếu là Thánh Hỏa chi tâm thật như vậy dễ dàng bị hàng phục, vậy không phải thật sự Thánh Hỏa chi tâm." "Đan lão ngươi cảm thấy đâu?" Một người hỏi, ánh mắt mọi người nháy mắt đầu lại đây. Đan lão khẽ miệng run rẩy, Vẻ mặt hắc tuyến, hắn có thể nói cái gì sao? Hắn đô đệ, hắn tự nhiên là không hề điều kiện mà bất công. Kia gì? Các ngươi cũng đều không thấy ra tới sao? Không nghĩ tới nha đầu vận khí tốt như vậy, quả thực làm người hâm mộ ghen ghét ta. Đan lão giống như kinh ngạc hỏi, theo sau lại vẻ mặt hâm mộ mà nhìn thủy tinh trong hình nam cung ly, kia biểu tình, phải có nhiều thật liền, có bao nhiêu thật, trang đến dường như thực sự có như vậy hồi sự dường như. Mấy người vô ngữ, Không hề gửi hy vọng với hắn Nha đầu nhanh lên Áp chế thánh hỏa chi tâm cung vu hô hấp dồn dập lên Linh hồn của hắn chi lực vốn là đơn bạc Hơn nữa này thánh hỏa chi tâm có đốt sạch thiên hạ vạn vật chi lực Càng là linh hồn thể khắc tinh Lúc này như vậy áp chế Linh hồn của hắn chi lực chính lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao, Lại không khống chế Chỉ sợ sẽ bị đốt thành cho tẫn Trực tiếp hôi phi yến diệt Nam cung Ly trên thực tế cũng không biết nên như thế nào thu phục này đóa ngọn lửa chi tâm, chỉ là theo bản năng mà dùng linh hồn chi lực đi áp chế, nửa ngày không được nảy giải. Và anh Ngoài tháp cuồng phong giận quấn, cự lôi gầm, chén khẩu đại màu tím kia chớp đánh xuống, chấn đến toàn bộ 9 tầng linh tháp đều hung hăng mà run rẩy hạ. Bị cung vu bức thành một đóa lớn bằng bàn tay thánh hỏa chi tâm theo màu tím kia chớp đánh xuống nháy mắt, dống nhiên bắn ra Hỏa thế hô mà một chút thoán khởi lao cao. Không tốt, mau hồi thắp nội, thứ này muốn phản kháng. Cung vu có thể phóng thích đến ngoại giới cuối cùng một tia linh hồn chi lực cũng hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ phải sám xịt mà trở lại thông thiên tháp hơn nữa thúc dục nam cung ly chạy nhanh rút về. Nam cung ly nhìn trầm chầm, chầm kia tới gần ngọn lửa, trong lòng dâng lên mãnh liệt không căm lòng, vừa mới cơ hồ liền phải thu phục này ngọn lửa, hiện tại muốn nàng tư bỏ, không có khả năng. Ngọn lửa lại lớn, giống như so vừa mới càng mánh. Thật là khủng khiếp, này màu tím ngọn lửa đã cụ bị linh tính. Các ngươi xem nó biến ảo hình. Màu tím ngọn lửa hóa thành một chương thật lớn màu tím hỏa khẩu, một ngụm hướng tới Nam Cung Ly đánh tới. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, không đợi tránh lóe, dây tiếp theo cả người biến mất với kia thật lớn hỏa trong miệng. Nha đầu, đàn lão nhai tí tận nức, sợ hai đến cả người dùng mình. Một cổ lớn lao bi ai ập vào trong lòng, làm hắn cả người nháy mắt lại gián mua vài phần, mặc dù đỉnh một trường tiểu bạch kiểm, cũng như cũ che lấp không được đáy mắt tang thương mỏi mệt, thật lớn cực kỳ bi ai quanh quẩn quanh thân, làm nhân vi chi ghé mắt. chương 155 khế ước thánh hỏa chi tâm. tiểu sư muội. phì mặc hô nhỏ, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, móng tay rơi vào thịt trùng, huyết, từng dọt chảy xuống, hắn lại phản phất không cảm giác được. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia đoàn thiêu đốt điên cuồng tím hỏa, hận không thể đem chi nghiền diệt. Luyện đan Đường các sư huynh mỗi người mặt lộ vẻ kinh hoàng, sợ hãi mà nhìn chằm chằm hình ảnh phía trên. Tiểu sư muội bị hỏa thôn tính tiêu diệt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường rối loạn, ồn ào, nghị luận, thổn thức. Phi huynh, ngươi muốn làm gì? Liên ở mọi người nghị luận kinh hoàng khi, đan lão đột nhiên hướng tới linh tháp bên trong phòng đi. Đan Quân hội trưởng phát hiện không đúng, lập tức quát bảo ngưng lại, bên cạnh Dương lão đám người cũng nhanh chóng vây quanh lại đây, ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra, lại chậm một giây, ta đổ nhi nếu có một cái vạ nhất, ta muốn các ngươi đền mạng. Đan lão hai mắt đỏ đậm, hung hăng trừng mắt trước mặt mấy người, gần như ngoan độc mà nói. Ngươi phát cái cái gì điên, đừng nói ngươi không có biện pháp đi lên, liền tính thật đi, ngươi có thể làm cái gì, bồi ngươi đổ nhi cùng đi chết. Dương lão hét lớn, hận không thể một chân đem hắn đá tỉnh, sủng đồ đệ sủng đến không muốn sống, đại khái cũng liền hắn một cái. mặc kệ, vô luận như thế nào, ta đều không thể nhìn nha đầu đi tìm chết. Đan lão nói xong, thân hình nóng lên, hướng tới bên phải pha vây, nề hà Đan quân hội trưởng đám người người đông thế mạnh, đem hắn đường đi sinh sôi bẻ gãy. người bình tĩnh một chút, ta đồ đệ liền mau không có, ta còn bình tĩnh cái dám, các ngươi một đám vương bát dê con, chạy nhanh cho ta tránh ra. Tiểu tâm ta liền các ngươi một khối tấu. Đan Lão khí không thể ác, chỉ cảm thấy lửa giận tận trời, hận không thể đem cả người đều bốc cháy lên. Chỉ cần tưởng tượng đến nha đầu ở trong ngọn lửa nhận hết dày vò, mà hắn cái này làm sư phó lại chỉ có thể chơ mắt nhìn. Hắn liền một trận vô lực cùng tan tác, trong lòng dâng lên thật lớn ấy nái, tự trách. Đan quân hội trưởng mấy người đen mặt, nếu là ngày thường dám như vậy mắng bọn họ, xác định vững chắc mấy người đem hắn dùng sức mà quần ẩu một đốn. Bị thánh hỏa chi tâm nuốt hết, nam cung ly trẻ con giống nhau toàn bộ cột tròn, sáng quắc cực nóng đánh úp lại, một tức tức đoán nướng nàng ra thịt. Đau, rất đau rất đau, toàn bộ thân thể đau đến vô pháp hô hấp, trong cơ thể hơi nước kịch liệt rút ra, cảm giác tử vong bước chân đi bước một tới gần. Hơi thở người được tiêu sú quần áo đốt sạch, liền ở nàng vì một đầu mặc phát bi ai khi, trong cơ thể kiểm kê tài sản sinh khí xuyên thấu qua khắp người. Cuồn quận không ngừng mà phát ra, mắt lạnh trải rộng toàn thân trên dưới các nơi, cả người dường như ngồi xổm trong nước, cách một tầng thủy mảnh nhìn kia liệu châm ngọn lửa, cảm thụ không đến nửa điểm nóng bỏng. Thậm chí toàn thân trên dưới bị bỏng rát địa phương cũng bởi vì tức giận trải rộng thực mau chữa trị, bất quá khoảnh khắc, nam cung ly thân thể liền khôi phục tốt nhất trạng thái. Thánh hỏa chi tâm giận giận tiêu đốt, một lần lại một lần ra tăng độ ấm, nghề hà, bị nó nuốt hết nhân loại không có nửa điểm biến hóa Dường như căn bản không sợ nó cực nóng Thánh hỏa chi tâm phẫn nộ rồi Một mét rất cao ngọn lửa đống nhiên du lên Lại trướng cao mấy thước Màu tím cực nóng đem trong nhà hơi Nước bốc hơi đến một tia không dư thừa, Không khí thực mau ở vào thất oxy trạng thái May mắn Nam Cung Ly trong cơ thể phát ra sinh khí Có thể vì nàng giải quyết này một nan đề Cảm nhận được thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại Nam Cung Ly rảo phá ngón trỏ Vận chuyển linh lực Đem tinh huyết bước đến nhất thuần Linh hồn chi lực phong bế, sợ bị thánh hỏa chi tâm phóng thích cực nóng nháy mắt bốc hơi. Hiện tại, là nàng phản kích lúc. Má ơi, như vậy cao ngọn lửa, toàn bộ không gian đều thành một mảnh biển lửa. Nam cung tiểu thư khẳng định thiêu không có, các người nghe, liền một đinh điểm thanh âm đều không có, chỉ sợ đã sớm hóa thành cho đi. Ai, đáng thương, như thế thiên phú thiên tư, cuối cùng trôn vùi biển lửa, quá không đáng giá. Đúng vậy thật vì nam cung tiểu thư cảm thấy đáng tiếc như vậy ưu tú đồ đệ chết đi đan lão các hạ không thương tâm mới là lạ mọi người sôi nổi lắc đầu thật đáng buồn đáng tiếc châu đầu gãy thay nghị luận nam cung ly vì nàng đáng thương cảnh ngộ cảm thán đan lão cả người tử khí châm trầm vẻ mặt hôi bại chi sắc bên cạnh đan quân hội trưởng đám người mạnh mẽ áp chế thân thể hắn e sợ cho hắn lại ra cái gì chẳng hướng vì mặc sắc mặt tối tăm đến không thể lại tối tăm, Cả người hàn khí bốn phía, ánh mắt lạnh leo đến xương. Luyện đan đường các sư huynh đã tự thính phòng vị thượng đi xuống tới, đi vào phỉ mạc phụ cận, đồng dạng ngửa đầu nhìn thủy tinh cầu thượng hình ảnh, kia liệu châm màu tím thánh hỏa, lúc này thoạt nhìn như vậy chói mắt. Hận, hận bọn hắn bất lực, hận chỉ có thể chơ mắt nhìn. Bọn họ tiểu sư muội, sao lại có thể cứ như vậy không có? Có sinh khí hộ thể, đem thánh hỏa cực nóng ngăn cách, nam cung ly cả người nhẹ nhàng tự nhiên. Ở thánh hỏa bên trong cẩn thận tra tìm thánh hỏa chi tâm vị trí. Thức mau, một cái màu tím như tím thủy tinh trong suốt mỹ lệ ngón cái lớn nhỏ hỏa điểm ánh vào mi mắt. Nam cung ly đại hỷ, không chế được tinh huyết, ở thánh hỏa chi tâm còn chưa tới kịp phản ứng phía trước trực tiếp tích đi lên. Thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên run lên, liên quan, khắp biển lửa bỗng nhiên run lên, ở mọi người kinh ngạc ngạc nhiên trong ánh mắt, lấy thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Nam cung ly sớm tại kia phía trước liền đổi hảo một thân quần áo mới. Chờ đến thánh hỏa tiểu đến không thể lại giờ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ẩn vào nàng trong cơ thể. Quần quần mây đen tan đi, rít gào phong ngừng lại, kia chốc tiếng sống tất cả đều an ý xuống sân khấu. Hiện trường người xem trinh lăng, đan lão kinh ngạc, phỉ mặc trấn kinh rồi, luyện đan đường các sư huynh nhóm kinh ngạc, mọi người ngây ra như phóng, ngơ ngác mà nhìn chầm chằm hình ảnh bên trong. Thiếu nữ một bộ màu xanh lá váy áo, mặc phát áo choàng, tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ lộ ra hồng đỏ, khóe môi khẽ nhếch, chính mỉm cười nhìn bên này. "Oanh!" Toàn trường sấm dậy, tiếp theo buộc phát ra đinh thai nhức góc rĩ gào, vỗ tay sấm dậy, mọi người hưng phấn, đầy mặt khiếp sợ ngạc nhiên. Luyện Đan Đường các sư huynh hưng phấn đến tột đỉnh, tập thể hoan hô nhảy nhót, cảm tạ ông trời làm cho bọn họ tiểu sư muội bình an không có việc gì. "Ha ha, hảo, hảo!" Ta phỉ một đồ đệ, sao có thể dễ dàng chết đi? Đan lão liền kêu vài tiếng hảo, thân hình run rẩy, đệ ở trong lòng cục đã chết hồi, đầy mặt vui mừng vui mừng. Hắn liền biết nha đầu sẽ không dễ dàng như vậy liền treo, nàng như vậy cơ linh rảo hoạt, liền tính là thánh hỏa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bại. Đan quân hội trưởng đám người hung hăng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo còn hảo, nếu là nha đầu này thật ra chuyện gì, này phỉ huynh nhất định đưa bọn họ ghi hận tượng. Thật là không thể tưởng được, như vậy cũng có thể sống sót. Đúng vậy, vừa mới rõ ràng đều bị thánh hỏa cấp thôn tính tiêu diệt, quá lệnh người khó có thể tưởng tượng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đan lão đồ đệ, chính là không giống nhau. Ngư bức, liền thánh hỏa đều lấy nàng vô pháp, quả thực không cần quá hung tàn. Kỳ quái, nếu nàng không có việc gì, kia thánh hỏa chỗ nào vậy? Mọi người phấn khởi, ngươi một lời, ta một ngữ. Sôi nổi phát tiết ý nghĩ trong lòng. Quá nguy bức có hay không, bị ngọn lửa cắn nuốt còn có thể khởi tử hồi sinh, quả thực chính là thần tích a. Bất quá cuối cùng một câu lại dẫn người suy nghĩ sâu xa, đúng vậy, nếu nàng không có việc gì, kia thánh hòa đâu. Cơ hồ cùng thời gian, tất cả mọi người nghĩ tới vấn đề này. đang quân hội trưởng Mỹ mắt vừa kéo, ngay sau đó trừng lớn mắt, trong lòng có cái cơ hồ không có khả năng ý tưởng. Hội trưởng! Nha đầu này bên cạnh một người đàn giả mở miệng, đầy mặt hồ nghi khiếp sợ, hiển nhiên là cùng đàn quân hội trưởng nghĩ đến một khối đi. Ha, nha đầu này, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Dương lão không thèm để ý mà nói, tuy rằng thánh hỏa thực khan hiếm, cũng thực chân quý, nhưng so sánh với, có thể lệnh nam cung nha đầu sống sót, so cái gì cũng tốt. Mặc dù kia thánh hỏa đối bọn họ đàn giả mà nói có cường đại lực hấp dẫn, nhưng loại đồ vật này từ trước đến nay đều là chú ý duyên phận nếu không lòng tham không đủ có khả năng tự chịu diệt vong nam cung ly tạm dừng trong chốc lát đi đến chín tầng không gian bên cạnh gỡ xuống kia cái lúc trước chính mình ấn đi lên ngọc thạch một trận trời đất quay cuồng chờ đến nàng lấy lại tinh thần đã đứng ở linh tháp một tầng tiểu sư muội tiểu sư muội thấy nam cung ly tự linh tháp một tầng đi ra các sư huynh tất cả đều gấp không chờ nổi mà đón đi lên đầy mặt kích động phấn khởi Tiểu sư muội có thể hảo hảo tồn tại, so cái gì cũng tốt. Nha đầu túi, lần sau còn dám như vậy lỗ mãng, xem vi sư không hảo hảo thu thập ngươi. Đan lão cũng đón đi lên, trứng mắt Nam Cung Ly hung tợn mà nói. Trời biết hắn vừa mới có bao nhiêu lo lắng, một đầu tóc bạc bạch đến không thể lại bạch, thiếu chút nữa liền cấp hỏa công tâm. Cảm ơn sư phó cùng chư vị sư huynh quan tâm, ta không có việc gì. Nam Cung Ly nhuẩn miệng cười, tự đáy lòng mà cảm tạ. Biết vô luận là sư huynh vẫn là sư phó, đều là phát ra từ nội tâm quan tâm nàng. Hử! Đan lão hử nhẹ, ngạo kiều mà quay đầu đi. Sợ nha, hắn như vậy ưu tú đồ đệ, nếu là thật không có, hắn như thế nào trở về cùng nam cung liệt công đạo? Nha đầu, cái kia thánh hỏa chi tâm, có phải hay không bị ngươi cấp hấp thu? Một người đan giả tiền bồi gấp không chờ nổi hỏi. Thánh hỏa chi tâm chính là linh tháp trấn thủ chi bảo, hiện giờ không có. Về sau này tòa linh tháp linh khí chỉ sợ đại không bằng trước kia. nay vừa hỏi, ánh mắt mọi người toàn dừng ở Nam Cung ly trên người, đan quân hội trưởng đám người đồng dạng cũng muốn biết. Đi đi đi, ta đồ đệ thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi nào có tâm tình cùng thời gian rỗi trả lời này đó, một bên đi. Đan lão thực không khách khí mà nói, thậm chí động thủ, trực tiếp đem vị kia đan giả đẩy đến một bên. Hừ, vừa mới ngăn trở hắn đi cứu nha đầu. Lúc này cũng đừng nghĩ làm hắn cho hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải nha đầu hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này, hắn cả đời đều cùng hắn không để yên. Tên kia đan giả hát mặt, trong lòng vâu ngự đến cực điểm, đến mức này sao, hắn không phải ngăn trở một chút, lại nói tiếp, này phỉ huynh không phải càng hẳn là cảm tạ hắn mới là sao. Bằng không hắn thật là có bản lĩnh đi lên xem náo nhiệt, không chuẩn hắn đồ đệ còn không thể an an toàn toàn đứng ở chỗ này đâu. Thánh hỏa chi tâm. Chuẩn sát tới nói, bị ta khế ước. Nam cung ly một chút cũng không có kiêng rẻ ý tứ, mặc dù nàng không thừa nhận, hiện trường nhiều như vậy đôi mắt nhìn, đến lúc đó chuyển ra đi còn không phải thế nhân đều biết, không bằng trực tiếp bằng phẳng thừa nhận, dù sao khế ước lúc sau, thứ này cũng chính là nàng, người khác tưởng đoạt đều đoạt không đi. T. Mấy người hút không khí, ánh mắt chừng đến lớn hơn nữa, xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Khế, khế ước. Tiên ngoạn ý không phải càng hẳn là lấy tới hấp thu sao, như thế nào khế ước. Đan lão vừa nghe vui vẻ, khế ước hảo a, dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần là hắn đồ đệ mồi lửa, hết thể đều đủ rồi. Có cái gì vấn đề sao? Cảm nhận được mọi người khác thường, Nam Cung Ly hỏi lại trở về, không khế ước, kia dùng để làm gì. Chứ 156 quả thực không cần quá nghịch thiên. Mọi người khỏe miệng run rẩy, đương nhiên là có vấn đề kia chính là thánh hỏa chi tâm a, chín tầng linh tháp trấn tháp chi bảo, đã không có thánh hỏa chi tâm, về sau vẫn là linh tháp sao? Được rồi, có vấn đề cũng cần thiết cho ta biến thành không thành vấn đề, ta đổ Nhi mệt mỏi, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Đan lão không kiên nhẫn, nhà hắn bảo bối đồ đệ thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn mới không nghĩ này, đó lung tung rối loạn vấn đề tới phiền nàng. Hừ, thánh hỏa chi tâm, kia loạn ý nếu dám thiêu nha đầu Bị nha đầu khế ước cũng là đương nhiên. Cuối cùng Nam Cung Ly ở đàn lão hộ tống cùng với các sư huynh vây quanh hạ rời đi, lưu lại đàn quân hội trưởng đám người mặt đen cùng với hiện trường vô số người xem há hốc mồm Trở lại khách điếm, Nam Cung Ly phao tắm rửa, một thân thoải mái thanh tân ra cửa, vài vị sư huynh đã cho nàng trầm trồ khen ngợi ăn, thấy nàng ra tới, nhiệt tình đến cực điểm. Đại gia cũng đều ăn đi, đừng đứng, cảm nhận được các sư huynh nhiệt tình. Nam cung ly thực nghề tình mà ngồi xuống hơn nữa tiếp đón đại gia cùng nhau ăn. Đường ninh đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu sư muội có thể ăn chứng minh thật sự không có việc gì. Trời biết phía trước bọn họ thiếu chút nữa dọa phá gan, còn tưởng rằng tiểu sư muội thật sự muốn vĩnh viên cách bọn họ mà đi. Tiểu sư muội, ngươi lần sau cũng không thể giống lần này như vậy hồ nháo, ngươi không biết, đan lão thiếu chút nữa liền xông lên đi. Thậm chí liền hủy hoại cả tòa linh thắp tâm tư đều có, nếu không phải đàn quân hội trưởng bọn họ ngăn đón, không chừng sẽ làm ra cái gì đâu. Mặc trúc sư huynh cẩn thận mà cấp nam cung ly thêm một chén cháo, một bên lại không quên nói. Không sai, đàn lão đều gấp đến đỏ mắt, còn có đại sư huynh, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy đáng sợ biểu tình, may mắn ngươi không có việc gì. Đường ninh cũng ở một bên bổ sung nói. Nam cung ly trong lòng cảm động. Lại xem chư vị sư huynh đồng dạng nóng bỏng mà nhìn chính mình ánh mắt, càng thêm cảm thấy tâm ấm. Có thể ở dị thế kết bạn như vậy một đám quan tâm nàng sư huynh, có thể có được như vậy một vị bên vực người mình sư phó, nàng sát thật quá may mắn. Cảm ơn các vị sư huynh quan tâm, ta về sau sẽ không như vậy. nam cung ly ánh mắt hướng tới vẫn luôn trầm mặc phỉ mặc nhìn lại, cái này muộn tao đại sư huynh, mặc kệ hắn ngày thường có bao nhiêu lánh, nhưng nàng biết, Kỳ thật hắn trong lòng là quan tâm chính mình, về sau cẩn thận một chút. Bị Nam Cung Ly như vậy nhìn, phỉ mặc anh tuấn bất phàm trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, từ tính dễ nghe. Ăn cơm, trở lại phòng, Nam Cung Ly trực tiếp lắc mình tiến vào Thông Thiên Tháp. Bốn phía linh khí gột rửa, ngũ thải chi linh tùy ý phiêu tán, linh khí bức người, nồng đậm đến làm người táp lưỡi. Toàn bộ Thông Thiên Tháp vẫn là giống như trước đây, Rồi lại tựa hồ trở nên khác nhau rất lớn. Cái loại cảm giác này giống như phủ đầy bụi bảo kiếm thoát vỏ, càng thêm sắc bén bước người. Người ở đâu? Nam Cung Ly ở Thông Thiên Tháp nội xoay một vòng cũng không phát hiện Cung Vu thân ảnh. Chẳng lẽ vừa mới kia Thánh hỏa đối hắn thương tổn quá lớn, sẽ không lại ngủ say đi? Ở Cung Vu rất lời, một sợi như có như không bóng trắng phiêu lại đây, xem đến Nam Cung Ly một trận kinh hãi. Cảm giác hắn tùy thời đều sẽ vỡ vụn bộ dáng Ngươi không sao chứ? Nam Cung Ly trên mặt đằng khởi một mặt lo lắng, xem ra thánh hỏa đối hắn ảnh hưởng xác thật rất lớn. Còn hành, lần này ngươi vất vả, về sau như vậy sự, ta sẽ không lại cho ngươi đi mạo hiểm. Cung Vũ gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Cung Ly, biểu tình hạ xuống, không hề có bởi vì nàng khế ước thánh hỏa chi tâm mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng Ng Ngươi thật không có việc gì, nếu là lo lắng ta, kia không cần, ta hiện tại không phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao. Nam Cung Ly ngạc nhiên, không thói quen bộ dáng này hắn, an ủi nói. Nếu lại làm nàng lựa chọn một lần, nàng cũng sẽ không hối hận. Sẽ không lại có về sau. Cung Vũ đột nhiên lại toát ra một câu. Nam Cung Ly cả người đều mê mang, bị hắn làm đến không biết nên như thế nào trả lời. Nàng thiệt tình không có trách hắn. Lại nói Thánh Hỏa chi tâm đối chính mình xác thật có rất lớn chỗ tốt, phía trước không chạm vào, là bởi vì cảm thấy chính mình không đối phó được, bất quá cuối cùng hắn không phải cũng ra tay hỗ trợ sao, lại còn có bởi vậy mà lệnh linh hồn của chính mình chi lực tiêu hao không ít. Có này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Bất quá làm nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là, phía trước cho người ta chữa bệnh bởi vậy mà hấp thu sinh khí lại là như vậy hữu dụng, phản phất chỉ cần nàng còn có một hơi ở nó là có thể đủ đem nàng chứa khỏi. Loại đồ vật này, quả thực không cần quá ngụy thiên. Xem ra về sau muốn làm nhiều việc thiện, nhiều hơn cứu người, như vậy mới có thể thu thập càng nhiều sinh khí. Cung Vu nói xong câu kia liền giấu đi, Nam Cung Ly đứng ở trống rông thông thiên tháp một tầng, nhìn chung quanh di động ngũ thải chi linh cùng với gột rửa ở bên ngoài thân linh khí, tâm tình không phải giống nhau hảo. Lần này đan đấu tháp thông con tái, thu hoạch quá lớn, nhiều như vậy linh khí cũng đủ chính mình chậm rãi hấp thu. ân, còn có này đó ngũ thải chi linh. Về sau đem tiểu huyền ngọc cũng mang tiến vào làm hắn hấp thu một ít. Đi vào lò luyện đan trước, cảm nhận được trong cơ thể rung động ngọn lửa. Nam cung ly chuẩn bị đem thánh hỏa chi tâm gọi ra tới chơi chơi. Một cái ý niệm, màu tím thánh hỏa tự đầu ngón tay toát ra, không có lúc trước nướng nướng nóng bỏng, lúc này thánh hỏa cho nàng cảm thụ là ôn nhu mà ấm áp, đầu ngón tay nhảy lên, truyền đến từng trận phấn khởi kích động. Nam Cung Ly nhìn trầm trầm vật nhỏ này hết trô nói rồi, nghĩ đến phía trước thiếu chút nữa bị nàng thiêu chết, tức khắc liền cao hứng không đứng dậy. Đầu ngón tay thượng nguyên bản nhảy lên thật sự vui sướng thánh hỏa bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, hơi hơi cúi đầu, tinh thần hải hướng Nam Cung Ly biểu đạt thủy khuất. Nó chính mình còn buồn bực đâu, vốn dĩ ở linh tháp nội sống được tiêu giao tự tại, đụng tới có người tới bắt nó, có thể không phản kháng sao. Nếu không phải hiện tại bị tiểu chủ nhân khế ước hắn mới sẽ không như vậy ôn nhu ngoan ngoãn, hừ hừ, nó chính là hung manh khí phách, thiên hạ vô địch hỏa chi vương giả. Phụt, nam cung ly phun cười, trong lòng về điểm này không mau cũng tùy theo tiêu tán. đến, về sau không nghe lời nàng phải hảo hảo giao hấn, đều nói hỏa sợ thủy, hừ hừ, đến lúc đó nàng ở trong nước thêm nữa thêm một ít khối băng, xem không đem nó kiêu ngạo khí thế cấp diệt. đầu ngón tay thượng thánh hỏa đung nhiên một cái giật mình, du lên. Tùy theo hủy diện. Má ơi, cảm tình nó ra tiểu chủ nhân còn có ngược hỏa thật xấu, hiện tại đổi ý còn có thể hay không, hắn không cần bị ngược a. Xen vào nhà ta Ngọc Nhi đặt tên thói quen, ngươi về sau đã kêu tiểu tím. Nếu nó cùng tiểu kim tiểu đao giống nhau đều cụ bị linh tính, Nam Cung Ly dứt khoát quyết đoán mà cho hắn ban danh. Mới vừa bị Nam Cung Ly gọi ra thánh hỏa lại là run lên, nghe được kia thanh tiểu tím, toàn bộ ác hàn lại lần nữa bị dọa lui trở về. Nam cung Ly cứ như vậy đem Tiểu Tím gọi ra gọi lui, đầu tiểu cẩu giống nhau đùa bỡn, huấn luyện nó phối hợp tính cùng phối hợp độ, chờ đến Tiểu Tím bị chơi đến cơ hồ mau tan vỡ khi, lúc này mới buông tha. Nam cung Ly ra thông thiên tháp, ngoài cửa tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Mở cửa, lại thấy Đan lão ở bên ngoài đứng, trên tay cầm vài cái bình ngọc. Ngạch, sư phó ngài lão nhân ra tìm Đồ Nhi có việc sao? phải biết rằng nhà nàng sư phó rất ít chủ động gõ nàng cửa phòng a nghỉ ngơi đến thế nào thân thể còn hảo đi này đó đan dược cầm nếu là không đủ ta lại đi cho ngươi luyện chế một ít đan láo nói không dung cự tuyệt mà đem những cái đó bình ngọc nhỏ nhét vào nam cung ly trong tay nhìn bình ngọc thượng đánh dấu quen thuộc đan dược danh nam cung ly cười cảm tinh nhà nàng sư phó một hồi khách điếm liền cho nàng luyện chế chữa trị thân thể đan dược đi cảm ơn sư phó ta thân thể không có việc gì, không cần lo lắng. Nam cung ly không khách khí mà tiếp nhận bình ngọc, nhà nàng sư phó luyện chế cao phẩm ăn dược, không cần bạch không cần, tự tuyệt chẳng phải là lãng phí sư phó hắn lão nhân ra một mảnh tâm ý. vậy là tốt rồi. đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sư phó bồi ngươi đi đan sư tổng hiệp hội quá một chuyến. yên tâm, không nghĩ nói đừng nói, có sư phó ở, không ai có thể cưỡng bách được ngươi. đan lão lại tiếp tục nói, chê cười. Có hắn phỉ một nhìn, những cái đó lao ra hỏa dám can đảm khi dễ một chút thử xem. Nam Cung Ly gật đầu nhận lời. Ngày hôm sau, ăn qua bữa sáng, Nam Cung Ly liền tùy đan lão cùng nhau đi tới đan sư tổng hiệp hội. Liếc mắt một cái nhìn lại, đan sư tổng hiệp hội không có gì đặc biệt, miễn cưỡng so trên đường phố những cái đó phòng ở lớn hơn một chút, khoan một ít mà thôi. Nhưng mà vừa tiến vào, Nam Cung Ly liền phát hiện nàng ý tưởng sai rồi, nên diện linh khí đập vào mặt. Bên trong sức khảo cứu, phong trợn, tủ linh trận nháy mắt liền đem toàn bộ bên trong không gian trở nên cao lớn tượng lên. Lọt vào trong tầm mắt tố sắc lưu ly gạch phô địa, tơ vàng gỗ đàn bàn ghế chỉnh tề bài khai, nhập khẩu nâu thấm trên mặt bàn đặt một chậu hàm chứa nụ hoa hoa lan, tủ linh trận vừa lúc ở kia buồn hoa lan phía trên. Vốn là linh khí bức người hoa lan, càng thêm bắt mắt hút người trong mắt, phóng thích nhàn nhạt hương thơm. Ha ha, nam cung nha đầu tới, mau mau mau Tới nơi này ngồi. Đan sư tổng hiệp hội hết sức gian cùng nội gian, phía dưới còn có ngầm không gian cùng với các loại phòng luyện đan phòng luyện đan. Nam Cung Ly vừa mới tiến vào không bao lâu, một thanh âm liền từ bên trong truyền đến, tiếp theo tên kia dương lão nhiệt tình mà đón đi lên. Lại không phải ngươi đồ đệ, nhiệt tình cái gì? Đan lão tức giận mà tổn hại hắn một câu, không thể gặp hắn dáng vẻ này. Hừ, hắn phỉ một đồ đệ là có cốt khí, lại lấy lòng cũng vô dụng. Ta vui, ngươi quản được sao? Dương Lão cầm vừa nhất, đắc ý mà phản bác trở về. Hừ, hắn chính là muốn mỗi ngày ở hắn đồ đệ trước mặt soát tồn tại cảm, tức chết hắn. Ta đồ đệ, ta đương nhiên quản được. Đan Lão chán nản, hận không thể đi lên đá hắn một chân, ngoan ngoãn, dám đánh hắn đồ đệ chú ý thử xem, hắn bảo đảm không đánh chết hắn. Nam cung ly vô ngữ, này hai người, ở bên nhau liền đấu võ mồm. Như thế nào cảm giác như là hai cái lao tiểu hải, nha đầu vào đi. Bên trong truyền đến đan quân hội trưởng thanh âm, nam cung ly rứt khoát ném xuống này hai người, dẫn đầu hướng tới bên trong đi đến. Vừa tiến vào, nội gian so gian ngoài còn đại, cùng loại với hiện đại sofa mềm ghế hồi tự hành bài khai, trung gian đặt một cái thủy tinh bàn trà. Nếu không phải xác định không nhìn lầm, nam cung ly đều hoài nghi có phải hay không trở lại hiện đại đi. Theo nàng tiến vào. Ngồi ở mềm ghế chúng đan giả nhóm động tác nhất chí mà nhìn lại đây, trong đó cũng có ngày hôm qua ở linh tháp so đấu khi nhìn thấy quá, càng nhiều chưa từng gặp qua, còn có một ít tuổi trẻ đan giả đứng ở những cái đó lao tiền bối mặt sau, tập thể dùng mắt lấp lánh nhìn nàng. Nam Cung Ly thần thái tự nhiên, cũng không có bị những cái đó ánh mắt dò đến, cực kỳ tự nhiên mà ở khoảng cách bọn họ 2 mét vị trí đứng yên. Nam Cung Ly bái kiến hội trưởng đại nhân cùng với các vị tiền bối. Nói, nhẹ nhàng không lưng, đối với chư vị nhất bái. Ha ha, không cần để ý này đó nghi thức xa giao. Tới, nha đầu tới nơi này ngồi. Đan quân hội trưởng cười đến vẻ mặt hòa ái, vô vô hắn bên cạnh người vị trí. Nói, chương 157 người khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, chung quanh mọi người biểu tình rõ ràng thay đổi. Nhìn về phía đan quân hội trưởng ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Liên tính nha đầu này lại như thế nào lợi hại. Cũng không thể ngồi ở hội trưởng đại nhân bên cạnh người đi, phải biết rằng cái kia vị trí nhìn như không có gì, kỳ thật đại biểu thật sự nhiều, ít nhất bọn họ chung nào đó người căn bản liền nhiều tới gần hội trưởng một ít tư cách đều không có. Lúc này là một người tuổi trẻ nữ hoa ngồi ở hắn bên người, không cho người loạn tưởng mới là lạ. Ta đồ nhi, dựa vào cái gì ngồi bên cạnh ngươi? Nam Cung Ly còn chưa tới kịp mở miệng, đàn lão thanh âm liền chuyển tới, giây tiếp theo cái kia nguyên bản vì nam cung ly chuẩn bị vị trí bị đan lão một mông ngồi xuống tới đến vi sư nơi này tới ngồi đan lão vũ bên cạnh người dư lại duy nhất một cái chỗ ngồi đối với nhà mình đồ nhi nói trong sân mọi người khỏe miệng run rẩy trên mặt tập thể trượt xuống một loạt hất tuyến lượng là nghe qua đan lão sùng đồ không được bất luận kẻ nào có nửa phần đánh hắn đồ nhi chủ ý cũng vẫn là bị hắn kinh người cử chỉ cấp kinh tới rồi nay mẹ nó chính là ở gen sao Dương lão thấy nhiều không trách, yên lặng ở bên kia ngồi xuống. Nam cung Ly vô pháp, đỉnh một chúng tầm mắt, ngồi ở đan lão bên cạnh người, nàng đều bắt đầu hoài nghi hôm nay lại đây có phải hay không sáng suốt cử chỉ. Ha ha, nguyên lai vị này chính là Nam cung nha đầu, hiện giờ gần gũi vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, chỉ là này phân khí chất thông dong, cũng đã thắng qua lập tức rất nhiều người trẻ tuổi. Ngồi ở Nam cung Ly đối diện một người lão giả bắt đầu chủ cần lưu mã. Đối với Nam Cung Ly một trận manh khen Nếu không phải bắt giữ đến hắn đấy mắt trợt lóe rồi biến mất tám sắc Nam Cung Ly thật đúng là phải bị hắn quá mức nhiệt tình cấp che giấu Người này, phỏng trừng trong lòng rõ ràng liền đối nàng khó chịu Cố tình còn có thể làm ra như thế bộ dáng, nhân tại a, Nam Cung Ly nào biết đâu rằng lão nhân này đồ đệ vừa lúc cũng là người dự thi chi nhất Lại còn có hảo xảo bất xảo Bởi vì chính mình quan hệ Nhà hắn đồ đệ nửa cái chân bước vào tiến dài, cuối cùng lăng là bởi vì nàng đem linh khí hút đi quan hệ, cuối cùng không có thể tiến dài thành công. Cho nên nói, nhân gia hoán ngươi hận ngươi cũng là có nguyên nhân tích. Ha ha, vì huynh đồ đệ chính là không giống nhau. Quả thực làm người hâm mộ ghen ghét ta, ta nếu là cũng có thể có như vậy đồ nhi, phỏng trừng nằm mơ đều nên cười tỉnh. Mặt khác chư vị đan giả tiền bối cũng sôi nổi phụ họa, đến nỗi thiệt tình cũng không. Nam cung Ly một chút cũng biện không ra, dù sao đều là người miệng vừa nói, tin hoặc không tin, xem nàng tâm tình. Nghe nói nha đầu ngày hôm qua khế ước Thánh Hỏa Chi Tâm, không biết có không làm chúng ta này đó lao ra hỏa kiến thức một chút. Hàn Huyên khoe khoang một phen, tiên kia trước hết mở miệng đan giả hỏi: "Tới, những người này rốt cuộc muốn thiết nhập chính để sao?" Đúng vậy nha đầu, lão nhân ta cũng tò mò vô cùng. Nói Thánh Hỏa Chi Tâm, Chúng đan giả ánh mắt nóng rực đến hận không thể phun ra hỏa tới, trong nhà đổ âm nháy mắt cao lên, mọi người ánh mắt sáng quắc mà dừng ở trên người nàng, chờ đợi gọi ra thánh hỏa chi tâm. Làm gì, cùng nhau khi dễ ta đổ nhi có phải hay không? Hừ, các ngươi này đó lao ra hỏa, một cái đều đừng nghĩ. Đan lão sắc mặt trầm một phần, đối với những người này tức giận mà quát. Nếu không phải sợ rất đơn huynh mặt mũi, hắn đều muốn trực tiếp với người. Nam Cung Ly ngồi ở trên chỗ ngồi, khoe môi mỉm cười, đáy mắt hiện lên tựa chế nhạo tựa phúng. Tuy rằng ta cũng rất muốn, đáng tiếc không biết vì sao, kia ngọn lửa chính là không nghe sai xử. Nam Cung Ly trầm mặc một phần, tiếp theo lộ ra một bộ buồn dầu bộ dáng, không biết các vị tiền bối có hay không cái gì phương pháp, ta cảm giác này thánh hỏa chi tâm căn bản không nghe ta, thậm chí cùng trong cơ thể nội diễm cũng sinh ra bài xích. Các người nói, Ta về sau có thể hay không liền đan dược đều luyện không được. Lời nói vừa ra, giống như một cái trọng lôi nổ vang, tặng đến mọi người một cái trở tay không kịp. Ngồi ở Nam Cung Ly bên cạnh đan láo trực tiếp nóng nảy, nha đầu, rốt cuộc sao lại thế này, ngày hôm qua hỏi ngươi ngươi như thế nào không cùng ta nói. Biết được nhà mình đồ nhi về sau liền đan dược đều luyện chế không được, tức khắc gấp đến độ nổi trận lôi đình, cái kia giận à. Nam Cung Ly chấp chớp mắt. Trong lòng yên lặng đối nhà mình sư phó nói thanh xin lỗi, vốn dĩ nàng không nghĩ tôi muốn gặp hắn, bất quá ai ngờ đến nhà nàng sư phó dễ dàng như vậy liền thượng câu, đến, có nàng sư phó cái này nguy trang, những người khác hẳn là càng sẽ không hoài nghi đi. Đỡ phải bọn họ về sau lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây, cái kia, ta này không phải sợ sư phó lo lắng sao, ta thân thể sắc thật đã không có gì sự, đến nỗi nội diễm cùng với thánh hỏa chi tâm có lẽ quá đoạn thời gian liền sẽ hảo đi dù sao liền tính ta luyện chế không được đan dược sư phó ngài lão nhân gia cũng sẽ không ghét bỏ đổi nhi có phải hay không nam cung linh nói được đan lão cứng lại vô nghĩa đương hắn là người nào có thể có như vậy sư phó sao hắn xác thật sẽ không ghét bỏ nha đầu nhưng là không chịu nổi đau lòng a như vậy tốt thực lực thiên phú nếu là bởi vậy gọi không gian ngọn lửa đối nàng cả đời sẽ là bao lớn ảnh hưởng a Trung quanh nghe được lời này đan giả nhóm trầm mặc, gọi không ra ngọn lửa, kia vẫn là đan giả sao, như vậy đồ đệ, bọn họ tự hỏi là sẽ không muốn. Liên tính ngươi thật luyện chế không được đan dược, cũng vẫn là ta phỉ một đồ đệ, phi phi phi, nói cái gì đâu, có vi sư ở, không cần sợ, nhất định sẽ có biện pháp. đan lão kiên định mà hứa hẹn, tiếp theo lại tự vả miệng, này miệng qua đen, nhà hắn đồ đệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, luyện đan gì đó chỉ biết càng luyện càng tốt. Chúng đan giả tiền bối vẻ mặt kính sợ mà nhìn phỉ lao, có thể làm được hắn như vậy, thiệt tình thiếu chi lại thiếu, cung có nhân tâm trung yên lặng mắng hắn một tiếng ngốc thiếu, như vậy đồ đệ, không phải lưu chữ bại hoại danh khi sao, là bọn họ, tuyệt đối sẽ đuổi đến càng xa càng tốt. Nam cung ly trong lòng cảm động, quyết định về sau đều không chê nhà nàng sư phó. Cho nên nói, Nam cung nha đầu thật sự tin tưởng cùng với khẳng định gọi không ra thánh hỏa thiên kia lão nhân bám giết không tha mà truy vấn. Thánh hỏa chi tâm a, mặc dù không thể hấp thu, khế ước cũng hảo, cái loại này chân quý chi vật, là bao nhiêu người hâm mộ không tới a. Hiện giờ nha đầu này nói sai xử không được, ai biết có phải hay không lấy cơ cố ý giấu giếm. Nam cung ly bị hắn gần như ép hỏi do hỏi khẩu khí làm đến hòa đại, không biết vị tiền bối này còn muốn biết cái gì. Nam cung ly gần như lạnh nhạt hỏi, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Trung quanh thiếu niên đan giả nhóm hút khí, đối nàng đánh đáy lòng bội phục, qua có dũng khí có hay không. Người nhà đầu này, làm sao nói chuyện, một chút lễ phép đều không có, có như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao. Lão nhân trong lòng vốn dĩ liền có khí, lúc này nghe được nam cung ly như vậy hỏi, hơn nữa trung quanh động tác nhất trí đầu tới tầm mắt, đốn rác mặt mũi mất hết, không khách khí mà trách cứ trở về. Nếu không phải xem ở nàng là phỉ một đồ đệ. Nơi nào còn luôn được đến nàng như vậy cùng chính mình nói chuyện. Cái này nha đầu thúi, quá không biết tốt xấu. Nam cung ly khí cười, tiền bối, nàng tôn hắn, hắn mới tính thượng là tiền bối, nàng không tôn hắn, cái gì cũng không phải. Ở nàng trước mặt làm bộ làm tịch, ha ha, vẫn là tỉnh tỉnh đi, nàng nam cung ly nhất không ăn này bộ. Như thế nào, vương huynh đối ta đổi nhi có ý kiến. Đan lao hít mắt, trầm giọng hỏi nhìn về phía đối diện vương lão nhân ánh mắt lạnh băng đến cực điểm vương lão nhân bị đan lão như thế không khách khí thái độ kích thích đến nội hỏa thượng toán rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền ha ha như thế nào sẽ chỉ là xem nha đầu này không hiểu đến tôn trọng người tùy tiện giúp ngươi dạy dỗ hai câu miễn cho nha đầu ở bên ngoài ném ngươi mặt mũi trong lòng tuy khí trong giọng nói lại tận lực chuyển chuyển trời biết hắn tưởng sẽ nha đầu này tâm đều có không nghĩ tới Đan lão bênh vực người mình đã tới rồi gần như biến thái nông nỗi, đặc biệt là ở nhà hắn đồ đệ đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn lúc sau, càng thêm không cho phép người khác tùy tiện nói nàng. Lúc này nghe được ông lão nhân tả một câu không lễ phép, hữu một câu không tôn trọng người, còn tưởng giáo hấn nhà hắn đồ đệ, tức khác khí tạc. Ta phỉ một đồ đệ há là tùy tiện một con a miêu a cẩu là có thể dạy dỗ, nhìn không thuận mắt, không ai làm người hướng lên trên thấu. Đan lão nháy mắt như điểm bạo pháo ống, ngữ khí lạnh băng, tràn đầy trâm trọng. Lời nói ra, mọi người chấn kinh rồi, Vương lão nhân càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả người dùng mình, trừng mắt nhìn chầm chằm Đan lão. "Ngươi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng." Vương lão nhân chỉ vào Đan lão, nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không có việc gì, ta mang nha đầu đi trở về, về sau loại này tụ hội, không kêu ta cũng thế, miễn cho gặp phải một ít chướng mắt tồn tại." Đan Lão trực tiếp làm lơ người nào đó, quay đầu nhìn về phía một bên Đan quân hội trưởng, lời trong lời ngoài, đều đối vông Lão nhân tổn cực đại thành kiến. Vông Lão nhân tức giận đến cả người đều bạo, ánh mắt hung hăng trừng mắt đan Lão, đầy mặt hung lệ chi sắc, cái này phỉ mục, quá không đem người để vào mắt, thế nhưng như thế nhục nhã người. Bên cạnh mặt khác đan giả trong lòng tổn thức, triều nam cung ly nhìn nhiều liếc mắt một cái, tấm tắc, chính là cái này nha đầu à mọi người trong lòng yên lặng hạ định quyết định về sau đắc tội ai đều không thể đắc tội nha đầu này bọn họ nhưng không nghĩ cùng đàn Lão là địch. Ku Ku, ngươi cùng Nam Cung nha đầu trước từ từ. Những người khác đều tan đi. Dan Quân Hội trưởng trực tiếp vẫy lui những người khác, làm những cái đó muốn nhìn náo nhiệt người đều xem không được. Những người khác lục tục rời đi, trừ bỏ nàng, đàn Lão cùng với đan Quân Hội trưởng lưu lại, còn có Dương Lão cùng với ở Linh Tháp ba tầng nhìn thấy quá huyền bào đang giả. Vương lão Không liên quan người thối lui, Nam Cung Ly nháy mắt cảm thấy liền không khí đều tươi mắt lên. Thấy mặt bàn trên bàn trà phóng mâm đựng trái cây, bên cạnh còn pha một hồ trà mới, Nam Cung Ly cũng không khách khí, trước cho nàng gia sư phó đổ một ly trà, lại cho chính mình đảo thượng một ly. Nào đó hưởng thụ đồ nhi hầu hạ lão nhân cười đến nha không thấy nha, trang bị kia trường tiểu bạch kiểm, mẹ nó trói mắt lòng lánh. Khu khu! Đan quân hội trưởng Ho Khan! Đánh vỡ mộ hai thầy trò nhi lại ăn lại uống không khí, đáy mắt hiện lên ú hoán. Hắn thỉnh bọn họ tới, không phải ăn ăn uống uống. Hội trường đại nhân yêu cầu ta cho ngươi đảo ly trà sao. Cảm nhận được kia cực nóng đến làm người vô pháp làm lơ tầm mắt, Nam Cung ly tự mâm đựng trái cây chung ngằng đầu. Bởi vì người đều đi rồi, Nam Cung ly dứt khoát một người ở mấy người đối diện ngồi xuống, mừng rỡ rộng thùng thỉnh. Nha đầu à, kỳ thật hôm nay thỉnh ngươi tới còn có mặt khác một sự kiện muốn hỏi một chút ngươi. Đan quân hội trưởng đôi tay cỏ sát hạ, không thể không chủ động cơ lạc mở đề tài, hắn nếu không nói, phòng trừng này hai thầy trò nhi còn muốn tiếp tục trang vô chi. Nam cung ly nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục. kia gì, chính là nha đầu phía trước luyện chế cực phẩm Mỹ Nhan Đan, không biết có thuận tiện hay không cung cấp một chút phối phương, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi khai ra cái dạng gì ra cả, ta đều nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Đan quân hội trưởng lời thề son sắc mà hứa hẹn nói, trời biết bọn họ đối kia cực phẩm mỹ nhan đan luyện chế có bao nhiêu đại hứng thú, ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon có hay không. chương 158 thỏa thỏa duy lợi là đồ. Đan lão sắc mặt đống nhiên trầm đi xuống, này một cái hai cái đều đánh cái gì chủ ý, hỏi hắn đồ nhi muốn cực phẩm mỹ nhan đan phối phương, ha, lao giả này, thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng. Nam cung ly hiểu rõ, Biết này đan dược vừa ra, đan sư hiệp hội nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, bởi vậy nghe được đàn quân hội trưởng hỏi như vậy khi, trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc, Không biết hội trưởng đại nhân muốn này phối phương chủ yếu làm gì dùng. Nam Cung Ly ánh mắt bình tĩnh, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, hỏi lại trở về. Như thế bình tĩnh diễn xuất, xem ở đan quân hội trưởng mấy người trong mắt, đối Nam Cung Ly không khỏi lại xem trọng một phần, cái này nha đầu. Sắc thật không đơn giản, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trưởng thành đến lệnh người nhìn lên nông nỗi. Như thế chân quý đan vương, ta tưởng, chỉ cần là ham thích luyện đan hàng người, tuyệt không sẽ dễ dàng vùng tha. Ta cũng bất hòa nha đầu vòng vò, ta cùng dương huynh mấy người đều tưởng một thấy đơn thuốc dân gian, nếu khả năng, cũng tưởng luyện chế một phen. Không phải dùng để bán ra. Đan quân hội trưởng đám người một hơi chắn ở trong lòng, bán ra, nha đầu này. Đem bọn họ đưa người nào, bọn họ là cái loại này vì kiếm tiền không chọn tay người sao. Lại nói những cái đó tiền tài, còn thật lòng không thế nào đặt ở trong mắt. Sống đến bọn họ cái này phân thượng, đã sớm đem những cái đó vật ngoài thân xem phai nhạt, bọn họ sở ham thích vẫn luôn là luyện đan một đường không ngừng cường đại siêu Việt. Ta đơn quân tại đây thề, tuyệt không dùng Mỹ nhan đan tới thu hoạch bất luận cái gì ích lợi, nếu vi này thề, ngũ lôi hoanh đỉnh. Đan quân hội trưởng đôi mắt không mang theo chớp một chút, đương trường thể, nói năng có khí phách. Ta cũng thể. Còn có ta. Mặt khác hai gã đan giả tiền bối thấy vậy, cũng lập tức thề, chê cười, liền tính không có này lời thề, bọn họ cũng sẽ không dùng Mỹ nhăn đan đi thu hoạch bất luận cái gì ích lợi. Loại này cách làm, ở bọn họ xem ra, không thể nghi ngờ là đối đan đổ lớn lao vũ đủ. Ta tin tưởng chư vị tiền bối, Ly Nhi vừa mới có mạo phạm chỗ. Mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Nam cung ly đối với ba người nhẹ nhàng nhất bái, chân thành mà xin lỗi. Ba người trong lòng ngăn cách biến mất, kia một đinh điểm tức giận đã sớm tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh đan lão vẻ mặt buồn bực biểu tình khi, tâm tình xưa nay chưa từng có hảo. Ha ha, không ngại, ta biết ly nha đầu cũng là không nghĩ bất luận kẻ nào vũ nhục này phân đan dự phương, chúng ta có thể lý giải. Dương lão xua xua tay tự cho là thực hiểu biết Nam Cung Ly, nói Nam Cung Ly cái chán tự động trượt xuống một loạt hát tuyến, hắn suy nghĩ nhiều hảo đi, lại nói, nàng trước nay đều không có như vậy vĩ đại, càng không có bọn họ cái loại này coi ngoài thân vật vì cặn bã cảnh giới, nàng chính là thỏa thỏa duy lợi là đồ người, không có chỗ tốt sự kiên quyết không làm. kia gì, không biết các vị tiền bối nghe nói qua Nam Cung nhà đấu giá không, kỳ thật, ta nói như vậy cũng chỉ là muốn đem chính mình luyện chế đan dược đặt ở bên trong đầu giá, nếu vài vị cũng bán ra nói, đến lúc đó giá cả chỉ sợ sẽ có rất lớn giao động. Nam Cung ly thành thật mà nói, đan quân hội trưởng mấy người dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa không đương trường thém ngã, làm nửa ngày, này nữ hoa là muốn chính mình bán ra. Dương lão trực tiếp náo loạn cái đại mặt đỏ, ngẫm lại chính mình vừa mới tự cho là thực hiểu biết nàng bộ dáng, quả thực rơi lệ đầy mặt, cái này nữ hoa, mẹ nó không ấn lẽ thường ra bài, mệt bọn họ còn đem nàng nghĩ đến thực thanh cao bộ dáng, kết quả là nguyên lai like một thỏa thỏa tiểu tham tiền. bên cạnh Đan Lão che mặt, quả thực không nghĩ thừa nhận đây là chính mình đồ nhi. Ly Nha đầu nếu là thiếu tiền, lão phu nơi này nhưng thật ra có thể lấy ra một ít. Đan quân hội trưởng nói, ánh mắt hướng tới Đan Lão quét thượng liếc mắt một cái, kiểu Y tứ dường như đang nói, ngươi này đương cái gì sư phó? Có như vậy ngược đái nhà mình đồ đệ sao, liền nhân ra thiếu tiền cũng không biết. Ha ha, ta cũng có một ít, nếu là nha đầu không đủ, ta lại cho ngươi lộng một ít lại đây. Dương lão không cam lòng lạc hổ, chê cười, kẻ hèn tiền tài là có thể kéo gần cùng ly nha đầu quan hệ, cớ sao mà không làm. Vương lão trực tiếp móc ra một chồng kim phiếu, xem đều không xem một cái nhét vào nam cung ly trên tay. nếu kia điệp thật dày kim phiếu, nam cung ly chóng váng. Sướng sờ ở tại chỗ nửa ngày đều hồi bất quá thần. Này, cái gì chẳng hướng, nàng có nói qua chính mình thiếu tiền dùng sao? Ta đổ nhi thiếu tiền, ta cái này làm sư phó tự nhiên sẽ cho. Đàn láo đen mặt, đem kia điệp kim phiếu đoạt lấy tới lại mạnh mẽ nhét trở lại vương tay già đời chung. Hừ, hắn đổ nhi sẽ thiếu tiền. Một lọ cực phẩm đoán tủy tinh dịch liền vỗ lên 2.000 vạn đồng vàng giá cao, này cũng sẽ thiếu tiền. chỉ sợ so sánh với. Bọn họ còn không bằng đổ nhi trong tay vốn lưu động nhiều đi. Ngươi có ý tứ gì, đây là ta cấp ly nha đầu, lại không phải cho ngươi. Vương láo nóng nảy, hòa đại địa đối với đan láo quát, lao già này, quản được cũng quá rộng đi, liền tính là ta cấp nha đầu lễ gặp mặt, còn dám nhét trở lại tới, ta cùng ngươi cấp. Tiếp theo kia điệp kim phiếu lần thứ hai bị nhét vào nam cung ly trong tay. Mơ hồ nhìn hạ, một chương một vạn giá trị kim phiếu, đại khái có một trăm cũng chính là một trăm vạn bộ dáng. Nam cung ly tấm tắc cảm khái, vừa ra tay đó là một trăm vạn, xác thật rất khí phái. Tiếp theo Đan quân hội trưởng cùng với Dương lão cũng đồng dạng lấy ra lễ gặp mặt, ra tay đều là bất phàm. Nam cung ly cười đến đôi mắt đều mị lên, đối ba vị Đan giả hảo cảm nháy mắt tiêu thăng. Đan lão tức giận đến ngứa răng, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ là cố ý ở nha đầu trước mặt suất tồn tại cảm, hừ còn không phải là 100 vạn kim phiếu sao, không có gì ghê gớm, chỉ cần nha đầu nguyện ý, hắn sở hữu tiền đều là của nàng. Đây là ta lúc trước luyện chế cực phẩm Mỹ Nhan Đan. Nam Cung Ly nói, đem kia cái luyện chế cực phẩm Mỹ Nhan Đan từ không gian trung đem ra, nút Bình mở ra, đưa cho Đan quân hội trưởng. Đan quân hội trưởng thật cẩn thận tiếp nhận, Bình Ngọc Nghiêng, kia cái cực phẩm Mỹ Nhan Đan chậm rãi trượt ra tới, đạm phấn đan hoàn toàn thân mượt mà ánh sáng. Phía một tầng mông lung phân quang, quanh hơi thở có thể ngửi được một cổ thanh nhã hương khí. Lại là một quả cực phẩm đan dược. Mọi người đấy mắt xẹt qua kinh diễm, ngay cả đối mỹ nhan đan có mâu thuẫn đan lão cũng thấu lại đây. Ánh mắt ở đan hoàn mặt ngoài đảo qua, không thể không bội phục nhà hắn đồ đệ luyện đan kỹ thuật. Này cái đan dược, đã tiếp cận cực phẩm đỉnh. Này, này đan dược thế nhưng chắc không ra phẩm cấp. Đan quân hội trưởng lại lần nữa kinh ngạc. Mờ mịt mà nhìn về phía nam cung ly là như thế này sao? nay cực phẩm mỹ nhan đan vốn dĩ liền không có cấp bậc bởi vì nó là tuyệt phẩm đan dược. nam cung ly nhönh miệng cười nói cho nên đem đan phương gì đó cho bọn hắn cũng không ngại. trên đời này tứ phẩm ngũ phẩm đan sư thiếu chi lại thiếu mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược càng là lông phượng xứng lên. mặc dù là ngũ phẩm đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới cho nên nàng mới cũng đủ yên tâm. Vừa nghe là tuyệt phẩm đan dược, vài vị đan sư sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Muốn nói là ngũ phẩm đan dược đảo còn hảo, lấy thực lực của bọn họ, không khó luyện chế, nhưng nhắc tới tuyệt phẩm đan dược, bằng đến là vận khí cùng với thiên phú, liền tính ngươi lại lợi hại cũng vô dụng. Đây là luyện chế Mỹ nhan đan đan phương, ta tin tưởng các vị tiền bối, khẳng định sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Làm như không có nhìn đến mấy người sắc mặt không tốt. Nam cung ly rất là hào phóng mà đem đan dược phương đảo ra tới, đưa tới vài vị trước mặt. Đan quân hội trưởng hung hăng phun ra một ngụm ác khí, buồn bực đến không được, hiện tại đan phương nơi tay, lại chỉ có thể xem vô pháp luyện, này không phải thuần túy cha tấn người sao. Ha ha, xem ra này ngoạn ý cùng ta vô duyên, tuyệt phẩm đang ăn dược, ta đời này còn không có đột phá quá. Dương lão cười mịa hai tiếng, mẹ nó hổ thẹn, ai làm hắn liền ly nha đầu cũng so bất quá đâu. Tốt xấu nhân ra có thể luyện chế tuyệt phẩm đan dược chung cực phẩm, mà hắn trước nay cũng chưa thành công quá. Ta cũng không được, này đan dược phương, không cần cũng thế. Vương lão cũng xua xua tay, hung hăng mà thở dài một hơi. Nguyên lai like là như thế này. Đan quân hội trưởng xem xong, đem đan phương lại để còn trở về, Nha đầu bản lĩnh không tồi. Này tuyệt phẩm Mỹ Nhân Đan, xem ra chỉ thích hợp ngươi luyện chế, này phân phương thuốc ngươi cũng cầm, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp chỉ lo tìm ta ha ha không sai khác không nói mấy cái tiền trinh vẫn phải có ai dám khi dễ ngươi nói cho vương gia gia ta giúp ngươi khi dễ trở về dương lão cùng với vương lão cũng sôi nổi tỏ thái độ nha đầu này không tồi tâm tính chính trực thiên phú tuyệt hảo bọn họ cũng mừng rỡ cùng nàng giao tiếp đừng nhìn trước mắt nữ hoa còn nhỏ nhưng bằng nàng hiện giờ khí phách về sau không chuẩn bọn họ còn có cầu thượng nàng một ngày đâu Từ đan sư tổng hiệp hội ra tới, Nam Cung Ly tâm tình sung sướng, kiếm lợi 300 vạn không nói, còn được đến 3 vị tiền bối ba cái hứa hẹn, quả nhiên đi theo nhà nàng sư phó có thịt ăn, không có sư phó này tôn đại phật ở bên cạnh che chở, phòng trường đan quân hội trưởng bọn họ liền con mắt đều sẽ không nhìn chính mình một chút, càng miễn bản sẽ ưng thuận như vậy quý giá hứa hẹn. Trở lại khách điếm, Nam Cung Ly đám người ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều ra cửa đi dạo, ngày mai chính thức khởi hành hồi học viện. Nàn thắp thành sắc thật không có gì nhưng dạo, miễn cưỡng sưng là phố buôn bán đường phố tổng cộng bất quá 20 mét, đi vài cái liền không có. Tiểu sư muội, nếu không chúng ta đi phụ cận dược điền đi dạo đi, nghe nói nơi này nổi tiếng nhất trừ bỏ sừng sưng thắp cao, đó là những cái đó chạy dài không dứt dược điền. Đường Linh bỗng nhiên linh cơ vừa động, đề nghị nói. Thân là đan giả, nguyên bản liền đối thảo dược linh tinh cảm thấy hương thú, hiện giờ linh tháp gần gũi quan sát quá. Liền dư lại dược điển không dạo, dù sao ngày mai muốn đi, sao không sấn cơ hội này đi hảo hảo mà du lãm một phen. Cái này chủ ý không tồi nghe nói thành tây chính là dự điển, nếu không liền qua bên kia nhìn xem. Mặc chút cũng khó được tán đồng, ánh mắt chờ mong mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Nếu các sư huynh đều đồng ý, vậy đi thôi. Nam Cung Ly gật gật đầu, kiếp trước thời điểm nàng cũng từng tự mình chăm sóc qua dự điển. Chỉ là không biết thế giới này dược điển là cái dạng gì. Mặc chúc, đường ninh ở phía trước, nam cung ly, phỉ mặc song song, phía sau các vị sư huynh vây quanh, đoàn người đi ở trên đường cực kỳ loa mắt, hướng tới thành tây phương hướng mà đi. Xem, này không phải nữ nhân kia sao? Tiểu lâu phía trên, mỗi thiếu niên chỉ vào phía dưới nam cung ly một hàng nói. Hừ, nàng nhưng thật ra rất rêu dao, nếu không phải nữ nhân này, Buồn thiếu ra hiện giờ Tu Vi cũng không ngừng như bây giờ. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn, đáy mắt hiện lên hung lệ ánh sáng. Vốn dĩ trông cậy vào lần này đàn đấu tháp hành trình có thể có điều đột phá. Hiện giờ khen ngược, bị nữ nhân kia một chỗ lẫn, chính mình Tu Vi tạp tại chỗ, không thể đi lên, hạ không tới. Loại tình huống này, khó nhất thay đổi, về sau tưởng tiến dai cũng không biết làm sao bây giờ, thậm chí làm không hảo tự mình Tu Vi sẽ vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Cả đời đều đột phá không được. Tường cấp này, thiếu niên trong mắt hung lệ càng sâu, đáy mắt sát khí tất lộ, này bút trướng không tính trở về, thế không làm người. chương 159 khi dễ chủ nhân, nho nhỏ kim cắn chết ngươi. Lạc huynh, ngươi không sao chứ? Đối diện thiếu niên hỏi, thấy hắn vẻ mặt dữ tợn, đáy mắt sát khí di động, không khỏi đánh cái giật mình. Ngươi nhưng đừng sang bậy, kia nữ nhân chính là đàn lao đồ đệ, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý động thiếu niên chạy nhanh cảnh cáo, liền sợ đối diện lạc lâm làm ra cái gì quá kích hành động. Tốt xấu đối phương có đan láo che chở, hơn nữa bên người nàng vây quanh như vậy nhiều người, đi tìm nàng phiền thoái không thể nghi ngờ tự tìm tự lộ, chỉ cần không phải đầu bị cửa kẹp, hẳn là sẽ không phạm sai lầm, khá vậy không chịu nổi hắn huynh đệ sẽ mất đi lý trì à. Suy, đan lão đổ đệ lại như thế nào, chỉ cần chúng ta thần không biết quỷ không hay, ai biết nàng chết như thế nào. Thiếu niên lạc lâm cười lạnh, không cho là đúng. Vốn dĩ chỉ là ngấm lại, hiện tại trải qua bạn tốt như vậy một khuyên, hắn liền càng thêm quyết định muốn diệt trừ nữ nhân kia. Chỉ có như vậy, mới có thể càng bất việc, cũng mới có thể càng thêm bảo mật. Ngươi không phải tới thật sự đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chuyện này làm, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiếu niên tiếp tục khuyên, sát đan lao đồ đệ, ngấm lại đều thận đến hoảng. Yên tâm, chuyện này ngươi cái gì cũng không biết. Thiếu niên ném xuống một câu liền đi rồi, độc lưu tiểu đồng bọn tại chỗ Kinh Lăng. Nam cung ly một hàng thực mau tới đến ngàn tháp thành thành tây dược điển chỗ, nhập khẩu có chuyên gia gác, đường ninh tiến lên, đem có thể chứng minh đàn sư thân phận đồ vật đưa ra, hơn nữa nhiều lần bảo đảm tuyệt không sẽ hư hao dược điển thảo dược, lúc này mới có thể cho đi. Liếc mắt một cái nhìn lại, dược điển liên miên, vẫn luôn kéo dài đến phương xa, đồng ruộng không ít dược nông chính bận rộn. Lục, hoàng. Hồng, hôi, các màu thảo dược, phân loại mà gieo trồng, dược hương di động, thoạt nhìn rất là đổ sộ. Không nghĩ tới này đó dược điền cũng thiết tụ linh trận. Đường ninh nhẹ di thành, tò mò mà nói. Không kiến thức, này đó thảo dược sinh trưởng trừ bỏ thổ nhưỡng phi nhiêu ở ngoài, còn cần linh khí, thiết tụ linh trận không phải thực bình thường sao. Một người sư huynh ở một bên nhịn không được phun tào. Các ngươi xem bên kia... Những cái đó đại thụ phía dưới cũng trồng trọt không ít hỉ âm thảo dược, tấm tắc như vậy một tảng lớn xử lý lên sắc thật tốn thời gian cố sức, khó trách đan sư tổng hiệp hội mỗi năm chỉ là hoa ở này đó dược nông trên người tiền liền không ít. Mặt khác một người sư huynh cảm khái nhìn những cái đó đồng ruộng vất vả cần cù lao động dược nông trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Nam cung ly đám người hạ điển chủ động trợ giúp dược nông lao động có tới nước, có bón thuốc, có giúp thảo các tư này trước, nam cung ly tác phụ trách hỗ trợ xử lý những cái đó không dễ sống thảo dược, đem chi rút ra, lưu ra cũng đủ không gian cấp dư lại thảo dược. rút ra thảo dược tác tập trung đưa hướng chuyên môn giám định điểm, chờ đợi cuối cùng một đạo giám định phân loại quá trình, hữu dụng tác bị đưa ra đi, vật tận kỳ dụng, vô dụng lưu lại ủ phân, phùng hiến cái khác thảo dược. nam cung ly dẫn theo tràn đầy một giỏ tre thảo dược, hướng tới dược điển cách đó không xa nhà gỗ cũng chính là thảo dược giám định điểm mà đi. lúc này đúng là cơm chưa thời gian, giám định chỗ nhân viên công tác đã ăn cơm đi. chờ đến nam cung ly tới, toàn bộ nhà gỗ trừ bỏ những cái đó đã giám định hoàn tất lô hàng thảo dược, nửa bóng người đều không có. nam cung ly buông giỏ tre, do dự mà là ở chỗ này tiếp tục chờ vẫn là trở về tiếp tục trích thảo dược. nam cung tiểu thư, thật là ngươi. đột nhiên một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, nam cung ly ngẩng đầu. Lại thấy một người làm bảo thiếu niên hướng tới bên này đã đi tới. Tuấn lãng xoay khí trên mặt chất đầy cười, một bộ cùng chính mình rất quen thuộc bộ dáng, trời biết, nàng căn bản là không biết hắn. Người là ai, có việc. Thiếu niên tốc độ quá nhanh, nam cung ly thân thể theo bản năng chiều một bên chết đi, tránh đi hắn rửa đi lên thân thể. Người nam nhân này, rốt cuộc tưởng nháo như thế nào, bọn họ giống như cũng không thuộc đi, nếu không phải hắn câu kia nam cung tiểu thư. Sớm tại hắn bước đi lên thời điểm liền một chân đem hắn đã bay. Nam cung tiểu thư, chúng ta gặp qua à, ngày hôm qua đàn đấu tháp ngươi đã quên sao, ta là người dự thi trí nhất, chỉ tiếc vòng thứ nhất liền đào thải. Thiếu niên nói, trên mặt lộ ra mất mát chi sắc. Nam cung ly nhúng mày, xin lỗi, nàng thật sự nửa điểm ấn tượng đều không có, ngày hôm qua như vậy nhiều người, nàng không có khả năng mỗi người đều coi trọng liếc mắt một cái hơn nữa đem chi ghi tạc trong lòng, trên thực tế. Từ thi đấu bắt đầu đến kết thúc, nàng căn bản liền không có nhiều xem những người khác liếc mắt một cái. Đương nhiên, loại này lời nói nàng tự nhiên là sẽ không nói xuất khẩu. Ngươi có việc. Nam Cung Ly xem nhẹ hắn vấn đề, lần thứ hai hỏi. Nam Cung Tiểu Thư tuổi còn trẻ thực lực bất phàm, làm ta chờ bội phục, muốn cùng Nam Cung Tiểu Thư làm bằng hữu, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Thiếu niên nói, lần thứ hai hướng tới Nam Cung Ly phương hướng tới gần. Nam cung ly mày đẹp hơi trao, nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng chính là cảm thấy trước mắt nam nhân nhìn có chút trướng mắt, theo nam nhân tới gần, lần thứ hai hướng tới mặt sau lùi lại vài bước. Nhưng mà hai người khoảng cách như cũ rất gần, lại vào lúc này, trước mắt hàn quang chật lóe, thiếu niên cầm hàn quang dạng rỡ chủy thủ hướng tới nam cung ly bụng hung hăng đâm tới. A, đi tìm chết đi. Thiếu niên sát khí tất lộ, đáy mắt hiện lên giữ tận thị huyết, Một sửa vừa mới dương quang rộng rãi, lộ ra nguyên trạng. Nam cung ly trong lòng cả kinh, thân thể hướng tới mặt sau thối lui. Thiếu niên cười lớn một tiếng, giơ tay lên, một cổ bột phấn hướng tới Nam cung ly bay tới, nung liệt mùi thơm lạ lùng phiêu tán. Nam cung ly trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tuy rằng hút cực nhỏ bộ phận, thân thể cũng đã bắt đầu phát tác, tốc độ cũng hoán nửa nhịp. Tuy rằng nửa nhịp, lại cũng đủ trí mạng. Lệnh băng trùy nhận đánh út lại. Bí mật mang theo một cổ sắc bén khí thế, gần, mắt thấy trùy nhận liền phải dán lên thân thể, cả người nhún ra nam cung ly hai mắt hung hăng một bế, trong lòng mặc nghiệm một cái tên. Chi chi. Tiểu kim chuột nhận được chủ nhân mệnh lệnh, từ nam cung ly trong cơ thể lóe ra tới, kim mang nhóng lên, há mồm liền chiều cái kia người xấu thủ đoạn tấp tới. Hừ, làm ngươi khi dễ chủ nhân, làm ngươi không có hảo ý, nho nhỏ kim cắn trên ngươi. A thiếu niên kinh hô. Đau đớn cảm đánh út lại, chờ hắn lấy lại tinh thần, toàn bộ thủ đoạn trực tiếp bị tiểu kim chuột cắn rớt một khối, động mạch chủ cắn nước, thứ hồng máu tươi trực tiếp bưu ra tới, nhiệm đến thiếu niên đầy người đều là, thoạt nhìn huyết tinh đến cực điểm. Nam cung ly ở một bên lạnh nhạt mà nhìn, đem dư lại tất cả đều giao cho tiểu kim, móc ra một quả giải độc đan đan vào. Nghe được tiếng vang, phỉ mặc đám người thực mau đổi lại đây, trên mặt đất giải không ít huyết, không khí còn tàn lưu mùi máu tươi. Các sư huynh tức khắc nóng nảy, còn tưởng rằng Nam Cung Ly bị thương. Này không phải ta huyết. Nam Cung Ly trực tiếp mở miệng nói, miễn cho bọn họ hiểu lầm. Đến tột cùng sao lại thế này. Phì mặc trầm khuôn mặt, đáy mắt hàn quang lược động, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, ra cái môn là có thể gặp được chạm huống, này cũng quá xảo đi. Hơn nữa xem thiếu niên ăn mặc bất phàm, không giống như là người bình thường. Một khi đã như vậy, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở tiểu sư mỗi bên người. Không thể hiểu được, hắn muốn thương tổ ta, trả lại cho ta hạ dược. Nam cung ly lắp đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết đến tổt cùng là chuyện như thế nào, chỉ biết người nam nhân này muốn nàng mệnh. Đối diện thiếu niên đau đến cả người co rút, an tùy thân mang theo cầm máu đan như cũ không thấy hiệu quả. Rốt cuộc cắn đức chính là động mạch chủ, nếu là huyết thật ngăn được, phỏng trừng hắn tim đập cũng không sai biệt lắm đình chỉ. Dựa! dám muôn tiểu sư muội mệnh lá gan phỉ, xem lão tử không tấu trên người đường ninh vừa nghe nháy mắt tạt bao huy nắm tay liền triệu thiếu niên đánh tới chung quanh các sư huynh cũng một đám ma vài sát trưởng nóng lòng muốn thử than buồn dám thương tiểu sư muội lá gan cũng quá lớn người không sao chứ Phỉ mặc đứng ở một bên trầm khuôn mặt thanh âm trầm thấp không khó nghe ra hàm chứa tức giận không có việc gì may mắn có tiểu kim ở Nam cung ly lắc đầu, sờ sờ tiểu kim đầu, lấy kỳ cảm kích. Vì mặc ánh mắt hướng tới kia chỉ tiểu lao thử nhìn nhiều liếc mắt một cái, cuối cùng lại chuyển rời đến trong sân. Một bàn tay bóp thủ đoạn, cả người cuộn tròn trên mặt đất, bị tấu đến mặt mũi bầm dập, trên người càng là ăn không ít chân, bị các sư huynh vây công, đánh đến ngao ngao kề. Nói, ngươi vì sao phải thương ta tiểu sư muội? Đường nghi ở thiếu niên trên mông lại hung hăng đạp một chân, hỏi. Nói hay không, tiểu tâm ta đem ngươi mặt khác một bàn tay cũng phế đi. Mặc trúc đầy mặt hung tướng, tiểu tử này chính là muốn tiểu sư muội mệnh, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Mẹ nó, ta làm ngươi trầm mặc. Mặt khác một người trực tiếp không kiên nhẫn, một chân đá vào thiếu niên bụ. Tha, tha mạng, cầu xin các ngươi thả ta, ta, ta là bị người chỉ thị. Thiếu niên lạc lâm nằm trên mặt đất run bẩn bật, toàn thân trên dưới đều đau, toàn bộ thân thể tan thành từng mảnh giống nhau. Đều khoái cảm giác không phải chính mình Thật lớn khủng hoàng ập vào trong lòng Theo bản năng liền nói dối Đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người Hắn còn không muốn chết ta, Chờ hắn trở về Nhất định làm sư phó vì chính mình báo thủ Những người này cho hắn chờ, Gây ở trên người hắn đau Cần thiết trăm ngàn lần dâng trả Bị ngươi chỉ thị Mẹ nó Ngươi cho rằng tùy tiện biên kịch nói dối buồn thiếu ra liền sẽ tin tưởng Ngươi lửa tiểu hài tử đi thôi Đường ninh lại một chân đá vào hắn trên bụng, thiếu niên thân thể đột nhiên vừa kéo, một ngụm máu tươi tức khắc phú tới. Là, là Lý Quỷ, là hắn chỉ thị ta làm, nói ta giết Nam Cung Tiểu Thư là có thể cho ta chỗ tốt, cầu xin các ngươi thả ta, ta cũng không dám nữa thiếu niên đáng thương mà khẩn cầu đến, vẻ mặt nước mũi nước mắt, thật giả khó phân biệt. Lý Quỷ, mặc trúc đứng mày, hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại, lại thấy nàng lắc đầu, biết được cũng không nhận thức. Đúng vậy. Là lý quỷ, hắn là ta hảo huynh đệ, lần này cùng ta cùng nhau tham gia đan đấu tháp thông quan tái, hắn nói nam cung tiểu thư đem linh khí đều hút đi, cho nên muốn muốn trả thù thiếu niên hoảng hốt, giả cũng có thể nói trở thành sự thật. Cái này mọi người đảo có vài phần tin tưởng, rốt cuộc nam cung ly ở linh tháp một tầng hấp thu đại lượng linh khí sự mọi người đều biết, khiến cho mặt khác người dự thi phẫn nộ cũng thuộc bình thường, chỉ là hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có người lựa chọn trả thù. A, muốn giết tiểu sư muội cho hả giận, kia cũng phải nhìn xem bọn họ có đồng ý hay không. Các người đang làm gì? Liên ở đường linh đám người chuẩn bị tiếp tục khảo vấn khi, một đạo hồn hậu tiếng nói chuyển đến, tiếp theo một thân xuyên mổ lam áo vải thô, đầu đội đấu lạc, trong tay cầm một phen cái quốc hán tử đã đi tới. Bước đi nhẹ nhàng, tinh thần kính nhi thực đủ, trong mắt giấu dếm ánh sao, vừa thấy liền không phải tầm thường rực nông. Nơi này không cho phép ổ đả các ngươi không biết sao, nảy sinh sự tình, tùy ý đã thương người, thật là to gan, đi, cùng ta cùng đi thấy thành chủ, ai cũng đừng nghĩ trốn. Đại hán tới gần, bước nhân uy áp tập đi lên, trong miệng chân thật đáng tin mà nói. Trước 160 phiền thoái tìm tới môn, nằm trên mặt đất thiếu niên lạc lâm như thấy cứu tinh, cả người nháy mắt sống lại đây, mong mỏi mà nhìn hắn tử, kêu biểu tình dường như đang nói cứu cứu ta đi. Cứu cứu ta đi. Sao lại thế này, bọn họ vì sao phải thương ngươi? Đại hán nhìn trên mặt đất lâm lạc, theo bản năng hỏi, rốt cuộc nhiều người như vậy quần đầu một thiếu niên, hơn nữa thiếu niên thương thế thực trọng, người bình thường đều sẽ cảm thấy là nam cung ly đám người khi dễ hán. Thiếu niên lắc đầu, khổ ba ba mà nhìn trung niên nam tử, càng là như vậy, càng có vẻ bị tấu không dám cãi lại, một bộ run như cầy sấy bộ dáng Xem ở hắn cái này dược điển quản lý giả trong mắt, càng thêm tức giận, đem nam cung ly đám người chân chính hận thượng. Những người trẻ tuổi này, quả thực khi người quá đáng, đem hảo hảo một thiếu niên khi dễ thành cái dạng này, còn có hay không quy củ vương pháp. Như thế tùy hứng kiêu căng, không hảo hảo trừng phạt một phen, chẳng phải là còn muốn làm thương tổn càng nhiều người. Tường cấp này, trung niên hán tử trên mặt biểu tình lãnh ngạnh một phần, nhìn về phía nam cung ly đám người ánh mắt cực kỳ không tốt. Đã thương người đến tận đây, ta cũng không nghĩ nói cái gì nữa, theo ta đi tiếp thu trường phạt đi. Các hạ vì sao không hỏi chúng ta vô duyên vô cớ vì sao sẽ thương hắn, Ngươi chỉ biết hắn bị thương nằm ở chỗ này, lại không biết, này hết thể tất cả đều là hắn một người tạo thành nam cung ly nhìn trung niên nam tử, lạnh lùng nói, không thể không nói, tiểu tử này trang đến rất giống, liền nàng đều thiếu chút nữa bị lửa gạt đi qua. Nam tử không liêu nam cung ly thế nhưng sẽ đương trường phản bác, những câu có lý, trực tiếp đổ đến hắn á khẩu không trả lời được. Không sai, hắn muốn thương tổn ta tiểu sư muội trước đây, nếu không có tiểu sư muội có linh thú hộ thể, không chừng hiện tại nằm ở chỗ này chính là nàng, tiểu tử này chủ động khơi mào sự tình, lại nên như thế nào tính? Đúng vậy, chúng ta tiểu sư muội trước nay đều không thích chủ động tìm phiền thoái, hiện giờ phiền thoái tìm tới môn, chúng ta cũng không sợ. Tiểu tử này thứ đi lên, chẳng lẽ còn muốn ta tiểu sư muội chịu đựng? Muốn thật là như vậy, cái gì chó má quy củ vương pháp, tất cả đều lộn xộn. Nam cung ly vừa nói, vài vị sư huynh cũng sôi nổi phản bác, một cái so một cái hòa đại. Nị mạ, này chủ động khơi vào sự tình, đến cuối cùng như thế nào liền trở thành người bị hại. Nếu không phải tiểu sư muội cơ linh phản ứng mau, bọn họ lại nên tìm ai khóc đi. Tiểu tử này, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, này bức trưởng tuyệt đối không để yên. Là tiểu tử ngươi chủ động tìm nhân ra phiên thoái. Trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía trên mặt đất thiếu niên, vừa mới chỉ có thấy mặt ngoài, thật không có nghĩ đến nhiều như vậy, hiện giờ nghe những người trẻ tuổi này vừa nói, tức khác tao đến hoảng. Chuyện này nếu là bắt được thành chủ trước mặt bái một bái, đến cuối cùng chịu chỉ trích khẳng định là không do sự tình chân tướng chính mình. tưởng cập này, nam tử sắc mặt cũng nháy mắt không hảo. Cuộc đời ghét nhất vẩn vẹo chân tướng giả. Ta, ta là bị người chỉ thị, ta sai rồi, cũng không dám nữa, cầu xin các người buông thà ta đi. Thiếu niên anh anh khóc lên, nước mắt tung hành, tầm ướp trên mặt miệng vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Như thế chợt vật nhu nhược một màn xem đến mọi người vâu ngữ, cảm giác lại khi dễ đi xuống khen ngược như là bọn họ sai rồi. Thôi, chuyện này cứ như vậy, nếu có lần sau, quyết không khinh thà. Nam cung ly lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, không nghĩ lại tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, chỉ cần tiểu tử này còn dám tới, nàng không ngại đem hắn ném vào thông thiên Tháp, trực tiếp dùng luyện thi lỏ cấp luyện hóa. Hừ, tính tiểu tử ngươi vẫn may, cho ta chờ, chờ ta làm rõ ràng ngươi trong miệng cái kia lý quỷ, lại đến tìm ngươi tính sổ. Đường ninh hướng tới thiếu niên vẫy vây, vây nắm tay, uy hiếp nói. Chờ đến Nam cung ly đám người hoàn toàn biến mất trước mắt, trên mặt đất thiếu niên bỏ lên, cố nén thân thể không khỏe, khập khiễng rời đi. trên mặt ủy khuất thương tâm tiêu tán, thay vẻ mặt giữ tận hận ý. này một biểu tình biến hóa vừa lúc bị vị kia trung niên quản lý giả xem ở trong mắt, đối với hắn bóng dáng lắc đầu, chỉ than bụng người cách một lớp ra. trở về khách điếm, nam cung ly đám người cũng không có nói, như cũ nên làm gì làm gì. chỉ là bọn hắn không đề cập tới, không đại biểu người khác cũng sẽ như thế, này không. Mới nửa canh giờ qua đi, phiền toái liền tìm tới môn. Từ trước đến nay Quảng Khu ngàn tháp thành đầu đường, lúc này bị vây quanh cái nhà thủy tạ không thông, thiếu niên Lạc Lâm bị an trí ở trên xe lăn, thủ đoạn bọc thật dày băng gạc, mặt mũi bầm dở, trên người như cũ kia kiện bị trà đạp đến không thành bộ dáng quần áo, vô số dấu chân hỗn loạn phun ở trên người máu loãng, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phi Mục, xem ngươi hảo đồ nhi đem ta đồ đệ thương thành như vậy, còn tưởng tiếp tục tránh ở bên trong không thành, hảo xảo bất xảo, cái này lạc lâm vừa lúc là ông lão nhân đồ đệ. Hôm nay buổi sáng vốn dĩ đã bị đan lão kích thích đến một bụng khí, còn chưa tới kịp phát tiết, tia tưởng không bao lâu công phu, hắn đồ đệ mang theo một thân thương trở về, đang nghe nói là kia nha đầu tối việc làm sao, trong lòng cái kia khi a tốt xấu còn tính có điểm lý trí, lôi kéo không ít bằng hữu cùng nhau lại đây đồng thời còn lệnh người đi thỉnh đàn quân hội trưởng. Chuyện này, không hảo hảo lợi dụng lợi dụng, liền thức xin lỗi nhà mình đổ đệ một thân thương. Cần thiết hảo hảo cấp kia nha đầu thối một cái dao hấn, đồng thời cũng muốn làm phỉ mục ở mọi người trước mặt hướng hắn chịu thua mới được. Nay không phải ông đại đàn sư sao, hắn như thế nào ở chỗ này. Người không nghe hắn tới tìm đàn lão các hạ, tâm tắc, nhìn xem kia tiểu tử, nghe nói hắn một thân thương là bị đàn lão đổ đệ cấp làm cho. Này đan lão đồ đệ cũng quá khi dễ người, ỉ vào có đan láo che chở, quả thực vô pháp vô thiên. Cần thiết làm đan lão hảo hảo quản giáo một chút hắn đồ đệ mới được. Chính là, như vậy đem người đánh gần chết mới thôi, cũng xác thật đủ tàn nhẫn. Đan lão đồ đệ không phải một nữ từ sao, kia nữ nhân thật hạ được như vậy trong tay, đều nói xà kiệt mỹ nhân, quả nhiên không tồi a. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối nam cung ly ấn tượng vô hình trung hàng một phần xem ra nữ nhân kia cũng không như bọn họ nhìn thấy như vậy tốt đẹp, lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm tư lại như thế ác độc, như vậy nữ nhân, lưu trữ chú định là tai họa, ai biết nàng nào một ngày không cao hứng lại đem ai ai ai cấp đánh. chuyện này xác thật là đan lão đồ đệ sai, đan lão các hạ lại nói như thế nào cũng nên ra tới nói lời xin lỗi mới là. nam tử thở dài, đương nhiên mà nói, không sai, đem nhân gia đồ đệ thương thành như vậy. Nói lời xin lỗi quả thực quá tiện nghi. Mặt khác một người thiếu niên cũng phụ họa theo đuôi. Đều nói đan lão các hạ bên vực người mình, đặc biệt là đối hắn đồ đệ, ta xem chuyện này không chuẩn. Hán tử lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng. Lấy đan lão như vậy uy nghiêm tôn quý người, hội chúng mục nhìn trường hạ cho người ta xin lỗi. Nam cung ly mới từ trong phòng ra tới liền nghe được bên ngoài ồn ào ầm ý, không ít người ánh mắt cũng tùy theo nhìn lại đây. Mang theo đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu, xem đến nàng một trận không thể hiểu được. Tái kiến bên cửa sổ các sư huynh một đám âm trầm một khuôn mặt, theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Nam cung ly đi ra phía trước, hỏi. Ta liền nói quá tiểu tử này không thể buông tha, hiện tại đảo học được trà đũa, chuyển đến cứu binh muốn bên đường hỏng rồi tiểu sư muội thanh danh, đánh đến thật đúng là ý kiến hay. Đường ninh tức giận mà nói. Nhìn chăm chăm phía dưới trên xe lăn lạc lầm sắc mặt tối tâm đến hận không thể tích ra mà tới. Mẹ nó, người nam nhân này, thật mẹ nó sẽ trang. Hắn xem như hoàn toàn thấy rõ. Không đội đan lão bọn họ hẳn là thực mau liền tới rồi. Vì mặc ở một bên nhắc nhở nói, phía dưới ông lão nhân rõ ràng là phải cho bọn họ hạ bộ. Lúc này nếu là tùy tiện phản kích, chỉ biết càng thêm khiến cho công phẫn, hoàn toàn hỏng rồi tiểu sư muội ở mọi người trong lòng lớn tượng. Đến lúc đó sự tình cũng liền càng thêm khó làm. Nếu này Lão Đông Tây muốn đem sự tình náo Đại, đơn giản nhiều chờ như vậy một hồi, chờ đến Đan Lão trở về tòa chấn, à, lại tưởng khi dễ tiểu sư muội một phần, tuyệt không khả năng. Ngươi chính là cái kia Nam Cung Ly đi, ta xem ngươi vẫn là đi xuống cho người ta xin lôi đi, đỡ phải đợi lát nữa làm Đan Lão các hạ khó coi. Khách điếm bên trong, một người Đan giả thiếu niên nhược nhược mà nói, Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến hắn cảm nhận trung cao cao tại thượng, khi thế tôn quý uy nghiêm đan lão các hạ cho người ta nói tốt. Kia chính là hắn trong lòng thần thượng, thần giống nhau tồn tại, người như vậy, sao lại có thể bởi vì nữ nhân này mà đi hướng người chịu thua, tuyệt đối không được. Người biết cái gì, lan một bên đi. Đường ninh buồn bực, hung tận gào thét cái kia làm không rõ ràng lắm trạng vương thiếu niên, mẹ nó, làm tiểu sư muội đi cấp cái kia đầu heo xin lỗi trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Thiếu niên bị giống đến mặt đỏ thai hồng, hơi há mồm, cuối cùng vẫn là ở đường linh ăn người trong ánh mắt ngậm miệng không nói. Nam cung ly ánh mắt nhìn quét toàn trường, thấy mọi người vẻ mặt không ngò, nhìn về phía chính mình ánh mắt mang theo không tốt, đáy mắt sắc lạnh lại lần nữa thâm một phân, khóe môi độ cung lại càng thêm dơ lên, cười đến người mạc danh sởn tóc gáy Hiểu biết Nam cung ly đường linh đám người tắp lươi vì đầu heo đám người kế tiếp trạng hướng ưu Tiểu sư muội chưa bao giờ là ái so đo người, nhưng có đôi khi so đo lên, mẹ nó không phải người. Khuku, kia gì? Không phải người, là thần giống nhau nghịch thiên tồn tại. Các thiếu niên run rẩy đi, tốt nhất cầu nguyện không cần bị tiểu sư muội theo dõi. Tới, tới, là đan quân hội trưởng bọn họ. Còn có đan lão, không nghĩ tới hắn là cùng đan quân hội trưởng bọn họ cùng nhau tới. Trong đám người một tiếng kinh hô. Tiếp theo bị vây đến chật như đêm cuối đường phố chính là lưu ra một cái nói tới, Đan lão ở phía trước, Đan quân hội trưởng đám người theo sát sau đó, hướng tới khách điểm bên này nhanh chóng tới gần. Nam Cung Ly đứng ở khách điểm bên cửa sổ, đối tượng Đan lão quan tâm ánh mắt, chỉ là đạm đạm cười, lấy kỳ an ủi. Đan lão an lòng một phần, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía ung lão nhân bên kia khi, cả người hơi thở tức thì thay đổi, đáy mắt lệ khí di động, cả người tán hàn khí. Ngươi lại muốn như thế nào? Cố ý thừa dịp ta không ở khi dễ ta đổ nhì đúng không?" Đan lão vừa ra khỏi miệng, ngữ khí cực kỳ không tốt, hoàn toàn không cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Chê cười, người khác đều tìm tới môn tới khi dễ hắn đồ đệ, cho hắn mặt mũi, chẳng phải là giúp đỡ người ngoài khi dễ nhà mình đồ đệ, hắn liền tính lại không đáng tin cậy, cũng tuyệt không sẽ nhìn người ngoài khi dễ chính mình đồ đệ. Ai nếu là dám khi dễ hắn đồ đệ một phần, hắn tuyệt đối cùng hắn không để yên. Gấp trăm lần đánh trả đều không quá. Bầy xem mọi người hít hà một hơi, mặc dù liệu đến Đan lão sẽ bên vực người mình, cũng tuyệt không nghĩ tới hắn vừa lên tới liền không phân xanh đỏ đèn trắng nói ông lão khi dễ hắn đồ đệ. Tấm tắc, rốt cuộc là ai khi dễ ai à Nhìn xem nhân ra ông lão đồ đệ, một thân là thường, nhìn nhìn lại Đan lão đồ đệ, hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở bên cửa sổ. Đây là khác biệt a, nếu không phải bọn họ đôi mắt là sáng như tuyết Thật đúng là sẽ bị đan lão câu này khí thế bức người chất vấn cấp vòng vượng. Chương 161 đánh các ngươi, ô uế bổn tiểu thư tay. Đi theo mà đến đan quân hội trưởng đám người cũng bị đan lão những lời này cấp nháo đến vẻ mặt hắc tuyến. Này đan huynh, cái gì đều không hỏi này, tình huống đều không có làm rõ ràng, trực tiếp đi lên liền hập xuống một phen chất vấn, thiệt tình được chứ? Giống như lão công ra đồ đệ bị thương tương đối trọng a, đến nỗi Nam cung Ly nha đầu, gì? chẳng lẽ là nội thương chính là này khí sắc thỏa thỏa đến hảo đến không thể lại hảo a vương lão nhân bị hắn những lời này hoàn toàn cấp trọc giận tới rồi mặt ra bởi vì kích động hồng đến hận không thể tích xuất huyết tới thân thể run rẩy chỉ vào đan lão tiêu tiêu một cái phân a vì mục, ngươi ngậm máu phun người ta đổ đệ bị thương như vậy trọng đều là ngươi đổ nhi làm hại hôm nay nếu là không cho ta một công đạo ta cùng ngươi không để yên Vương lão nhân thanh âm quán chú linh lực, truyền vào ở đây mỗi một vị trong thai, làm tất cả mọi người minh bạch sự tình chân tướng. Này phiên diễn xuất, làm đứng ở bên cửa sổ thượng phỉ mặc cũng không khỏi cười lạnh ra tới, đáy mắt hàn ý càng sâu, như đóng băng ba thước, tựa muốn đem hết thể đều đông lạnh hóa. Phỉ huynh, vốn di chuyện này ta cũng không nghĩ quản, chính là ngươi nhìn xem, vương huynh đồ đệ rốt cuộc bị như vậy trọng thương, tốt xấu chịu thua, quản giáo một chút ngươi đổ đệ. Chuyện này cũng liền như vậy đi qua, bị ông lão nhân mời đến tên kia đan giả không thể không đỉnh ra đầu tiến lên, ôn tồn mà cùng đan lão nói. Đúng vậy phỉ huynh, bọn nhỏ chi gian sự, lẽ ra chúng ta đều không nên quản, nhưng lạc tiểu tử xác thật thương thế nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma. Mặt khác một người cũng tiến lên khuyên nhủ, dù sao ông huynh muốn cũng bất quá là phỉ huynh ở trước mặt hắn thấp một chút đầu. Đan lão đứng ở tại chỗ khí cười, làm hắn chịu thua cùng người ta xin lỗi chỉ bằng hắn ta đổ đệ ta chính mình rõ ràng nếu không có tiểu tử này trong nàng tuyệt không khả năng ra tay đả thương người làm ta xin lỗi à trước cho ta ra đổ nhi dập đầu ba cái vang dội lại nói Đan lão lạnh lùng mà trả lời ngữ khí mẹ nó kiêu ngạo cùng ngạo nghe được một chúng đồng bọn đều sợ ngây người quả thực không thể tin được đây là từ đan lão trong miệng nhảy ra nói làm ông lão cho hắn ra đồ đệ dập đầu ba cái vang dội Đây là trần chủi nhục nha đi. Nhà ngươi đồ nhi cái gì cấp bậc, nhân gia vông lão cái gì cấp bậc, đừng nói nhà ngươi đồ nhi phạm vào sự, mặc dù không phạm, cũng nhận không nổi như thế đại lễ. Đan lão làm cho nhiều người như vậy mặt nói loại này lời nói, quả thực không đem vông lão đặt ở trong mắt, thậm chí trợ trụ vi ngược, phát sinh nhà hắn đồ đệ kiêu ngạo khí thế, như vậy đi xuống, nhà hắn đồ đệ chẳng phải là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Không ít người lắc đầu. Trong lòng đối đan Lão thất vọng cực kỳ, xem ra đan Lão bên vực người mình đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, như vậy dung túng, sớm hay muộn sẽ đem nhà hắn đồ đệ đưa lên thiên. Bên cửa sổ nam cung ly khỏe môi dơ lên nhu hòa cười, trong lòng mẹ nó sung sướng, nhà nàng sư phó, tuyệt đối là khắp thiên hạ nhất tốt nhất sư phó, nàng quyết định về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận nàng Lão nhân ra. Đường ninh đám người trong lòng đồng dạng sảng khoái vô cùng. Liêng kém không nhảy dựng lên vì đàn lão hô to và tuế. "Hư hư, dám khi dễ tiểu sư muội, chờ tiếp thu đàn lão phẫn nộ chi hỏa đi." Khu khu, "Phỉ huynh, qua." Một bên xem náo nhiệt đàn quân hội trưởng rốt cuộc nhịn không được đánh gãy, tái kiến ông lão nhân vẻ mặt giữ tợn hung lệ, trong lòng thở dài một hơi, xem ra này hai nhà cừu hận là hoàn toàn kết thượng.